Tư đổ văn lam lại kêu vài tiếng, không nghe được vương gia đáp lại, lúc này mới mang theo ý cười lặng lẽ đẩy cửa tiến vào. Nhìn trên giường nằm người vẫn như cũ không có phản ứng, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng đi qua đi. Phó vũ đình ngủ rung nhan càng là làm người chăm xem không nghề, giờ khắc này, tư đổ văn lam có loại phó vũ đình chính là nàng ý nghĩ của chính mình. Không tự giác rôi tay xoa hắn gương mặt, nhưng tay còn không có đụng tới hắn, lại thấy hắn sắc bén đôi mắt đột nhiên mở, lạnh leo đến xương nhìn chầm chầm tư đổ văn lam. Thanh em lại nghẹn ngào nói, ngươi như thế nào tại đây? Ta, ta chuẩn bị đồ ăn sáng muốn kêu vương ra, chính là kêu đói nửa ngày đều không có đáp lại ta, cho nên, ta có điểm lo lắng liền tự mình vào được. Cút đi. Phó Vũ Đình trầm thấp thanh em giận dữ hết. Tư đồ văn lam bị hắn đột nhiên ngôn ngữ làm cho kinh ngạc một chút, trên người hắn sát phạt khí thế làm nàng nháy mắt không dám nhiều một câu, chỉ có rúm lại nhìn cái này làm chính mình vừa yêu vừa sợ nam nhân. Vương ra, đã xảy ra chuyện. Thiếu Hiên vội vội vàng vàng chạy tiến vào, phát hiện tư đồ văn làm cư nhiên ở vương gia phòng, tức khác không vui cao mày. Phó Vũ Đình bực bội ra tiếng, nhớ tới thân lại phát hiện chính mình thế nhưng nặng đầu lợi hại. Thái hậu tình huống không tốt lắm. Thiếu Hiên cân nhắc một chút, nghĩ làm cho tư đồ văn Lam mặt vẫn là không cần tình hình thực tế hảo. Sao lại thế này? Phó Vũ Đình vừa nghe thái hậu tình huống không tốt, lo lắng đột nhiên ngồi dậy, liền cảm giác một trận toàn mà chuyển. Vương ra, ngài không có việc gì đi. Tư Đổ Văn Lam lo lắng tưởng tiến lên chợ giúp hắn, lại bị hắn mắt lạnh quát bảo ngưng lại, đi ra ngoài. Phó Vũ Đình Lánh lâm thanh âm lại lần nữa lương bạc đối Tư Đổ Văn Lam mở miệng nói. Tư Đổ Văn Lam không dám ở ngay lúc này chọc giận hắn, nghĩ hắn luôn có yêu cầu chính mình thời điểm, liền không cam nguyện đi ra ngoài. Tình hình thực tế, Thái hậu hoạn tình hình bệnh dịch, tình huống thật không tốt. Thiếu hiên biên bên cạnh trước vì vương gia bắt mạch, đột nhiên không tốt cảm giác dâng lên, vương gia, ngài, tình huống như thế nào? Thái hậu xa ở Viêm Thành như thế nào sẽ hoãn tình hình bệnh dịch, nơi nào được đến tin tức, lập tức cho bổn vương đi tra phó vũ đỉnh dối loạn một tấc vương nhớ tới thân, không được, bổn vương đến trở về một chuyến, tự mình điều tra. Vương gia, ngài cũng hoãn thượng tình hình bệnh dịch. Thiếu niên không thể tin tưởng nói, vương gia có từng dùng ngan quá bên ngoài nguồn nước? Chưa từng. Phó vũ đỉnh vô lực ngồi ở dương biên, khó trách hôm nay cảm thấy thân thể dị thường không khỏe, lại là tình hình bệnh dịch trọc. Thiếu niên chỉ cảm thấy, thật là phúc bất trùng lai. Hoạ vô đơn chí a, chính mình từ tối hôm qua đến nay vẫn luôn ở tình hình bệnh dịch khu bận rộn. Hơn nữa phân phó người đem bá tánh trong nhà sở hữu dùng thủy toàn bộ đình dùng đào rớt, không cho phép lại sử dụng hoa rơi khe, rơi xuống nước khe nguồn nước, yêu cầu dùng thủy cũng chỉ có thể dùng huyện nha chuyên dụng thủy. Thật vất vả xuyến khẩu khí. Hôm nay liền thu được thái hậu hoạn thượng tình hình bệnh dịch tin tức. Hiện giờ vương gia thế nhưng cũng không cố hoạn thượng tình hình bệnh dịch, thật sự làm người cảm thấy dị thường khó giải quyết. Cho bổn vương trị. Thái hậu tin tức cũng muốn tùy thời điều tra, buồn vương phải nhanh một chút biết thái hậu chẳng hướng. Phó Vũ Đình tức giận chính mình thế, nhưng sẽ dễ dàng bị lấy ngạch tình hình bệnh dịch cấp làm khó. Ngọc viên huyện tình hình bệnh dịch nhất định sẽ có tin tức để lộ đi ra ngoài, buồn vương vạn không thể kéo bệnh thể xuất hiện ở vương cung nội, hiện giờ thái hậu tình huống không rõ, làm hắn càng là lo lắng không thôi. Tình hình bệnh dịch ngọn nguồn hắn cũng là biết, thả trước không chính mình là như thế nào hoàn thượng, liền vương cung nội lại như thế nào có cái loại này nguồn nước. Nhất định là có người có ý định mưu hại Thái Hậu. Vương ra, ngài đừng lo lắng, Vương Phi ở trong cung, có nàng ở, Thái Hậu nhất định sẽ không có việc gì. Thiếu Hiên một câu nhắc nhở, làm phó Vũ Đình ở thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời, lại tràn đầy lo lắng, ở trong cung liền Thái Hậu đều tao ngộ bất chắc, kia mặt đâu. Nàng nếu là có cái vạn nhất đâu. Bất an cảm xúc đột nhiên sinh ra. Nhưng Thiếu Hiên lại như là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Khó trách phía trước Vương phi rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến lại biết được về tình hình bệnh dịch, tình hình thực tế. Nguyên lai like lúc ấy Vương phi cho hắn đệ nhất phong thư thời điểm, Thái hậu lúc ấy cũng đã bị bệnh. Cũng chính là, Thái hậu bị bệnh tin tức bị người phong tỏa, mà Vương phi đang ở kiệt lực cứu trị Thái hậu, tính ra hôm nay đã là Thái hậu bị bệnh đệ tứ, nếu Thái hậu thực sự có cái vặn nhất, Vương phi tuyệt đối sẽ không ở tin trung im bạc không nhắc tới, nghĩ đến là không nghĩ làm Vương gia nhân trong cung sự phân tâm. Nghĩ như vậy, Thiếu Yên liền tâm một hành Đem Vương Phi viết cho hắn hai phong thư đưa cho vương gia. Vương gia, thuộc hạ suy đoán, thái hậu hoãn thượng tình hình bệnh dịch cùng Ngọc viên huyện tình hình bệnh dịch tương đồng, sợ là có người chủ mưu đã lâu. Phó Vũ Đình nhìn một tờ một tờ giấy, sắc mặt cũng biến càng ngày càng kém, nhìn chằm chằm Thiếu Hiên ánh mắt cũng càng ngày càng tràn ngập sát ý. Ai làm ngươi làm nàng tiếp tay làm việc xấu? Phó Vũ Đình trầm thấp ngữ khí, cơ hồ là ở bạo nộ bên cạnh. Từ phát hiện xúc loại thi thể khi hắn cũng đã biết được, việc này là có người chủ mưu chỉ là hắn nếu là hướng về phía bổn vương còn hảo, lại muốn ngàn ngàn vạn vạn ba thánh chết thẳng không, hiện giờ còn tưởng đáp thượng thái hậu một mạng, tâm tư ác độc, có thể nghĩ, xem ra lần trước cho bọn hắn giao huấn còn chưa đủ, hoặc là, lần trước giao huấn căn bản đối bọn họ tới không đau không nỡ. Phó Vũ Đình có thể nghĩ đến duy nhất một cái lý do chính là giận quốc dương nghiệt, chỉ có bọn họ sẽ làm như vậy tới trả thù chính mình. Thuộc hạ đáng chết thiếu hiên lập tức quỳ một gối trên mặt đất, thuộc hạ thật sự đối với tình hình bệnh dịch không có đầu mối. Tất cả rơi vào đường cùng mới không thể không thỉnh giáo Vương Phi, càng chưa từng tưởng liên lụy tình hình thực tế càng nhiều càng nguy hiểm. Vấn đề ngọn nguồn là nàng tìm được. Đúng vậy. Tình hình bệnh dịch phát sinh cùng xúc loại chúng độc cũng là nàng phát hiện. Vương Phi chỉ là suy đoán, thuộc hạ chứng thực. Phó Vũ Đình tay đem trên tay giấy gắt gao nhéo, buồn không nghĩ ngươi đặt chân nguy hiểm hoàn cảnh. Hiện giờ xem ra là buồn Vương sớm đã đem ngươi kéo vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nàng nhất định sẽ chữa khỏi thái hậu. Ở nàng giao cho ngươi hoàn chỉnh cứu người phương thuốc phía trước, ngươi tận lực làm được khống chế tình hình bệnh dịch, không hề tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống liền có thể. Là, thuộc hạ trước cho ngài sát thuốc. Thiếu Hiên lui ra ngoài sau, tư đồ Văn Lam vẫn luôn canh giữ ở cửa, thấy Thiếu Hiên ra tới lúc này mới cuống quýnh hỏi, "Vương gia thế nào?" "Vương gia hoàn thượng tình hình bệnh dịch, Hải Thanh tư đồ tỉ không cần dễ dàng tới gần, để tránh bị cảm nhiễm." Thiếu Hiên mắt lạnh nhìn cái này vô sự hiến ân cần nữ nhân, chỉ nghĩ nàng có thể ly vương gia xa một chút. Không, vương gia bệnh nặng ta càng không thể rời đi, mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đều sẽ canh giữ ở vương gia bên người, hơn nữa nơi này tình huống cần trương, nhân thủ lại không đủ, ngươi muốn chiếu cố tình hình bệnh dịch khu ba tánh, lại muốn chiếu cố vương gia, ta lo lắng ở vương gia này sẽ có sơ hở, khiến cho ta tới chiếu cố vương gia đi, ngươi chỉ lo phân phó ta liền giáo tư đồ văn lam vẻ mặt rõ ràng khẩn cầu. Vương gia bên người đi lưu cũng không phải là thuộc hạ có thể quyết định. Thiếu lạnh lùng rời đi, không muốn cùng nàng lại tốn nhiều miệng lưỡi. Tư đồ Văn Lam thấy hắn bên này không thông, vậy trực tiếp đi tìm Vương Gia. Ai làm ngươi tiến bảo? Phó Vũ Đình nhíu mày có chút suy yếu đỡ giường bên cạnh lạnh lùng nói. Vương Gia thỉnh không cần lại đuổi ta đi, khiến cho ta lưu tại ngài bên người chiếu cấu ngài được không? Ít nhất ở ngài bị bệnh trong lúc yêu cầu một người tùy thân hầu hạ, ngài là Vương Gia, là chúng ta chiêu quốc hy vọng, ta không thể trơ mắt nhìn ngài có nguy hiểm mà không quan tâm. Tư đồ Văn Lam, nước mắt cứu bắt đầu ở hốc mắt đỏ quanh. Phải không? Phó Vũ Đình ánh mắt không rõ nhìn tư đồ văn làm, làm người nhìn không ra hắn cảm xúc cùng ý tứ trong lời nói, chỉ là kia nguy hiểm bộ dáng vẫn như cũ làm người cảm thấy hẳn mà sinh ra sợ hãi. Nếu tưởng lưu lại, kia liền lưu lại, người liền không lo lắng sẽ bị cảm nhiễm sao. Chỉ cần có thể giúp được vương gia, liền tính dùng ta này mệnh đi đến lượt ta cũng không chối tử. Tư đồ văn làm tình ý chân thành, hy vọng chính mình nói thật sự có thể cảm động vương gia. Lại, chỉ cần ta trên tay có này phân phương thuốc. Vương gia tình hình bệnh dịch nhất định sẽ không có nguy hiểm, ta chỉ cần thích hợp thời điểm đem thiếu hiên dược đổi thành này trường phương thuốc dược liền có thể, đến lúc đó vương gia cùng ta mỗi ngày tương đối, còn sầu hắn sẽ không đối ta động cảm tình sao. Lại đem ta ngày đêm chiếu cố, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chờ đợi ở vương gia bên cạnh sự tình tuyên dương đi ra ngoài, vì lấp kín từ từ trúng khẩu, vương gia cũng thê tất sẽ đem ta nên vào cửa, đến lúc đó chẳng phải là danh chính ngôn thuận. Tư đổ văn lam Mỹ tư tư nghĩ nàng đối tương lai quy hoạch cùng khắc khao, lại không biết Phó Vũ đỉnh trong lòng đối nàng cũng có suy tính. Vương Phi, Vương Thượng gặp được đại phiên thoái, ngài xem Thái Hậu khi nào có thể tỉnh a? Quế Ma Ma nôn nóng đứng ở một bên, nhìn Vương Phi ngồi ở Thái Hậu giường biên chân bàn đặt thượng, ôm hai đầu gối giống như ở tự hỏi cái gì giống nhau. Không đúng a, như thế nào sẽ còn không tỉnh đâu. Tô Mạch không có nghe thấy Quế Ma Ma nói, chỉ chính mình tự mình lầm bẩm, rốt cuộc còn có chỗ nào là ta không phát hiện vấn đề đâu? Vương Phi, Vương Phi Quế Ma Ma thấy Vương Phi không có phản ứng, liền lại ở bên cạnh bỏ thêm hai tiếng. Có việc sao? Tô Mạt như là mới vừa tỉnh táo lại giống nhau, vẻ mặt ngốc nhìn Quế Ma Ma. Hiện tại trên triều đình có người ở truyền Thái hậu hoạn tình hình bệnh dịch, kiên trì muốn gặp Thái hậu. Nếu là thật tình, liền Thỉnh Vương thượng đem Thái hậu di đến Phúc quốc chùa dưỡng bệnh. Này Phúc quốc chùa đường xa xa xôi, Thái hậu nơi nào chịu được như vậy lăn lộn a? Tô Mạt hơi nhũ mày, tổng cảm thấy là bị người nắm cái mũi ở đi. Hơn nữa từng bước một theo địch tha bấy dập một vòng tiếp một vòng làm chúng ta chân tay luôn cuống. Hiện giờ phó Vũ Đình không ở viêm thành, phải đối phó người của hắn chẳng những phải đối phó hắn, còn phải đối phó hắn thân nhân, hắn quốc gia. Nhất dễ động chính là nhân tâm. Hoang loạn mới có thể làm bản tính tiệm lộ. Bọn họ càng cấp tiến liền minh giấu vết lộ ra càng nhanh. Nếu Vương Thượng không có tới báo cho ta việc này, nói vậy hắn đã tìm được ứng đối biện pháp, bất quá việc cấp bách, cứu tỉnh Thái hậu mới là quan trọng nhất, vàng không kia vương thượng làm hết thể cũng đều hưởng phí, này cũng sáng tỏ vương thượng đối chính mình tín nhiệm. đồng ngựa y ở đâu? tô mạc một lần nữa đứng lên, tưởng lôi kéo đồng ngựa y ở đem nghiên cứu phương thuốc lại một lần nữa lũ một lần, không chừng là có thể tìm được vấn đề nơi. ở chỗ này đâu? đồng ngựa y yê này mới không phải cùng tô mạc nghiên cứu thái hậu tình huống, chính là ở y thư thượng tìm một ít chưa từng gặp qua cùng phát hiện vấn đề. tô mạc ở thư đôi cầm lấy đồng ngựa y yê đang xem một quyển sách, bí độc thuật. Sách này thoạt nhìn hảo quen mắt, ta giống như ở đâu nhìn đến quá. Đây là không xuất bản nữa thư, không có đệ nhị buồn. Đồng ngữ ý khi hề tự hào, này nhưng đều là hắn dốc lòng cất chứa bản đơn lẻ. Tô mặt chỉ tùy ý lật xem một chút, liền nghĩ tới. Trước kia cùng sư phó ở bên nhau, thời điểm ngẫu nhiên nhìn đến quá quyển sách này nội dung, chỉ là ngoại trang giống như không quá giống nhau, nhưng là bên trong có một cái nội dung lại hấp dẫn nàng lực chú ý. Vạn độc huyết, cũng chính là sư phó đã từng để qua lợi dụng nhân thể thí chăm độc Do đó thay đổi nhân thể máu kết cấu, sự máu biến thành độc độc, cũng chính là độc người. Thiếu hiên từ xúc loại thi thể thượng cắt lấy thịt chính mình hơi chút nghiên cứu một chút, độc tố cơ hội là chưa bao giờ gặp qua, như là hỗn hợp trăm loại thậm chí ngàn loại độc hỗn hợp mà thành độc dược, chẳng lẽ? Tô mạc như là nghĩ đến cái gì, lại chạy đến Thái Hậu trước mặt thế nàng thỉnh mạch, lúc này mới như mày nói, quả nhiên. Vương Phi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng ngự y khó hiểu theo kịp hỏi. Thái hậu trong cơ thể độc vẫn chưa giải hoàn toàn. Mà 156 chương hắn rốt cuộc tới. Tỷ, sự thành. A đêm phái đi nhìn chầm chầm tư đồ văn lam người truyền đến tin tức, nàng đã đắc thủ, phó Vũ đỉnh cũng hoạn thượng tình hình bệnh dịch. Hảo, chúng ta này liền đem tin tức tốt báo cho tô mạt cùng nàng Vương Phi tỷ tỷ đi, chỉ cần các nàng rối loạn đầu trận tuyến, rời đi viêm thành địa giới, phải đối phó các nàng cũng liền không phải cái gì về khó. Thầm nghiên đối với trong gương chính mình Vũ mị cười gần nhất mấy không có tư đồ văn lam quấy giày, lại có tư đồ văn khang nơi tay, tư đồ nguyên đối chính mình thái độ nhưng thật ra càng ngày càng tốt, cũng càng thêm sủng nịch chính mình. trừ bỏ người lão linh, mặt khác đều còn hành, càng quan trọng là ta phải làm hết thể hắn cũng đều phối hợp, hiện tại đối ta là ngoan ngoãn phục tùng. a đêm kỳ quái một chút, thẩm nghiên sở tô mạt vương phi tỷ tỷ là chuyện như thế nào, nghe không hiểu ra sao. bất quá này không quan trọng, chỉ cần nàng đem tin tức truyền ra đi là được này hết thể đều là nàng cấp công chúa hiến kế, lợi dụng thái hậu cùng ngọc viên huyện tình hình bệnh dịch nhiễu loạn phó vũ Đình một tấc vông. Sau đó cô y đem có thể giải tình hình bệnh dịch phương thuốc giao cho tư đồ văn lam, lợi dụng nàng đi câu dẫn phó vũ Đình. lại dụ dỗ tô mạt nhìn đến phó vũ đỉnh cùng tư đồ văn lam lâu ngày sinh tình ở chung tình hình, làm hai người cảm tình tan vỡ không. Nếu là có thể trở thành căm thù đối tượng liền càng tốt bất quá. Ngài muốn đi vương phủ, a không xác định hỏi, không nghĩ cách làm Lâm Thục biết phó Vũ đỉnh hoàn tình hình bệnh dịch sự, lời này tự nhiên đến từ Lâm Thục mang đi mới là nhất có thể tin. Các nàng không phải tốt nhất bằng hữu sao? Thẩm nghiên mắt lạnh mỉm cười. Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch tình hình thực tế đã ở cách vách huyện thành nháo ồn ào huyên áo, làm cho là nhân tâm hoảng sợ. Viêm Thành tuy cùng Ngọc Viên huyện cách xa nhau một tòa thành trì, nhưng rốt cuộc là thủ đô, mỗi người đều vẫn duy trì cực cao cảnh giác, liền lo lắng tình hình bệnh dịch loại tình huống này sẽ tản đến Viêm Thành đặc biệt là thái hậu hoạn có tình hình bệnh dịch sự tình bị truyền khai càng là làm đông đảo đại thần hoảng sợ không được suốt ngày lâm thuộc tự nhiên cũng là biết tình hình bệnh dịch tình huống chỉ nghe đã chết rất nhiều bà thánh trong lòng tràn đầy thương tiếc nhưng ở nàng nghe phó vũ Đình đi ngọc viên huyện mà nay cũng bị tình hình bệnh dịch quấn thân khi nàng đệ nhất ý tưởng chính là chạy nhanh đi nói cho tô mạn lo lắng nàng hội kiến không đến phó vũ đỉnh cuối cùng một mặt lâm thuộc ngồi xe ngựa hướng vội đuổi tới vương phủ vừa vận động phải quản ra mau Ta muốn gặp nhà ngươi Vương Phi. Lâm Thục thở hồn hển đối quản gia nói. Tỷ chẳng lẽ là tìm lầm địa phương. Quản gia hầu nghi nhìn nàng một cái, là Thái Phó Gia Tỷ, đã từng đi theo vương gia gặp qua vài lần, nhưng Vương Phi tự nhập phủ tới nay, cũng không từng làm người ở vương phủ tới tìm nàng. Hôm nay sợ không phải lầm tỷ tìm lầm địa phương đi. Ai nha không có, ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, ta hiện tại liền phải nhìn thấy nhà ngươi Vương Phi, tô mạn Lâm Thục cũng mặc kệ không cổ trực tiếp ở vương phủ cửa hô lên mặt tên tới. Nhưng thật ra làm quản gia kinh ngạc một chút, sau đó mới mặt vô biểu tình nói, vương phi mấy ngày trước cũng đã vào cung. Cái gì? Lâm Thục tỷ, ngại như thế nào tới? Đang chuẩn bị ra cửa hàm xương nhìn đến lâm thục, tò mò hỏi. Hàm xương ngươi ở thật tốt quá, chạy nhanh nói cho nhà ngươi vương phi, vương gia hắn lâm thục như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Sau đó túm hàm xương hướng bên trong phủ đi, ở nhìn đến mọi nơi vô tha thời điểm mới nói. Không hảo, vương gia hắn hoạn thượng tình hình bệnh dịch, ngươi cảm kích nói cho mặt mặt đi. Cái gì? Quản gia cùng hàm xương châm miệng một lời kinh ngạc nói. Sau đó quản gia dẫn đầu phản ứng lại đây, sắc mặt ngưng trọng đối lâm thục nói, lâm thỉ, chuyện này ngài là từ đâu mà biết? Quản gia nghĩ lăng phong cùng thiếu hiên đều ở vương gia bên người, huyền vệ cũng không có tới tin tức vương gia hoạn thượng tình hình bệnh dịch sự, cho nên vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Ta cũng không biết là của ai, dù sao nhất định là chúng ta trong phủ người. Vừa nghe này tin tức ta liền chạy nhanh tới nói cho mặt mặt, liền sợ nàng không thấy được vương ra cuối cùng một mặt. Lâm Thục lời nói cấp, không lựa lời cũng không biết chính mình chút cái gì. Nhưng nàng lời nói lại làm quản gia cùng hàm xương trên mặt cứng đờ. Cái gì kêu cuối cùng một mặt? Lâm tỷ sự tình còn chưa đến chứng thực, hy vọng ngày trước không cần lộ ra việc này. Hảo, hảo, ta không, ta chỉ nói cho mặt mặt một người cùng các ngươi hai. Lâm Thục lên tiếng bộ dáng nhẹ giọng nói. Hàm Sương được tin tức vốn định lập tức tiến cung thấy Vương Phi, chính là nàng đến thân phận căn bản liền cửa cung đều vào không được, vì thế liền chạy đi tìm Tri Ân. Nếu nàng là Vương gia phái tới người, có một số việc hành động lên nhất định so với ta chờ Phương tiện chút. Quả nhiên Tri Ân ở biết là Vương gia sự tình phần sau điểm không dám chậm trễ trực tiếp đi Vương Cung. Vương Phi, Tri Ân có việc gấp cầu kiến. Chi ngộ phía trước tiến đến truyền tin, vì Phương tiện liền đem nàng lưu tại trong cung, cũng biết ân tới lại có thể có chuyện gì chẳng lẽ là phó vũ đỉnh cũng viết thư cho ta? tô mạt vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào cùng thái hậu giải độc sự là nhanh nhất có lợi nhất phương thức cuối cùng chỉ phải đến một cái kết luận khi chi ngộ liền xuất hiện vương phi tri ân sắc mặt ngưng trọng quỳ trên mặt đất nói vương gia có hiểm sợ là nhiễm tình hình bệnh dịch cái gì tô mạt lo lắng kêu sợ hãi một tiếng nhất không nghĩ sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra chẳng lẽ thiếu hiên không có kịp thời phát hiện nguồn nước vấn đề nhắc nhở phó vũ đỉnh sao hắn là heo sao Đáng chết. Tô Mạt cuối cùng tâm một hành, xem ra mặt khác ý tưởng đều không cần thử, chỉ có thể dùng nhất nhanh và tiện phương thức. Đã không có thời gian, ta không thể làm phó vũ đỉnh có bất luận cái gì sơ suất. Các người chờ ta hạ. Tô Mạt liền trở về cùng Quế Ma Ma cùng Đồng Ngự Y công đạo vài giờ sau, liền lập tức đi ra. Vương Phi, ngài muốn đi đâu nhi? Chi Ngộ cùng Chi Ân lập tức đuổi kịp Tô Mạt. Đi mặc lan cát. Tô Mạt liền bước nhanh ra bên ngoài chạy, Chi Ngộ biết Vương Phi nóng nổi vừng ra cho nên liền mang theo vương phi thi triển kinh công nhẹ nhàng ra cửa cung chỉ là không hiểu chính là vì sao phải đi mặc lăng các quản gia đã sớm chuẩn bị mấy thất ngựa ở cửa cung chờ còn hảo tô mạt sẽ tới ngựa nói cách khác cũng không biết ở trên đường sẽ trì hoan đã bao lâu thì tô mạt ra khỏi thành a đêm nhanh chóng đem tô mạt hành tung bẩm báo thẩm nghiên nàng động tác nhưng thật ra mau từ trước ta như thế nào không cảm thấy nàng đối vương gia đã muốn như thế để bụng thẩm nghiên tà mị ánh mắt vừa chuyển nói cho hầu gia. Cho nàng lưu khẩu khí, làm nàng có thể nhìn đến vương gia liếc mắt một cái liền liền giáo. Đúng vậy. A đêm cũng sẽ không nhắc nhở nàng cái gì, cũng công chúa công đạo quá, sở hữu sự tình, muốn cha đều chỉ biết cha được định an hầu cùng thẩm nghiên trên người, như thế nào cũng sẽ không cha được công chúa trên người liền liền giáo. Nhìn đến ngươi vì vương gia như vậy nghĩa vô phản cố, ta đều có chút cảm động đâu, tô mạt. Thẩm nghiên câu môi tà ác cười, chỉ tiếp, các ngươi liền chờ đi địa ngục làm một đôi quỷ mệnh nguyên lương đi, không. Ta phải không đến, ngươi cũng mơ tưởng được, cho dù chết, cũng sẽ không cho các ngươi ở địa ngục gặp nhau. Ta tìm tới quan trạch. Tô mặt các nàng ba người một đường cấp chỉ, trên đường cũng không biết ném đi nhiều ít tha quầy hàng, chỉ vì giành giật từng giây đuổi tới mặc lan cát. Thỉnh. Cửa thị vệ như là nhận thức tô mặt giống nhau, mang theo nàng liền hướng đại sánh đi. Nha, ngươi tới làm cái gì, là tới còn nhân tình sao? Tiêu năng nhìn đến tô mặt vẻ mặt hoảng loạn đi vào tới, chế nhạo nói. Không rảnh cùng ngươi đấu võ mồm, thượng quan trách đâu. Tô mặt trong lòng vẫn luôn ở lo lắng Phó Vũ Đình, lo lắng hắn sẽ nhân bị bệnh mà hôn mê bất tỉnh, tuy rằng cùng Thái hậu dùng quá dược, bệnh tình cũng coi như ổn định, nhưng Thái hậu một ngày không tỉnh, đối với phương thuốc chuẩn xác tính cũng liền một ngày không xác định, cho nên liền không có đem chính mình khai phương thuốc nói cho Thiếu Hiền, cũng không biết hắn dùng cái gì phương pháp ức chế tình hình bệnh dịch, hoặc là chỉ có thể mặc kệ nó. Hòa khí lớn như vậy, thượng quan trách khi dễ ngươi. Ngươi muốn tới tìm hắn tính sổ sao. Tiêu năng tiếp tục chế nhạo. Đã quên ngươi mặc lan các quy củ sao. Ta có cậu, ngươi tất ứng. Tô mặt tức giận tún quá tiêu năng cổ áo, thần sắc lánh lâm nói. Trong ngay mắt, chi ngộ cùng Tri ân cho rằng các nàng thấy được vương ra, bởi vì loại này hãi tha khí thế chỉ ở vương ra trên người nhìn đến quá. Bất quá như vậy vương phi, hảo có uy tín. Nha đầu, làm sao vậy thượng quan trạch nghe tiếng đổi tới, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, sau đó lại bất mãn đối tiêu năng nói. Ngươi khi dễ nàng. Ngươi không thấy được là ta bị nàng nắm cổ áo sao. Tiêu năng bất đắc dĩ buông tay nói. Nha đầu, ngươi có chuyện gì nói cho ta, ta nhất định giúp ngươi làm được. Thượng quan trạch thực để bụng hỏi tô mạt. Ta. vừa thấy chính là có cầu với ngươi. Tiêu năng đúng lúc mở miệng nói. Thượng quan trạch không hảo ánh mắt nhìn tiêu năng liếc mắt một cái, ý bảo hắn câm miệng. Có phải hay không ngọc viên huyện sự. Tiêu năng lưng rửa vết tưởng, hai tay vây quanh lười biếng bộ dáng nhìn khiến cho người hận không thể đá hắn một chân. Ngươi biết Ngọc Viên huyện sự? Tô Mạt kinh ngạc hỏi. Tình hình bệnh dịch sự tình nháo ồn ào huyên áo, ta liền tính tưởng không biết đều khó tiêu năng không để bụng. Như thế nào? Lần này lại là cầu cái gì dược. Tô Mạt hơi hơi cúi đầu, sau đó lại nhìn về phía thượng quan trạch, trên mặt hắn thần sắc vẫn luôn là ấm áp bộ dáng. xung Lịch cười nhìn chính mình, như là đang đợi ta lời nói giống nhau. Ta biết hiện tại tìm ngươi mở miệng có chút đường đột, nhưng là sự cấp toàn quyền. Ta tưởng hỏi lại ngươi muốn một quả minh cốt thảo chế thành thuốc viên. Tô mặt nội tâm thấp thỏng, lời nói thật, như vậy chẳng biết xấu hổ lại ra mặt dày cùng người muốn như thế quý báo dược thật sự có chút ngượng ngùng. Ngươi yên tâm, bạc ta sẽ chiếu phó. Hảo, thượng quan trạch rất dễ dàng liền đáp ứng rồi. Ngươi, thật dễ dàng liền đáp ứng rồi. Hắn đáp ứng sảng khoái, ngược lại làm tô mặt cảm thấy có chút không quá chân thật. Ta quá, chỉ cần ngươi mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, liền đều đáp ứng ngươi. Thượng quan trạch sủng lịch xoa nhẹ một chút nàng tóc, ấm áp tươi cười làm tô mạt có loại quen thuộc cảm giác. Chi ngộ cùng chi ân hai người nhìn nhau, bọn họ như vậy hô động động tác, có thể hay không quá thân mật linh, đến lúc đó muốn hay không nói cho vương ra một tiếng, làm hắn để phòng cái này thượng quan trạch. Thượng quan trạch rất dễ dàng liền lấy ra một cái bình xứ, bên trong còn có hai viên, đều cho ngươi. Tô Mạt có chút trột dạ tiếp nhận bình xứ, có loại như đạt được trí bảo cảm giác, nhưng cảm giác này dị thường trầm trọng. đa tạ. Ngày sau hữu dụng được với ta địa phương, liền nói cho ta một tiếng, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cổ. Tô mạt không biết nên như thế nào cảm tạ, cũng chỉ là miệng thượng cho một cái hứa hẹn. Vậy ngươi dứt khoát gả cho hắn được, đồ vật của hắn đến lúc đó đều là của ngươi, ngươi cũng không cần lại cầu hắn. Tiêu Năng không lý do đột nhiên lại mở miệng một câu. Lam Can, nhà ta vương phi há là ngươi có thể tùy ý vui đùa đối tượng? Tri Ân bất mãn rút kiếm thẳng chỉ Tiêu Năng. Tiêu Năng vẫn như cũ một bộ không để bụng bộ dáng cười nhìn bọn họ. Tri Ân. Tô Mạt Ý bảo Tri Ân buông trong tay kiếm, hiện giờ là chúng ta có cầu với bọn họ, một câu không đau không ngứa vui đùa lời nói lại không ảnh hưởng toàn cục. Còn có việc sao? Thượng quan trạch xem Tô Mạt một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng liền hỏi nói: "Ta còn cần một gốc cây minh cốt thảo, ngươi có thể ở Minh phía trước tìm được sao?" Tô Mạt biết chính mình yêu cầu này càng thêm quá mức, nhưng đây là cứu tình hình bệnh dịch người bệnh nhanh nhất phương thức, hơn nữa bọn họ tình huống thân thể cũng kéo không được lâu lắm. Kia độc tố nếu ta nghiên cứu không sai, là không có giải dược, duy nhất giải dược chính là hạ độc chi tha huyết, cũng chính là sư phó quá độc huyết người. Ta chưa từng nghĩ tới trên đời này thật sự sẽ có loại người này tồn tại, nhưng là ta nghiên cứu sẽ không làm lỗi, mà này chúng độc sẽ xuất hiện tỷ lệ sẽ chỉ ở độc huyết nhân thân thượng, cho nên cần thiết mau chóng giúp đại gia giải độc, nhanh nhất phương pháp an toàn nhất chính là Minh cốt Thảo. Có thể, người điên rồi sao? Tiêu năng cái này là nhìn không được, đối với thượng quan trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Thượng Quan Trạch lại không để ý đến hắn, chỉ là hướng Tô Mạt bảo đảm có thể bắt được. Hảo, ta hiện tại muốn đi Ngọc Viên huyện, ngươi tìm được sau trực tiếp phái người đưa đi nơi đó liền có thể. Tô Mạt liền chiều Thượng Quan Trạch chắp tay làm đa tạ bộ dáng. Sau đó mang theo Chi Ngộ cùng Chi Ân trước rời đi. Nàng phân phó Chi Ân trước đem một viên thuốc viên đưa về cùng, giao cho Đồng Ngự Y trực tiếp làm Thái hậu ăn vào, để giải vương thượng bên kia lửa xém lông mày. Mang theo Chi Ngộ đi trước một bước đi trước Ngọc Viên huyện. Ngươi là điên rồi sao? Vì sao phải đáp ứng nàng cái loại này vô lý yêu cầu? Tiêu năng tiếp tục bất mãn lên án nói. Ta quá, chỉ cần nàng muốn, ta có, liền đều đồng ý nàng. Thượng quan trạch thanh âm thực nhẹ, không có bởi vì tiêu năng bạo nộ mà sinh khí. Nếu là nàng muốn ngươi mặc lan các đâu? Ngươi cũng cấp sao? Cấp! Thượng quan trạch đáp lại không chút do dự đáp lại. Tiêu năng chỉ cảm thấy ngực cứng lại, một hơi đổ ở nơi đó nửa đời, khó chịu khẩn. Ngươi biết rõ Ngọc Viên huyện sự là giận người trong nước nhằm vào Phó Vũ Đình. Hiện giờ hắn Phó Vũ Đình cái gì tổn thất đều không có, mà ngươi lại muốn vứt bỏ duy nhất còn sót lại một viên quý báu dược liệu. Ngươi biết Minh Cốt Thảo là chúng ta phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới được đến sao? Liên như vậy tăng cây, tốt cuối cùng một gốc cây lưu trữ bảo mệnh. Ngươi thế nhưng không chút do dự cho nữ nhân kia. Ngươi có phải hay không bị nàng mê tâm trí? Tiêu Năng một hơi đem bất mãn nói toàn ra tới. Thượng Quan Trạch sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lánh lẫm nhìn Tiêu Năng nói ta quá, đừng tha sự ta mặc kệ, nha đầu sự, chính là chuyện của ta, ta cần thiết đến quản. ngươi lại không phải nàng cha nàng ai cần ngươi lo. Tiêu Năng nhanh nhất buột miệng tốt ra, thượng Quan Trạch giết người giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Được rồi, Mặc Lan Các là ngươi lại không phải ta, ta cũng lười đến quản chuyện của ngươi, nhưng là ngươi đem dược thảo cho nàng chính ngươi cũng đừng hối hận, ngươi phải biết rằng, Minh Cốt Thảo tuy có thể giải trăm độc, kháng trăm độc, nhưng cũng là nhiều năm phân hạn chế, nhiều năm sau. Câm miệng, không cần ngươi nhắc nhở. Thượng quan trạch lãnh lâm thanh nghiêm vang lên, liền phất tay háo rời đi. Tiêu năng bất đắc dĩ chỉ có thể than nhỏ một hơi, lại là một cái bị nữ nhân mê hoặc dụ dâu ngốc tử. Nhân tình hình bệnh dịch phát sinh đột nhiên, phó vũ Đình phát tác sau cũng là sốt cao không đồng cũng may người còn có một tia ý thức ở, không đến mức hôn mê bất tỉnh. Thiếu hiên chén thuốc uống lên một lại không thấy khí sắc, cấp tư đổ văn lam hận không thể lập tức thay chính mình phương thuốc thượng dược, nhưng là lo lắng phó vũ Đình bọn họ sẽ hoài nghi, cho nên chỉ có thể lo lắng xuống. Vương gia ta phục ngài lên uống dược, nhưng hảo. Tư đổ văn lam thử tính hỏi, thấy vương gia nhắm mắt không đắp lại, liền lo chính mình tiến lên ngâm dậy hắn, sau đó làm hắn dựa vào trên người mình, tâm cẩn thận một ngũng một ngũng giúp hắn uy dược. Toàn bộ hành trình xuống dưới, phó vũ đình đều không có quá một câu, nhưng là đối với tư đổ văn lam tới cũng đã là tốt nhất tình huống. Ít nhất hắn sẽ không mở miệng tùy tiện khiến cho ta cút đi. Vương gia hôm nay cảm giác có khá hơn. Tư đổ văn lam biết do cố hỏi nói. Phó Vũ Đình lại là một trận châm mặc. Tư Đổ Văn làm cho rằng hắn ngủ rồi, cho nên lúc này mới đánh bạo nói: Ngươi không biết ta có bao nhiêu thích ngươi, vì có thể trở thành một cái có thể xứng đôi người của ngươi. Ta nỗ lực bên ngoài học tập, một cũng không dám chậm trễ. Mỗi lần tưởng lười biếng thời điểm, ta liền trộm lấy ra cho ngươi họa bức họa, nhìn bức họa sinh động ngươi, tưởng tượng đã có một ta có thể trở thành người của ngươi. Ta liền lại có học tập động lực. Ngươi sẽ không biết ta vì ngươi có bao nhiêu nỗ lực, cho nên thỉnh ngươi nhìn xem ta. Nhìn xem ta hảo, ta không ngại ngươi hiện giờ có vương phi, chỉ nghĩ có thể trường bạn ngươi tả hữu liền cảm thấy mỹ mãn, nhưng hảo. Đáp lại nàng vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Ngươi không lời nói, ta chỉ đưa ngươi là cam chịu, kia từ nay về sau, ta đó là ngươi người. Tư đổ văn Lam gắt gao ôm phó Vũ Đình, lại không phát hiện phó Vũ Đình trên mặt không vui thần sắc sớm đã bỏ lên trên mày. Chi ngộ hỗ trợ đưa quá tin cấp thiếu hiền, cho nên biết phó Vũ Đình ở tại chỗ nào, liền trực tiếp mang tô mặt tới hắn trụ địa phương. Nhưng nào biết, Vương Phi cấp hứng hực dám đến xem Vương gia trạng huống lại thấy được như vậy một bộ quan cảnh. Vương gia dựa vào một cái phi đầu tán phát ăn mặc nam trang nữ tử trên người, còn bị nàng gắt gao ôm không làm phản kháng không, đối nàng sở những cái đó ghê tẩm tha lời nói cũng không phát biểu ngôn ngữ, cái này làm cho Vương Phi trong lòng thật không tốt tưởng. Vương Phi, có lẽ là, Vương gia hôn mê, nữ nhân này là sấn Vương gia chi nguy mới như vậy làm. Chi ngộ vội vàng thế Vương gia giải thích nói. Đi trước tìm thiếu hiên. Tô mặt không có nhiều cái gì, chỉ một câu liền túi đầu rời đi. Nhưng chi ngộ thấy được Vương Phi trong mắt mất mát cùng thất vọng. Các nàng với ly khai, tư đổ văn lâm liền, Vương, ra, ta sẽ không làm ngài có việc, tình hình bệnh dịch sẽ không khó xử ngài lâu lắm, ta nhất định sẽ cứu ngài. Nàng liên nhẹ nhàng buông Phó Vũ Đình, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nàng mới ra đi, Phó Vũ Đình đôi mắt đột nhiên mở. Vương Phi, thật là ngài sao? Ngài thật sự tới. Thật tốt quá. Vẫn luôn ở tình hình bệnh dịch khu bận việc chân không chạm đất Lang Phong, ở nhìn đến tô mặt thời điểm tựa như thấy được cứu tinh giống nhau, vui vẻ hận không thể hung hăng cho nàng một cái ôm, chính là hắn không dám, chỉ có thể chính mình ôm chính mình, tại chỗ cao hứng. Thiếu yên đâu? Tô mặt tựa hồ tâm tình thật không tốt bộ dáng, nhưng Lang Phong ở vào hương phân trung, cho nên cũng không có phát hiện. Ở bên kia, ta mang ngài qua đi. Lang Phong giống cái hoan kéo hải tử giống nhau, cứ không ổn trọng đi phía trước đi. Tô Mạt lại một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng nhìn chầm chằm phía trước, ánh mắt giống như không có ngắm nhìn giống nhau. Vương phi, ngại như thế nào tới? Thiếu hiên ở nhìn đến tô Mạt thời điểm cũng là một trận kinh ngạc, nhưng thực mau liền chân chó chạy đến bên người nàng, thái hậu nàng. Yên tâm, ngày mai liền sẽ không ngại, ngươi nơi này đâu? Tình hình bệnh dịch khống chế thế nào? Tô Mạt có chút ủ rũ hỏi. Ngài là tới xem vương ra đi, thuộc hạ này liền mang ngài đi. Không được, vẫn là trước cùng ngươi tình hình bệnh dịch sự tình. Tô mặt thực mau liền khôi phục thân sắc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối thiếu hiên nói, không chế tình hình bệnh dịch cũng cứu không được bọn họ, bọn họ trên người chúng độc khó hiểu giống nhau sẽ làm bọn họ chết. Thuộc hạ mặc kệ như thế nào cha đều cha không ra này độc có cùng kỳ quặc, thật sự khó hiểu, còn thỉnh vương phi minh kỳ. Ta cũng không biết, ta cũng chưa thấy qua, bất quá không quan trọng, ta cho ngươi khai trường phương thuốc, ngươi trước cho đại gia ngao dược, minh cốt thảo ngày mai phía trước nhất định có thể đưa đến, đến lúc đó mọi người đều có thể cứu chữa. Tô mặt nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hơi thở còn thừa không có mấy ba cánh, không tự giác như mày. Minh Quốc Thảo. Như vậy chân quý dược liệu ngài là nơi nào tìm được. Thiếu Hiên một lần kinh ngạc nhìn Vương Phi, như thế nào cảm thấy nàng giống như không gì làm không được giống nhau. Ta đi cầu mặc lan các thiếu chủ. Tô mặt liền lấy ra phương thuốc đưa cho Thiếu Hiên. Thiếu Hiên vừa thấy, cảm thấy Vương Phi chính là y học giới quỷ tài, này đó dược liệu là chúng ta tưởng cũng không dám tưởng, dùng cũng không dám dùng dược. Bị Vương Phi kết hợp ở bên nhau, xác thật là một trường tuyệt không thể tả phương thuốc. Hảo, thuộc hạ này liền an bài sắc thuốc. Tô Mạt càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không thoải mái, vẫn là phải rắc mặt cùng Phó Vũ Đình hỏi cái rõ ràng mới được, nữ nhân kia là ai, vì sao hắn không cho ta tới này tình hình bệnh dịch khu, lại có thể làm nữ nhân kia tới. Chi ngộ đi theo nổi giận đùng đùng Tô Mạt liền đi vào huyện nha Phó Vũ Đình cư trú địa phương. Mặc kệ không cổ trực tiếp đẩy cửa ra, Sau đó cứu nhìn đến nàng kia cứu như vậy công khai bò ngủ ở phó vũ đình Dương biên, mà hắn thế nhưng còn một bộ ngủ rất say xưa ngọt bộ dáng Người là người nào? Tư đổ văn lam bị mở cửa thanh âm bừng tỉnh, mở to mắt kinh ngạc nhìn tô mạt. Vương Phi là đến thăm vương gia. Chi ngộ mau một bước thế tô mạt đáp lại nàng, xem như tuyên thệ chính mình chủ quyền. Vương Phi. Tư đổ văn lam trần chờ trong chốc lát, sau đó nhìn trước mặt cái này dung nhan rào hảo nữ tử, nàng thế nhưng chính là vương gia vương phi chính là nàng đoạt đi rồi vốn nên thuộc về ta vị trí. Nữ gặp qua Vương phi Tư Đồ Văn Lam không nhanh không chậm chậm rãi đứng lên, trên mặt mang theo đắc ý ý cười nói, "Vương phi sao canh giờ này mới đến? Vương gia tình hình bệnh dịch nghiêm trọng khi ngài ở đâu? Bồi ở Vương gia bên người cùng tình hình bệnh dịch đấu tranh người là nữ, cho nên liền không nhọc phiền Vương phi, ngài vất vả đi một chuyến hẳn là cũng mệt mỏi, huyện đại nhân sẽ cho ngươi ngươi an bài chỗ ở. Ngươi vì sao sẽ ở Vương gia bên người?" Tô Mạt lời nói bất thiện nhìn Tư Đồ Văn Lam nói, Nữ, tự nhiên là chịu Vương gia đáp ứng mới canh giữ ở hắn bên người, nếu là Vương gia tỉnh lại nhìn không tới nữ, nữ lo lắng Vương gia sẽ trách cứ, còn thỉnh Vương phi thứ lỗi. Tư Đỗ Văn Lam đáp ý lại thẹn thùng đáp lại nàng, bộ dáng thoạt nhìn nàng cùng Vương gia chi gian có cái gì dường như. Phó Vũ Đình nhíu mày, hắn biết Tô mặt tới thời điểm có bao nhiêu để ý, có bao nhiêu tưởng mở to mắt nhìn xem nàng, chính là hiện tại còn không giáo. Chi Ngộ không nghĩ cái gì, nhưng là Tô Mạc lại quan sát đến trên giường Phó Vũ Đình rõ ràng không có ngủ nhưng là hắn liền đôi mắt đều không mở xem ta liếc mắt một cái, chẳng lẽ là cam chịu Tư Đổ Văn Lam nói sao? Hắn sao lại có thể đối với ta như vậy? Ta cực cực khổ khổ chạy tới tìm hắn, chẳng lẽ chính là vì xem hắn cùng nữ nhân khác tình trạng ý tiếp sao? Vương Phi, Chi ngộ thấy Vương Phi mang theo tức giận đi ra ngoài, nôn nóng theo ở phía sau. Tư Đổ Văn Lam lại bày ra liêu ý cùng thắng lợi sát mặt, nhìn tô mặt tựa như nhìn đến một cái kẻ thất bại, một cái người vợ bị bỏ rơi giống nhau. Luôn có một. Sẽ làm vương gia chân chính ghét bỏ nàng, hưu nàng, làm chính mình thay thế được nàng vị trí. Tô mặt trần trọc một đêm chưa ngủ, chi ngộ cũng đi theo suốt ruột, lại không dám nhiều cái gì, chỉ có thể nhìn vương phi chính mình làm bực bội. Chỉ là có một chút rất kỳ quái, ở tới Ngọc Viên huyện trên đường rõ ràng cảm giác được có người một đường theo dõi chúng ta, hơn nữa nhân số còn không ít, chính là càng tới gần Ngọc Viên huyện, ngược lại càng đã không có thân ảnh, chẳng lẽ là vương gia âm thầm an bài bảo hộ vương phi người sao? điểm này chi ngộ không có cùng vương phi lo lắng nàng đã biết sẽ sợ hãi hiện giờ hơn nữa vương gia sử cũng đã đuổi vương phi nháo tâm như thế nào hảo hảo từ chỗ nào chạy ra một cái tư đồ văn lâm tới vương thượng ở lâm triều thời điểm cơ hồ sở hữu đại thần đều nhất trí tỏ vẻ muốn gặp thái hậu bảo đảm thái hậu phượng thể không việc gì mới bằng lòng bỏ qua vương thượng tức giận một phen sau lại thấy thái hậu ở quế ma ma nâng hạ chậm rãi đi hướng vương thượng phía dưới đại thần có khiếp sợ có không thể tin tưởng cũng có thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn thái hậu, nhưng cuối cùng đều quỳ trên mặt đất, sôi nổi tỏ vẻ thái hậu phượng thể an khang, hữu ta chiêu quốc phồn vinh hưng thịnh. Đều đứng lên đi thái hậu nhẹ nhàng ngữ khí đối đủ loại quan lại nói, ai ra tuổi tác đã cao, thân gọi ốm đau không muốn gặp người, lại cứ các ngươi một chuyện tốt phi buộc vương thượng, buộc ai ra ra tới thấy các ngươi, hiện giờ nhìn thấy nhưng an tâm. Thái hậu Văn Phúc, thần chờ cũng là lo lắng thái hậu thân thể, thỉnh thái hậu khoan thứ. Thôi Ai ra cũng mặc kệ các ngươi là nơi nào nghe được cái gì tin tức, quyền đương các ngươi đều có tâm thái hậu nhẹ nhàng một câu cái quá sở hữu tha lời nói, nhưng là, lời đồn đãi không thể tận tin, các ngươi là vương thượng củng cố đại thần, là chiêu quốc lương đóng chi tài, kẻ hèn vài câu lời đồn đãi khiến cho các ngươi thấp thỏm lo hầu sao. Kia ai ra liền ở chỗ này nói cho các ngươi, ai ra thực hảo, không có tình hình bệnh dịch, Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch cũng sẽ ở tam trong vòng được đến hữu hiệu khống chế cùng dự phòng các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi thuộc bổn phận sự liền, liền giáo là thân chờ cần nghe thái hậu dạy bảo các đại thần nhìn nhau có chút xác thật cảm thấy đối lý không đứng được chân thậm chí trực tiếp bị thái hậu chọc chúng đau điểm không thể không xấu hổ cúi đầu quỳ lạy thái hậu được rồi không có việc gì liền bái triều thái hậu một câu các đại thần sôi nổi hướng vương thượng cùng thái hậu hành lý lễ cáo lui vương thượng lại vẻ mặt khiếp sợ đến không thể tin tưởng nhìn trầm trầm thái hậu tưởng chính mình này mấy lo xuất hiện ảo giác Hơn nữa càng khiếp sợ chính là, Thái hậu vừa mới thế nhưng Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch có thể ở Tam Nội được đến hữu hiệu không chế cùng trị liệu, đây là thật vậy chăng? Thái hậu vừa thấy Vương Thượng không thể tin tưởng mặt liền mang lên hiển từ gương mặt tươi cười nói, ngươi yên tâm, ai ra không có việc gì, là mặt làm ai ra như vậy, Ngọc Viên huyện được cứu rồi. Thật tốt quá! Vương Thượng kích động trực tiếp đứng lên, sau đó tiến lên đỡ Thái hậu mặt thật là ta chiêu quốc phúc tinh A. Đúng vậy! Đình Nhi có thể cưới được như vậy bảo là ta hoàng tộc vinh hạnh. Nàng nhưng cho chúng ta giải quyết một cái vấn đề lớn. Vương thượng cùng Thái Hậu ca ngợi Tô Mạt nói đã tới rồi thao thao bất tuyệt, cái gì từ hảo liền đem nó còn đâu Tô Mạt trên người, tóm lại Tô Mạt hiện tại bị bọn họ tôn sùng là vương tộc quý nhân. A đêm mang theo thẩm nghiên sáng sớm chạy đi tìm tư bánh oánh, trong lòng luôn là không yên ổn, đặc biệt là hầu ra trở về Thái Hậu thân thể không việc gì thời điểm. Tư tỷ, hầu ra Thái Hậu thân thể không việc gì Hôm nay lâm chiều khi còn thấy được bản nhân, thầm nghiên có chút lo lắng nhìn tư hoánh ánh. Oánh. Nhưng tư hoánh ánh oánh trên mặt lại là làm người nhìn không ra cảm xúc biểu tình, khó có thể nắm lấy lại đem ánh mắt chuyển hướng mang theo mặt nạ sở mạc hàn. Tư hoánh ánh oánh cảm thấy hiện tại còn không phải hướng thầm nghiên lộ ra sở mạc hàn thân phận thời điểm, cho nên đơn độc thấy thầm nghiên mang lên sở mạc hàn thời điểm khiến cho hắn mang lên một trường mặt nạ. Sở mạc hàn biết công chúa là tại hoài nghi chính mình, liền lập tức quỳ trên mặt đất nói. Thuộc hạ sát thật đem nàng kia thi thể giải quyết không lộ dấu vết, tuyệt không sẽ có người phát hiện cái gì. Hơn nữa kia thái hậu chúng độc chỉ có ngài có thể giải, nàng sao có thể sẽ bình yên vô sự? Kỳ thật sở mạc hàn sát thật dối, hắn không có cố ý rửa sạch lục nhi thi thể, chỉ là bảo đảm nàng là chết đuối, lại còn có đem một cái quan trọng manh mối, cũng chính là kia thỉnh công chúa chế tạo xúc loại độc thủy bình sứ lưu tại trong cung. Tư Mảnh Mảnh cảm xúc lúc này mới hơi chút bình thường một chút, nhưng chính là không nghĩ ra, rốt cuộc là ai cứu kia lao thái bà? Vì sao nàng còn có thể không việc gì xuất hiện ở trước mặt mọi người, vẫn là, trong cung có người y thuật cao siêu đến có thể trị ta thân thủ hạ độc. Không, không có khả năng, nếu thật sự có thể cứu người, vì sao Ngọc Viên huyện không có động tĩnh, vẫn như cũ mỗi ngày đều ở người chết. Chuyện của ngươi đâu, làm thế nào? Tư ánh ánh ngược lại đem đề tài chuyển hướng thầm nghiên. Ta phải người nửa đường chặn giết tô Mạn, vốn định chỉ trừ một hơi làm nàng nhìn đến ta làm nàng nhìn đến hình ảnh. Nhưng ai biết nửa đường sắt ra một nhóm người ngăn lại ta tha đường đi. Hơn nữa ta người cơ hồ toàn bộ bị phạm sát. Ngài có thể hay không là phó vũ đỉnh an bài âm thầm bảo hộ tô mặt người. Thẩm niên đối với điểm này cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra a. Tư tỷ, ta chính là hy sinh Tư Đồ Văn Lam đi làm kẻ chết hay? Nếu kế hoạch không phải chúng ta dự đoán kết quả, kia chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao? Thẩm niên có chút nôn nóng, phải biết rằng Tư Đồ Văn Lam chính là Tư Đồ gia nữ nhi. Nếu thật đem nàng cùng này tình hình bệnh dịch sự tình quẹ với nhau, kia toàn bộ tư đổ ra, bao gồm ta chẳng phải là đều phải đã chịu liên lụy. Người hoảng cái gì, chung quy cuối cùng muốn cha cũng chỉ cha được tư đổ văn lam trên người, người trên tay có tư đồ văn khang lợi thế, còn lo lắng tư đồ nguyên sẽ không vứt bỏ cái kia nữa như sao. Nếu thật cho đến lúc này, ngài còn sẽ không biết nên làm như thế nào. Tư đánh ánh hiện tại nhất không thể lý giải chính là cư nhiên có người có thể làm kia lão thái bà trạng nếu không việc gì lập với người trước. Rốt cuộc sẽ là người nào? Là ta biết nên làm như thế nào. Thẩm nghiên đã chịu tư đánh đánh đề điểm, trong mắt lập tức mạo tinh quang, đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Phó Vũ Đình một đêm chưa ngủ, mở mắt ra kỳ thật muốn nhìn đến chính là mạn, chính là lại không có nhìn đến thân ảnh của nàng, ngược lại là Tư Đổ Văn Lam thân ảnh chặn hắn xem bên ngoài đôi mắt. Vương gia, ngài tỉnh. Tư Đổ Văn Lam tựa hồ rất cao tâm bộ dáng, sau đó bưng lên chén thuốc đi đến trước mặt hắn, ta huy ngài uống rượu đi. Liên phải nâng dậy hắn chính là lại bị phó vũ Đình ngăn trở nghĩ hôm qua bị nàng đụng vào đến bây giờ đều cảm thấy cả người có thứ giống nhau khó chịu hôm nay là tuyệt đối không nghĩ lại làm nàng đến gần rồi tư đổ văn lam có chút thất vọng nhìn hắn vẫn là hôn mê thời điểm hảo không chế một ít như vậy ít nhất còn có thể cùng hắn tiếp xúc gần gũi hiện giờ tỉnh lại lại là một bộ người sống chớ gần bộ dáng tốt xấu ốc dạ cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn hai hai một rồi hắn thật liền như vậy vô tình sao làm phiền Phó Vũ Đình rối tay tiếp nhận trên tay nàng chén thuốc, ở chuẩn bị uống một hơi cạn sạch thời điểm, đột nhiên mở miệng nói: "Này dược hương vị, tựa hồ cùng tạc không quá giống nhau." Tư đổ Văn Lam nghe xong trong lòng căng thẳng, khẩn trương đôi tay không tự giác siết chặt cổ tay áo, lo lắng bị hắn nhìn ra cái gì manh mối tới. "Này, ta cũng không biết, đây là thiếu hiên chảo dược, ta chỉ phụ trách sắc thuốc, có thể là thiếu hiên thấy ngài hôm qua không có khởi sắc, hôm nay thay đổi dược đi." Tư đổ Văn Lam tâm giải thích nhưng tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy khẩn trương, song còn mang theo vẻ mặt rõ ràng ý cười nhìn Phó Vũ Đình. Phó Vũ Đình cặp kia lạnh leo đôi mắt lại không hề chớp mắt nhìn chầm chầm tư đồ văn lam, trong tay chén thuốc lại không có muốn tiếp tục uống xong đi ý tứ. Người xác định, đến lúc này còn không thật lời nói. Liên cầm chén thuốc thật mạnh quăng ngã ở một bên trên bàn. dọa tư đồ văn lam trong mắt mông sương mù, không biết cho nên hỏi, vương ra đây là làm sao vậy, là bệnh tình làm ngài tâm tình không hảo sao. Ngài có thể ta đây hết giận, nhưng ngài không thể bôi nhỏ ta đối ngài một mảnh hảo tâm a. này vài cái tới, Văn Lam đối ngài tình nghĩa chẳng lẽ ngài thật sự nhìn không ra tới sao. Tư đổ Văn Lam khóc chính hăng hái thời điểm, tô mặt bị lăng phong bọn họ vài người cường tún kéo tới xem vương ra, sau đó liền nhìn đến trước mắt một màn này vương ra phát hỏa, mị nhân chấn kinh hình ảnh. Tô mặt nhìn phó vũ đình liếc mắt một cái, hắn ánh mắt cũng nhìn về phía chính mình, vẫn như cũ như vậy ôn nhu. cái này làm cho tô mặt trong lòng hơi hơi mềm nũn. Sau đó nhấc chân đi vào đi ngồi ở bên cạnh bàn, "Vương gia đây là làm sao vậy? Mỹ nhân ở bên hầu hạ đều có thể làm ngài phát hỏa sao?" "Là hầu hạ không tốt." Tô Tố Mạt một bộ xem diễn không nhàn sự đại bộ dáng, "Ta xem các ngươi hai có thể ở trước mặt ta diễn xuất như thế nào một bộ triền miên bộ dáng, nếu thật là thiệt tình yêu nhau, ta thành toàn các ngươi đó là." "Vương phi, đều là Văn Lam không tốt, là Văn Lam không có hầu hạ hảo vương gia, vương gia sinh khí cũng là hẳn là, nhưng vương gia đến bảo trọng thân thể của mình a." Tái sinh khí cũng không thể không uống thuốc a. Tư Đồ Văn Lam lời nói chính là Ở thuốc dục Phó Vũ Đình nhanh lên trước đem dược uống lên Hết thể chờ ngươi bệnh tình Chuyển biến tốt đẹp Ta lại ở ngươi trước mặt tranh công Này dược là ta công lao Đến lúc đó vương gia đã có thể thiếu ta một cái mệnh đâu Hảo, ngươi không thật lời nói Ngươi tới Phó Vũ Đình đột nhiên đối diện ngoại hô một tiếng Sau đó liền thấy một người huyền vệ trong tay Cầm một bao thứ gì đi đến Đây là ngươi ngao dược dược tra Thiếu hiên, ngươi nhìn xem. Chính là ngươi khai phương thuốc." Phó Vũ Đình lạnh giọng phân phó, Tô Mạt cũng tò mò đi qua đi tùy tiện nhìn nhìn, sau đó hơi hơi điểm số lẻ. Tô Mạt xem như biết rõ ràng Phó Vũ Đình ý tứ, hắn là Hoài Nghi Tư đổ Văn Lam mới đưa nàng lưu tại bên người, một liền quan sát. Hồi Vương gia, cũng không phải, này phương thuốc cùng Vương Thiếu Hiên vừa mới chuẩn bị Vương phi hai chữ, liền nhìn đến Vương phi cảnh, cáo ánh mắt, nơi này chính là có người ngoài ở, không tiện ra Vương phi thân phận, liền lập tức sửa lời nói. Cùng thuộc hạ mới vừa khai tân phương thuốc có hiệu quả như nhau chi diệu là có thể trị liệu tình hình bệnh dịch phương thuốc. Nga thật sự phó Vũ Đình cố ý kéo đuôi giải âm không tin nói. Vương ra, ngài xem đi, ta sẽ không hại ngài, đều là vì ngài hảo, ta cũng là xem ngài bị tình hình bệnh dịch tra tấn như vậy khó chịu, mới lấy ra này phương thuốc. Tư đổ Văn Lam lập tức đoạt công nói. Phương thuốc là người khai. Phó Vũ Đình hỏi tiếp. Không phải, là một cái cao nhân cho ta. Bang một tiếng. Phó Vũ Đình thật mạnh một trưởng trụt ở trên giường, đến lúc này còn không thật lời nói sao. Ngươi nhận thức cao nhân là ai, như thế nào sẽ như vậy xảo Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch mới vừa phát sinh không lâu liền có cách hay. Ta tư đổ văn lam lúc này mới ý thức được chính mình thật là bị chính mình xuẩn khóc, ta làm gì dược thừa nhận kia phương thuốc là của ta, không phải, vương, ra, ngươi nghe ta, này phương thuốc sắc thật là ta tới Ngọc Viên huyện khi người khác cho ta, ta lúc ấy không biết đây là giải quyết tình hình bệnh dịch biện pháp ta chỉ là ôm thử một lần thái độ. bùn vương mệnh há là ngươi có thể lấy tới cho đùa. phó vũ đình bạo nộ dưới người tới đem nàng bắt lấy hỏi ra rốt cuộc là ai ở ngọc viên huyện tản tình hình bệnh dịch lại là ai dám để cho thái hậu nhiễm tình hình bệnh dịch. không vương gia này không liên quan chuyện của ta ta cái gì cũng không biết là thẩm nghiên là thẩm nghiên cho ta phương thuốc nàng nói cho ta ngài ở ngọc viên huyện cũng là nàng nói cho ta ngọc viên huyện có tình hình bệnh dịch phương thuốc cũng là nàng cho ta vương gia. Ngài phải tin tưởng ta, ta thật sự không phải cố ý, ta không có một chút yếu hại ngài ý tứ, vương gia tư đổ văn lam nói hại không để yên, Phó Vũ Đình liền ý bảo đem nàng dẫn đi, một khắc đều không nghĩ lại nhìn đến. Cái này xuẩn nữ nhân, như thế nào sẽ lại nhắc lên thẩm nghiên, này lặp đi lặp lại nhiều lần sự tình phát sinh, pha trò nàng có quan hệ chẳng lẽ thật là trùng hợp sao? Tô mặt trong lòng có suy tính, ân, dược vẫn là ôn, vương gia muốn tiếp theo ống sao? Tô Mạt bưng lên chén thuốc làm bộ phải cho Vương Gia đưa qua đi. Loảng xoảng một thanh âm vang lên. Ai nha, Vương Gia, ngượng ngùng, chớ tay, dược, ngài sợ là uống không được. Tô Mạt một chút cũng không sợ hãi, làm bộ sợ hãi bộ dáng nói. Lăng Phong Thiếu Hiên cùng Tri Ngộ Trừng lớn đôi mắt nhìn Vương Phi hành động, đều lo lắng nàng sẽ chết ở Vương Gia mắt lạnh dưới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Tạm hảo, ngươi không tạm, bổn vương liền phải tự mình tạm. Phó Vũ Đỉnh theo Tô Mạt nói, bộ dáng miễn bàn nhiều sủng địch. Vậy làm phiền vương phi thế buồn vương một lần nữa ngao một chén. Tô mặt không để ý đến hắn, lúc này mới nói tiếp, phương thuốc là nhằm vào tình hình bệnh dịch không sai, chỉ là bên trong thiếu một mặt có thể giải độc dược. Cho nên, cũng chính là, Tư Đổ Văn Lam vốn tưởng rằng chính mình là Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch dân chạy nạn cứu tinh, lại chưa từng tưởng giải tình hình bệnh dịch, còn có độc tố. Đến lúc đó, ba cánh độc phát vẫn như cũ không tránh được vừa chết. Lăng Phong theo sát nói, không sai, lợi dụng Tư Đổ Văn Lam người cũng là đủ xuẩn. Như vậy xuẩn người cũng dám dũng, đem nàng cung ra tới cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Tô Mạt bĩu môi một câu. Cho nên ngươi tin tưởng nàng là thẩm nghiên? Phó Vũ Đình hỏi tiếp nói. Tô Mạt vẫn như cũ không để ý tới hắn, chỉ là lâm vào trầm tư. Đến nỗi có phải hay không thẩm nghiên việc này còn còn chờ kiểm chứng? Vương Phi bên ngoài có vị nam tử muốn gặp ngài. Một cái nha dịch đột nhiên chạy tới nói. Thật tốt quá, hắn rốt cuộc tới. Tô Mạt vui vẻ chạy đói bụng đi ra ngoài. Trực tiếp làm lơ phòng trong người kinh ngạc ánh mắt cùng sau lưng người nào đó tản mát ra băng đao dường như lạnh leo hơi thở. Trước 157 gen. Vương Phi cứ như vậy lượng thân hoạn tình hình bệnh dịch vương ra, mặc kệ không cổ chạy ra đi gặp nam nhân khác. Lăng phong miệng thiếu ra mấy người trong lòng ý tưởng. Phó Vũ Đình băng đao dường như ánh mắt rừng ở lăng phong trên người, đừng tưởng rằng hắn sinh bệnh liền nghe không được hắn ở cái gì. Đỡ buồn vương lên. Phó Vũ Đình rãy rùa bệnh thể muốn đuổi theo đi ra ngoài nhìn xem. Thiếu Hiên vội vàng qua đi đỡ hắn. Nhưng là trong lòng lại suy nghĩ, ta có phải hay không hẳn là trước cấp vương ra ngao chén rượu uống uống. Phó Vũ Đình mang theo ba người đuổi theo ra đi thời điểm, Tô Mạt mặt mang ý cười, đang theo thượng quan trạch cái gì, hai người thoạt nhìn quan hệ rất là thân mật, xem Phó Vũ Đình tức giận đôi mắt đều ở phun hỏa. Thiếu Hiên, quan trọng nhất dược liệu tới rồi. Tô Mạt cười đối Thiếu Hiên nói, sau đó rơ rơ lên trên tay dược liệu. Thiếu Hiên kích động đó là chạy nhanh ném ra Phó vũ Đình nga cánh tay. Chạy như bay giống nhau tốc độ tiến lên tâm cẩn thận tiếp theo vương phi trong tay dược liệu. Này! Chẳng lẽ là thiếu hiên kích động liền lời nói đều mau không ra hoàn chỉnh. Vẫn luôn cho rằng đối thiếu hiên thực hiểu biết lang phong, càng là há to miệng, khó có thể tin nhìn trước mắt thiếu hiên, kia vẫn là luôn luôn cao lánh không để ý tới chuyện thường thiếu hiên sao. Nhìn thấy một viên thảo dược thế nhưng kích động sắp cất cánh bộ dáng. Quả thực khác nhau như hai người A. la Minh Quốc Thảo, có cái này hơn nữa chúng ta phương thuốc. Ba cánh tình hình bệnh dịch tuyệt đối không có vấn đề. Tô mạt vui vẻ, sau đó lại đối thượng quan trạch nói, lần này đối mệnh thượng quan trạch to lớn tương trợ, nếu không chúng ta sự tình cũng sẽ không tiến hành như vậy thuận lợi, thiếu ngươi nhân tình ngày sau hữu dụng thượng địa phương cứ việc mở miệng, ta đều sẽ đảo nghĩa không thể chối tử. Thượng quan trạch làm lơ một bên mạo ánh lửa, đều mau phun trào phó vũ đình, xoa nàng tóc vẻ mặt sùng nịch nói, ta quá, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể làm được, liền nghĩa bất dung tử. Thượng quan công tử khách khí Phó Vũ Đình rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chịu đựng mang bệnh thân thể bước nhanh đi đến trước mặt hắn, đem tô mạt hướng chính mình phía sau một tốn, buồn vương ái phi thiếu ngươi nhân tình, tự nhiên đến buồn vương còn, nhưng thật ra Thượng quan công tử cũng không nên khách khí. Phó Vũ Đình lời nói khi mang theo uy hiếp ngữ khí, chỉ là hắn hiện giờ khí thế lại không bằng từ trước. Đây là đỉnh vương ra sao? Thứ tại hạ vừa mới mắt vụ về, không có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, vương ra đây là hoạn thượng tình hình bệnh dịch đi, cũng quá không tâm Khó trách mặt mà sẽ đến cầu ta dược mình cốt thảo, xem ra là vấn đề của ngươi giải quyết không tốt. Thượng quan trạch không để ý tới phó vũ đình uy hiếp, vẫn như cũ vẻ mặt ôn nhu nhìn chằm chằm tô mạt khiêu khích nói, có thể cưới được nha đầu cũng không đại biểu ngươi là có thể hoàn toàn được đến nha đầu, nếu ngươi không xứng, ta liền sẽ đem nha đầu gắt gao hộ ở sau người. Phó vũ đình bị hắn lời này khí, có loại chính mình vô năng yêu cầu một nữ nhân ra mặt giải quyết tình hình bệnh dịch thất bại phúc. Tô mạt biết thượng quan trạch nói nghiêm trọng. Này nghiêm trọng đả kích một cái nam tha lòng tự trọng, vì thế lại có chút không đành lòng đỡ Phó Vũ Đình. Đối thượng quan trạch nói, ngươi muốn lưu lại chứng kiến tình hình bệnh dịch giải quyết sao? Nếu ngươi tương mời, ta thực vinh hạnh. Thượng quan trạch tiếp tục làm lơ Phó Vũ Đình, điểm này làm Phó Vũ Đình cảm thấy chính mình thực quất ức. Ngươi là dược liệu quan trọng cung cấp giả, ngươi nếu lưu lại tự nhiên là cầu mà không được, chỉ là vương gia hiện tại tình hình bệnh dịch trong người, ta trước đem hắn chữa khỏi, làm thiếu hiên bồi ngươi cùng nhau thuận tiện dạy dạy hắn dùng như thế nào mình cốt thảo nhưng hảo tô mạt tiếng âm thực mềm nhẹ không giống cái loại này cùng người bình thường ở chung khi xa cách có hình như là nhiều năm quen biết người quen hảo nghe ngươi an bài thượng quan trạch không nhẹ không cạn một câu lại làm mọi người nghe ra lời nói nhu tình cùng sùng địch phó vũ đình sắc mặt bất thiện bị tô mạt ngâng trở về phòng ngươi trước nằm xuống ta đi cho ngươi ngao dược. tô mạt liền muốn nhấc chân rời đi phó vũ đình lại túm chặt tay nàng tức giận giảm tiêu Thay thế chính là có chút mất mát cùng đổi bại, làm ngươi bị liên lụy, xin lỗi. Một câu đơn giản xin lỗi, làm tô mạt tưởng lại vắng vẻ một chút hắn tâm đều không có. Tô mạt ngồi sồm xuống, xuống, đối mặt Phó Vũ Đình, sau đó nâng lên đầu của hắn nói, ngươi ta vốn là phu thê nhất thể, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cái loại này chỉ nhưng cùng phú quý, không thể cộng hoạn nạn nữ từ sao. Phó Vũ Đình vội vàng lắc lắc đầu, kiên quyết phủ định nàng ý tưởng, buồn vương chỉ là lo lắng ngươi. Nhưng ngươi biết, Ở ngươi lo lắng ta đồng thời, ta cũng ở vì ngươi lo lắng hại hùng sao. Tô mặt thanh âm đột nhiên trở nên lưu hòa, chậm rãi nói, ta một người ở trong cung, biết ngươi tới địa phương có tình hình bệnh dịch, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng sao. Ngươi biết ta bởi vì không thể ở bên cạnh ngươi chăm sóc ngươi, tùy thời vì ngươi giữ phòng chứng bệnh khi trong lòng có bao nhiêu dạy vò sao. Ta biết, ta biết, ta đều biết. Phó Vũ Đình đột nhiên gắt gao ôm Tô mặt, nghe nàng tố mới biết được chính mình làm có bao nhiêu ngu xuẩn. Tự cho là đúng vì nàng hảo lại đem nàng đặt một cái khác cô độc nguy hiểm lại lo lắng hãi hùng vị trí, là buồn vương không tốt, là buồn vương suy xét không chu toàn đến. Vậy ngươi về sau còn làm như vậy sao? Tô mạc ngẩng đầu, mở to tròn xoe mắt to hỏi. Về sau đi chỗ nào đều mang lên ngươi, mang lên ngươi ta sẽ an tâm, cũng làm ngươi an tâm. Phó Vũ Đình khỏe miệng thanh thiền cười, tựa hồ thực cố hết sức bộ dáng. Hiện tại, ngươi trước năm hảo, cũng may ngươi phía trước liền dùng quá minh cốt thảo thuốc viên trực tiếp hóa giải ngươi trong thân thể độc tố, cho nên chỉ là bình thường tình hình bệnh dịch thực hảo xử lý. Tô Mạt liền phân phó chi ngộ đem chuẩn bị tốt dược liệu cùng dược lò lấy tiến vào, chuẩn bị ở Phó Vũ Đình bên người ngao dược. Ngươi chừng nào thì phát hiện tư đồ văn lam không thích hợp. Tô Mạt thủ bếp lò hỏi: "Nàng ngoại úy muốn đã đến, buồn vương ngoại ý muốn hoạn thượng tình hình bệnh dịch, nàng lại ngoại ý muốn cố tình tới gần." Phó Vũ Đình chỉ nhạt meo đáp lại, lời nói thật, hiện tại loại tình huống này căn bản là không nghĩ nhắc tới nữ nhân kia. Ngươi cảm thấy này hết thảy đều là ngoài ý muốn sao? Tô Mạt lời nói có ẩn ý. Liên hệ ở bên nhau liền không phải ngoài ý muốn. Bọn họ mục đích là ngươi, trừ bỏ bọn họ, ta tìm không ra còn có người muốn như vậy đối với ngươi lý do. Tô Mạt không có trực tiếp để giận quốc, nhưng là Phó Vũ Đình lại biết nàng là ai. Tức khác đôi mắt hát trầm. Thái hậu nàng, có khỏe không? Phó Vũ Đình quan tâm lại có chút khẩn trương hỏi. Yên tâm, từ nay về sau, ngươi bảo hộ phía trước gia viên. Ta thế ngươi bảo hộ phía sau người nhà. Tô mạt thời điểm không có một chút cảm thấy chính mình ở khuyết đại, mà là thực tự hào, chính mình là có thể cùng hắn sóng vai mà đứng tồn tại mà phi bị hắn hộ ở cánh chim người. Hảo, kia, yeah. về sau ngươi không cần tái kiến thượng con trạch. Nhìn phó vũ đình có chút ghen bộ dáng, tô mạt nhịn không được hơi hơi mỉm cười, có thể nhìn đến hắn ghen bộ dáng thật là thú vị. Ngươi ở ghen. Bồn vương không có, bồn vương sao có thể sẽ ghen chỉ là kia thượng quan trạch dù sao cũng là mặc lan các thiếu chủ, một cái thần bí liền thân phận đều tra không ra người, thiện hay ác đều còn chưa cũng biết, bổn Vương không hy vọng ngươi quá nhiều tiếp xúc hắn. Ta cảm thấy hắn khá tốt à, người lại ôn nhu lại thiện lương, hưu cầu tất ứng, đại nhân cũng khiêm tốn, xác thật không tồi. Tô mạn thực tự nhiên ra thượng quan trạch ưu điểm. kia bổn Vương đâu? bổn Vương ở ngươi trong lòng là cái gì hình tượng? Phó Vũ Đình bức thiết muốn biết nàng đối chính mình cái nhìn. Chương 158 ta tin ngươi. Ngươi Tô Mạt cố ý kéo đôi dài âm, sau đó thuận miệng một câu, "Còn hành đi", liền như vậy. Còn bò cả Phó Vũ Đình có chút mất mát. Người trước kia là như thế nào đối ta đều quên mất sao? Tô Mạt cố ý giả vờ tức giận bộ dáng lên ăn nói. Phó Vũ Đình trầm mặc, cho tới nay chính mình xác thật đối nàng không tính là hảo, lại nơi nào nói được với cho nàng lưu lại tốt ấn tượng, là chính mình cho tới nay quá mức bỏ qua nàng. Tô Mạt không nghĩ tới chính mình cố ý đậu hắn hắn lại như vậy nghiêm túc cảm xúc chấm thấp, làm cho đều ngượng ngùng lại tiếp tục cùng hắn nói giỡn. Nhẹ nhàng ngồi ở hắn bên người, gắt gao nắm lấy hắn một bàn tay, thanh âm mềm nhẹ nói, ngươi thực hảo, đối ta tới, không có người so ngươi đối ta càng tốt, ngươi luôn là bao dung ta, tha thứ ta, yêu thương ta, quan tâm ta, bận tâm ta cảm thụ, tuy rằng ngươi hành vi có chút tháo, trong lời nói cũng sẽ không biểu đạt, thái độ còn thường xuyên lạnh như băng, nhưng này đó đều không quan trọng, quan trọng là, ta có thể nhìn đến ngươi đối ta hảo liền giáo. Phó Vũ Đình cũng không biết chính mình đã làm điểm điểm tích tích nàng đều ghi tạc trong lòng, hơn nữa đối chính mình là như thế này tốt đẹp thái độ, trong lòng ấm áp, một cổ ấm áp cảm giác xẹt qua trong lòng, làm vốn nên khó chịu chính mình lại cảm thấy dị thường nhẹ nhàng. Vương ra, có chuyện, ta cảm thấy cần thiết nói cho ngươi. Tô Mạt biểu tình đột nhiên biến nghiêm túc lên, cái này làm cho Phó Vũ Đình tâm cũng đi theo treo lên. Ngươi, ta không phải một cái rộng lượng nữ nhân, thậm chí có thể ta là một cái ghen tị nữ nhân. Đối với tư đồ văn lam ngày đêm không rời thân chiếu cấu ngươi chuyện này ta vô pháp tha thứ, cũng vô pháp nhận đồng, càng vô pháp tiếp thu, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Tô mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm phó Vũ Đình nói, ta biết như vậy có lẽ sẽ làm ngươi khó có thể tiếp thu, ta chỉ là tưởng đem ý nghĩ của chính mình ra tới. Nếu một ngày kêu bên cạnh ngươi xuất hiện một vị ngươi thực thích, rất muốn nên vào cửa nữ tử, vậy ngươi liền trước tiên nói cho ta một tiếng, ta sẽ rời đi, bởi vì... Ta không nghĩ nhìn ngươi trong lòng ngực ôm lấy chính là này nàng nữ nhân. Sẽ không, trừ bỏ ngươi, buồn vương lại sẽ không nhiều xem này nàng nữ nhân liếc mắt một cái, tư đổ văn lam chỉ là cái hiểu lầm, nhưng là buồn vương bảo đảm, tương lai cho dù là một cái hiểu lầm đều sẽ không có, buồn vương bên người, có ngươi đủ rồi. Phó Vũ Đình bắt đầu thực khiếp sợ tô mặt nói, so tiến bộ nàng lời nói ở người bình thường nghe tới sẽ có chút dị thường khai, thậm chí là quá mức. Nam nhân tam thê tứ thiếp là lại tầm thường bất quá sự Ở trong mắt nàng lại thần thánh chỉ có phu thê hai người, cùng buồn vương ý tưởng lại là không như mà hợp. Chi tâm ấm lòng nữ nhân, một cái liền đủ rồi. Hảo, ta tin ngươi. Tô mặt thấy phó vũ đình chính diện đáp lại chính mình vấn đề, hơn nữa đáp án còn làm chính mình như thế vừa lòng mà cảm thấy cao hứng. Theo ba cánh bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, chắc đại nhân nhìn một đám ba cánh lại tràn ngập sức sống hiện tại ở trước mặt, tức khắc có loại lệ nóng doanh chồng cảm giác. Bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất chính là như thế nào giải quyết nguồn nước thủy chất vấn đề. Rốt cuộc rơi xuống nước khê cùng hoa rơi khê cuối chính là Ngọc Viên huyện nội, cũng chính là này nguồn nước ở chỗ này là nước lặng, không thể tuần hoàn đưa tới Hạ Du đi. Vương Phi, cái kia bị ô nhiễm quá nguồn nước đã bị vùi lấp, xác định sẽ không lại có bất luận vấn đề gì. Thiếu Hiên đi đến Vương Phi bên người nói. Ân, xử lý tốt là được, đều tan đi. Tô Mạt Ngữ khí nhẹ nhàng nhìn huyện Nha cửa trạm rầm rạp dân cứ nói. Tán liền như vậy tan thiếu hiên khó hiểu hỏi. Bằng không đâu. Làm chắc đại nhân bãi tiệc rượu thỉnh đại gia cùng nhau chúc mừng một chút kiếp sau trọng sinh. Tô mặt treo gẻo bộ dáng. Sở mạc hàn thấy tô mặt như vậy, liền biết nha đầu này lại nghịch ngợm. Mọi người đều tan đi, về sau nguồn nước yên tâm dùng, sẽ không lại có vấn đề. Sở mạc hàn thực minh bạch cùng đại gia nói. Tô mặt cùng hắn đầu đi một cái vẫn là ngươi hiểu ta biểu tình, bất quá ra hỏa này vì cái gì biết nguồn nước đã không thành vấn đề. Nguồn nước thật sự không thành vấn đề sao? Chúng ta uống lên có thể hay không lại có loại tình huống này y bá cánh bất an rụt rè nói. Đúng vậy, chúng ta thật sự là sợ hai a. chơ mắt nhìn sống sờ sờ người liền như vậy chết ở chính mình trước mặt. Nhà ta đại tráng chính là như vậy không? Liên tiếp khóc tiếng la cùng tiếng kêu gen đột nhiên văng lên, làm tô mặt trong lòng cũng có một tia động dung. Nếu chính mình có thể lại sớm một chút phát hiện vấn đề, có phải hay không sẽ không phải chết như vậy nhiều người. Này không phải vấn đề của ngươi. Sở mạc hàn nhìn cảm xúc hạ xuống tô mạc, đi qua đi an ủi nói, ngươi chỉ là người, không phải thần, minh Bạch sao. Tô mạc ngẩng đầu nhìn hắn, vì cái gì cái này ấm áp người lúc nào cũng có thể ở chính mình nhất yêu cầu hắn thời điểm tích cực đứng ra, chẳng sợ chỉ là nghe hắn vài câu đơn giản an ủi nói, đều làm người nhịn không được một trận cảm động. Đại gia yên tâm, thủy chất vấn đề tối hôm qua đã giải quyết, trong nước vấn đề đều bị rửa sạch sạch sẽ, hơn nữa ta đã báo cho chác đại nhân. Tốt nhất đem rơi xuống nước khê cùng hoa rơi khê cùng tới gần lưu động nguồn nước liên thông. Nói như vậy, Ngọc Viên huyện liền lại sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Đến lúc đó hai điều suối nước đó là nước chảy không phải nước lặng có bất luận vấn đề gì cũng đều theo dòng nước nhằm phía thủy cuối. Tô mà ta nủi đại gia nói, nếu là đại gia không tin, ta hiện tại khiến cho người đánh một số nước tới, tự mình uống cho các ngươi xem. Liền sai người lập tức đi mang nước, cửa bá tánh cũng tự rắc nhường ra một cái nói, mắt thấy thủy thực mò đã bị thu hồi. Tô mặt dùng cái muỗng múc một muỗng, sau đó không chút do dự làm cho đại gia mặt một ngụm uống xong. Thật, thật sự không có việc gì sao? Ngươi không cảm thấy không thoải mái sao? Có hay không sốt cao hiện tượng? Liên tiếp vấn đề nối góp tới, tô mặt lại một bộ không có việc gì tha bộ dáng đứng ở đại gia trước mặt, hơn nữa lớn tiếng nói, yên tâm, một chút vấn đề cũng chưa anh. Thật tốt quá, ác mộng rốt cuộc có thể kết thúc, đa tạ nữ thần y, -y, -y A, đa tạ nữ thần y, -y tường trợ cứu ta tương đương kể cận cái chết ta ba tánh sôi nổi quỳ xuống, thành tâm hướng tô mạt nói lời cảm tạ. các ngươi đừng quỳ, chạy nhanh lên, mau đứng lên, đây đều là này đó đại phu làm, cùng ta không quan hệ, các ngươi chạy nhanh đứng lên đi. tô mạt nhất chịu không liêu chính là có người quỳ lại nàng, cảm giác nàng tùy thời đều sẽ bị xét đánh dường như. thiếu hiên, nơi này giao cho ngươi. tô mạt nhanh như chớp chạy đi vào, thật sự nhìn không được như vậy hình ảnh. sơ mạc hàn nhìn rời đi tô mạt, khoe miệng ý cười càng thêm thâm, cũng chậm rãi ẩn với dòng người trịnh. Phó Vũ Đình ở Ngọc Viên huyện đem bệnh thể dưỡng hảo, làm người trước gáp giải tư đổ văn lam hồi viêm thành, sau đó mới ở trác đại nhân dẫn dắt bá tánh đi theo hạ, rời đi Ngọc Viên huyện. Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch tiêu trừ tin tức một truyền ra, quanh thân thành huyện bá tánh treo tâm cũng đi theo thả xuống dưới, sôi nổi tán thưởng kia giải cứu bá tánh với nguy nan đại phu nhóm, đối với là tô mạt giải quyết vấn đề nói không ai để. Vì cái gì không nghĩ đem chính mình thanh danh lan truyền đi ra ngoài Phó Vũ Đình khó hiểu nhìn ngồi ở bên người vẻ mặt thả lỏng tô mạc, chứ 159 cái cỏ. Quá phiền thoái, hơn nữa vốn là không được đầy đủ là ta công lao, không lý do làm ta một làm đi. Tô mạc tùy tính đáp lại, đối với này đó nàng một chút cũng không để bụng. Thật sự, Phó Vũ Đình nhìn nàng lại cảm thấy nàng còn có khác ý tứ muốn biểu đạt. Thật sự, người sợ nổi danh heo sợ ngập sao, ta cũng không nghĩ bởi vì thanh danh sự tình cho ta treo chọc không cần thiết phiền thoái. Tô mặt thực nghiêm túc thực nghiêm túc đáp lại. Người vui vẻ liền hảo. Phó Vũ Đình lại đáp lại thực có lệ. Tư đồ Văn Lam nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình này đây. Như vậy trạng thái bị áp giải trở về. Đáng chết thầm nghiên, ta đều phải bị nàng hại chết. Thầm nghiên là trước hết thu được tư đồ Văn Lam bị áp giải trở về tin tức. Sau đó liền tìm đến tư đồ Nguyên cùng hắn. Đại tỷ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trộm chạy tới Ngọc Viên huyệt không? Sao còn bị vương ra bọn họ áp giải trở về này. Này hầu ra ngải mặt hướng chỗ nào phong A. Tư đồ nguyên vốn là vì việc này ở phiên lòng, thẩm nghiên chạy tới một, liền càng thêm làm người bực bội, văn khang sự tình còn không coi ổn định, văn lam sự tình lại tiếp theo phát sinh, cũng không biết nha đầu này lại làm cái gì đắc tội vương ra sự. Hầu ra bất giận, chỉ là thiếp thân nghe, đại tỷ bị áp tải về tới cùng Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch có quan hệ đâu. Người làm sao mà biết được. Loại này tin tức tư đồ nguyên chính mình cũng không biết, thẩm nghiên nàng lại là như thế nào biết được. Hầu ra, hiện tại là so đo cái này thời điểm sau. Tình hình bệnh dịch vốn chính là vương thượng hiện giờ mẫn cảm nhất cũng là coi trọng nhất vấn đề. Một khi lây dính thượng, chỉ sợ chúng ta tư đổ ra một cái đều kéo không được căn hệ, ta chỉ là muốn cho hầu ra sớm làm đối sách. Sự tình còn không có điều tra rõ, không được vọng luôn. Tư đồ nguyên trầm giọng gầm nhẹ, nhưng cũng không che giấu hắn trong mắt lo lắng. Đình vương ra là cỡ nào người, hắn sẽ ở không có chứng cứ tiền để hạ lung tung bắt người sao. Thẩm nghiên tiếp tục châm ngỏi thổi gió vi hậu lời nói làm chuẩn bị. Nay tư đồ nguyên chân chờ, hắn tâm bắt đầu có chút dao động, Thẩm nghiên cũng không phải không có đạo lý. Thiếp thân đã là hầu ra người, cùng hầu ra sinh tử tương tùy, chỉ là nếu tư đồ ra bởi vì đại Tỷ có cái tốt xấu, kia văn khang hầu ra nên làm cái gì bây giờ? Thẩm nghiên thấp giọng nước nở, làm bộ một bộ thực quan tâm tư đồ văn khang bộ dáng. Tư đồ văn khang là tư đồ nguyên trong lòng một cây thứ, cũng là hắn duy nhất để ý người. Dù sao cũng là hắn duy nhất nhi tử. Nhưng nàng dù sao cũng là ta nữ nhi a. Tư đồ nguyên rốt cuộc vẫn là không thể nhận tâm vứt bỏ nàng. Này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hầu ra yên tâm, thiếp thân tin tưởng. Nếu không phải đại tỷ việc làm, không ai có thể đoan uổng nàng. Nếu thật là, nàng cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy ngài vị này phụ thân. Thẩm nghiên một câu cấp tư đồ nguyên trong lòng giống như trước tiên dự phòng giống nhau. Không thể làm người đoan uổng văn lam, càng không thể làm văn lam hủy hoại tư đồ ra Bình an trở về liền hảo, trở về liền hảo. Phó Vũ Đình bọn họ vừa trở về liền trực tiếp tiến cung thấy Vương thượng cùng Thái hậu, thấy bọn họ bình yên vô sự trở về, Vương thượng cùng Thái hậu treo tâm trầm dãi bung, nước mắt cũng không tự giác mơ hồ đôi mắt. "Phụ vương, tình hình bệnh dịch xác có kỳ quặc, Nhi thần đã đem ngại phạm áp tải về, chuẩn bị thẩm vấn, chỉ là yêu cầu Thỉnh Định An hậu cùng thẩm nghiên tiến đến." Lập tức tuyên bọn họ tiến cung, chấm đạo muốn nhìn, rốt cuộc là ai dám tàn hại chấm con dân. Vương thượng thanh âm lên keng. Thập phần tức giận. Phó Vũ Đình mã bất định để gấp trở về, bệnh thể mới vừa dưỡng hảo, Tô Mạt thật đúng là có chút lo lắng. Phó Vũ Đình buồn ý là tưởng thẩm vấn thời điểm làm Tô Mạt cũng đi theo bằng thính, lại bị Tô Mạt lấy này không hợp quy củ vì từ cấp cự tuyệt. Trên thực tế, Tô Mạt ở trong lòng cấp thẩm nghiên thượng một phen cân, một phen bắt đầu một lần nữa cân nhắc nàng cân. Nhân sự tình quan định an hầu, Phó Vũ Đình cũng không có đem thẩm vấn địa phương chọn ở hình bộ, liền ở trong cung một gian thiên trung thẩm vấn. Tư đồ Văn Lam một bị dẫn tới liền khóc lóc kể lệ. Vương ra, ngài phải tin tưởng ta, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta chỉ là nghe ngài ở Ngọc Viên huyện, lo lắng ngài, cho nên mới chạy đến, kia phương thuốc thật là thẩm nghiên cho ta, ngài phải tin tưởng ta a. Phó Vũ Đình không vì nàng khóc lóc kể lể sở động, chỉ mắt lạnh nhìn nàng, thẳng đến Định An Hầu cùng thẩm nghiên bị gọi đến lại đây. Vương ra, Định An Hầu cung kính chiều Phó Vũ Đình hành lễ, nhìn quý trên mặt đất tư đồ Văn Lam, không tự giác có chút đau lòng. Thẩm Nghiên, ngươi tiện nhân này, đều là ngươi, là ngươi cho ta một trường phương thuốc, là ngươi hại ta, đúng hay không? Tư đổ Văn Lam vừa thấy đến Thẩm Nghiên liền kích động tưởng tiến lên đánh nàng, lại bị tạm giam nàng người cấp ngăn lại. Hầu ra, Thẩm Nghiên có rúm lại sợ hai tránh ở đỉnh an hầu phía sau, nhưng là ánh mắt lại trốn tránh nhìn phó Vũ Đình vài lần. Hán Dung Nhan vẫn là cùng trong chi nhớ giống nhau, như vậy Tuấn Mỹ vô song, chẳng sợ mặt vô biểu tình, vẫn như cũ làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui chính mình quãng đời còn lại vốn nên ký thắc ở vương gia như vậy thần võ nam tử trên người, cũng không biết vì sao, cuối cùng thế nhưng tiện nghi tư đầu nguyên láo gia hỏa này. Đại tỷ, thiếp thân, thiếp thân không biết ngại ở cái gì. thẩm nghiên run rẩy tránh ở định an hầu phía sau, trong mắt thực mau bịt kín một tầng sương mù ủy khuất nói, Nhu nhược đáng thương bộ dáng làm định an hầu đều có chút động dung. Văn làm, ngươi đem lời nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vương gia định sẽ không làm đoan uổng chuyện của ngươi. Tư đồ nguyên trầm giọng nói, cha, chính là nữ nhân này, nàng nói cho ta vương ra ở Ngọc Viên huyện, cũng là nàng nói cho ta Ngọc Viên huyện có tình hình bệnh dịch, ta vốn định suốt đêm chạy đến Ngọc Viên huyện thấy vương ra, nhưng nào biết nàng phát hiện ta trộm rời đi, cái gì hy vọng có thể nhìn đến ta cùng vương ra song song trở về, sau đó còn đem một trương phương thuốc đưa cho ta, tất yếu thời điểm dùng được với. Tư đồ văn làm cơ hồ là nguyên bản đem thẩm nghiên báo cho nàng hết thể đều ra tới, tức giận nhìn thẩm nghiên. Định ăn hầu tún ra thẩm nghiên, lệ mắt trầm giọng nói, rốt cuộc sao lại thế này, có phải hay không ngươi? Hầu ra, chẳng lẽ liền ngài cũng muốn hiểu lầm ta sao? Thẩm nghiên nức nở một tiếng khóc ra tới, ta căn bản là chưa thấy qua đại tỷ, càng không có cùng đại tỷ quá nàng kia phiên lời nói, húng chi, ta mới vào hầu phủ, sao có thể biết vương gia hành tung? Ngươi hổ, rõ ràng chính là ngươi, là ngươi đem tin tức nói cho ta, ta lúc ấy còn kỳ quái, vì cái gì cha ta cũng không biết tin tức ngươi sẽ biết ngươi cái này nữ thiếu sơ tình kê cha ta tiến vào hầu phủ, nhất định là có cái gì âm mưu Thẩm nghiên nghiến răng nghiến lợi, giống như đầu góc mới vừa biến trở về chính mình giống nhau, hung ác nói. Nhập hầu phủ sự, thiếp thân đã cùng hầu ra công đạo cùng rõ ràng, hắn biết đến thẩm nghiên nhìn thoáng qua định ăn hầu. Sau đó hầu ra hậu chi hầu ra nói, đúng vậy, không sai, kia sự kiện chỉ là cái hiểu lầm. Hầu ra trong lòng biết, có phó vũ đình ở đây, hắn không có khả năng đem chính mình cùng thẩm nghiên giao dịch ra tới rốt cuộc sự tình quan văn kháng A. Nhưng hai người bọn họ trao đổi ánh mắt thời điểm, Phó Vũ Đình rõ ràng thấy được định an hầu trong mắt Trần Trở, là rõ ràng hầu chi hầu giác. Thẩm Nghiên biết tại đây sự kiện cấp trên đầu nguyên nhất định sẽ giúp chính mình, cho nên liền lại ôn nhu mở miệng nói, tự thiếp thân gả vào hầu phủ sau vẫn luôn đều cùng hầu gia ở bên nhau. thiếp thân biết đại tỷ không thích thiếp thân, nhưng thiếp thân cùng hầu gia sự đã thành kết cục đã định, ngài không thể bởi vì ngài đối thiếp thân tư tâm mà cấp thiệp thân an thượng loại này đại nghịch bất đạo tội danh. Thầm nghiêng càng, khóc thút thít thanh âm càng lớn, càng hiện ủy khuất, sau đó lại mở miệng hỏi, đại tỷ nếu một mực chắc chắn là thiếp thân báo cho ngài tin tức, kia thiếp thân có không hỏi một chút thiếp thân là nào một nói cho ngài tin tức. Chứ 160 chết như thế nào không phải do ngươi. Ta nhớ rõ, là dương đầu tháng 10, đại khái dở dậu tả hữu. Tư đổ văn lam hồi ước đại khái thời gian. Thời gian này Phó Vũ Đình nhớ rõ, là chính mình xuất phát đường. Chỉ là thời gian này một song. Định An hầu vẫn đứng ở tại chỗ có chút khẩn trương, thầm nghiên trong lòng cười thầm một tiếng, trên mặt lại vẫn như cũng là một bộ ủy khuất bộ giang nói, nhưng cái kia canh giờ, thiếp thân cùng hầu gia ở bên nhau, căn bản chưa từng gặp qua đại tỷ. Thầm nghiên, ánh mắt kỳ ký nhìn trầm chầm, chầm Định An hầu, hầu gia, nàng nhưng là thật. Phó Vũ Đình hàm lượng thanh âm vang lên, đúng vậy. Tư Đồ Nguyên Dũ đầu thấp rộng đáp lại, Tư Đồ Văn Lam không thể tin tưởng nhìn chầm trầm phụ thân, nàng là tình hình thực tế. Phụ thân không có khả năng vì nữ nhân này mà vu ham ta, nhưng ủy khuất nước mắt vẫn là không biết cố gắng chảy ra. Cha, ta là ngài thân sinh nữ nhi à, ngài thế nhưng giúp một cái tính kế ngài nữ nhân dối, ngài là muốn hại chết nữ nhi sao? Tư Đồ văn lam hối hận, hối hận lúc trước về nhà thời điểm nghe được phụ thân ở hí viên phát sinh sự tình, còn cho hắn bày mưu tính kế đem cái này ác độc nữ nhân cưới trở về, nàng vừa đến hầu phủ liền bắt đầu làm yêu, cái thứ nhất muốn hại chết người thế nhưng là ta. Đại tỷ Ngài thật là hiểu lầm hầu ra, hầu ra có bao nhiêu lo lắng ngại, ngài biết không? hắn bất quá là tình hình thực tế, nhưng thật ra đại tỷ, thiếp thân làm trò vương ra mặt, đánh bạo hỏi ngài một câu, vì sao ngài vừa trở về, ngọc viên huyện liền có tình hình bệnh dịch, vì sao tình hình bệnh dịch một phát sinh, ngài liền có đúng bệnh tình hình bệnh dịch phương thuốc? Thầm nghiên nói hỏi không có một chút làm người cảm thấy nột nột, ngược lại cảm thấy có chút đạo lý. Tư đổ văn làm trở về thật sự là quá mức trùng hợp. Trùng hợp đến như là có người cố ý an bài giống nhau. Ta học thành trở về, tự nhiên có mục tiêu của ta. Tư Đồ Văn Lam ánh mắt nhìn về phía Phó Vũ Đình. Nàng trở về chủ yếu mục đích chính là vì Phó Vũ Đình, vì có thể làm một cái xứng đôi hắn nữ nhân. Nàng cảm thấy nàng hiện tại đã hoàn mỹ, cho nên liền trở về. Thẩm Niên nhìn Tư Đồ Văn Lam còn chưa từ bỏ ý định bộ dáng, liền lại tiếp tục nói, đại tỷ trở về là vì Vương gia. Thẩm Niên mang theo nghi hoặc lại có điểm thử tính ngữ khí hỏi. Không sai. Tư đổ Văn Lam cũng bất chấp tất cả, lời nói bị như phá nàng cũng sẽ không không thừa nhận. Kia thiếp thân đoán không sai nói, đại tỷ hẳn là ở Vương Gia có tình hình bệnh dịch tình hình nguy hiểm thời điểm mới lấy ra phương thuốc, cho nên lần này tình hình bệnh dịch, ngài chỉ là đơn thuần muốn cho Vương Gia đối với người nhìn với con mắt khác. Ngươi hổ, tình hình bệnh dịch sự cùng ta không quan hệ, không phải ta làm. Tư đổ Văn Lam vừa nghe nàng lại đem tình hình bệnh dịch sự tình còn đâu nàng trên đầu, kích động muốn đứng lên cãi lại. Vương Gia, thiếp thân đoán, nhưng đối Thẩm Nghiên Tâm cẩn thận đối phó Vũ Đình nói: "Không tồi." Phó Vũ Đình nói tương đối hai ý nghĩa, một phương diện nàng suy đoán không tồi, một phương diện nàng tài ăn nói không tồi, chỉ là hắn không có minh. "Vương gia." Tư đồ Văn Lam biết, hết thảy đều là Thẩm Nghiên thiết kế tốt, nàng làm hết thảy đều là nhằm vào chính mình, nhưng chính mình căn bản không quen biết nàng, vì sao nàng nhất định phải trí ta vào chỗ chết? Tư đồ tỷ còn có cái gì lời nói? Phó Vũ Đình nói: Trên cơ bản đã kết luận tình hình thực tế chính là cùng nàng có quan hệ. Nay một câu, làm Tư đồ Văn Lam hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng vô thần đôi mắt nhìn nhìn nàng ái mộ nam tử, lại nhìn nhìn nàng nhìn như có chút khó xử phụ thân, cuối cùng dừng ở Thẩm Nghiên trên người. Sau đó âm chắc chắc nở nụ cười. Ha ha ha Thẩm Nghiên, nhìn không ra tới ngươi vẫn là như vậy lợi hại nhân vật, ta nhưng thật ra nhìn ngươi, ta không biết ngươi lấy cái gì uy hiếp ta phụ thân, nhưng là ta không có làm sự liền tuyệt đối không nhận Tư đồ Văn Lam, chậm rãi đứng lên. Mang theo hèn mọn tình yêu nhìn Phó Vũ Đình, Vương, ra, tình hình bệnh dịch việc cùng ta không quan hệ, ta nguyện ý lấy chết chứng minh chính mình trong sạch. Tư đổ Văn Lam, liền một đầu hung hăng tưởng hướng trên tường đâm. Phó Vũ Đình hơi như mày, ý bảo một bên Lang Phong ngăn cản nàng. Tư đổ Văn Lam đầu bị một cái bàn tay ngăn cản xuống dưới, Lang Phong đem nàng sau này đẩy, nàng dưới chân không song ngã trên mặt đất. Tư đổ Nguyên đau lòng tưởng tiến lên ngâm dậy nàng, nhưng mới vừa vươn tay lại gian nan thu trở về vương ra, Ngài tin tưởng ta sao? Tư đồ Văn Lam trong lòng âm thầm mừng thầm, mang theo hai mắt đấm lệ đôi mắt vui vẻ nhìn Phó Vũ Đình nói: Chết như thế nào? Không phải do ngươi. Nhưng Phó Vũ Đình lương bạc một câu, làm Tư đồ Văn Lam cảm thấy đỉnh đầu như là bị xối một thùng nước đá, hơi lạnh thấu xương thẳng tới lòng bàn chân, vô lực đồi bại ngã trên mặt đất. Dẫn đi. Phó Vũ Đình lệnh dọng phân phó sai người đem Tư đồ Văn Lam trước bắt giữ. Tư đồ Văn Lam chế tạo tình hình bệnh dịch việc rốt cuộc là chịu người sai xử vẫn là cố tình làm vậy, buồn vương sẽ kiềm chứng, đến nỗi Định An hầu phủ hay không có tham dự chuyện này hiềm nghi, buồn vương cũng sẽ kiềm chứng, hầu gia có thể lui xuống. Phó Vũ Đình một câu, không có hoàn toàn phán định Tư Đồ Văn Lam tội, liên quan hầu phủ cũng ở hậu thẩm tri liệt, điểm này làm Thẩm Nghiên trong lòng thực bất an. Vương gia tâm tư nàng lại đoán không ra liền đánh bảo quỷ gối Phó Vũ Đình trước mặt tiểu thanh nói, việc này cùng hầu gia tuyệt không liên quan, còn thỉnh Vương gia nắm rõ. Thẩm Nghiên kia é lệ ngượng ngùng bộ dáng, Nếu là người bình thường thấy, sợ là sẽ sinh ra cái khác ý tưởng, nhưng nàng đối mặt chính là băng sơn giống nhau Phó Vũ Đình, đối nàng căn bản là khinh thường nhìn lại. Thấy vương ra không để ý đến chính mình, thẩm nghiên cũng không hảo liếm mặt tiếp tục lưu lại nơi này, rơi vào đường cùng chỉ phải đứng dậy kéo tư đầu nguyên rời đi. Bọn họ rời đi hầu, thiên điện bên cạnh một phòng, tô mặt chậm chậm đi ra, phía sau đi theo vẻ mặt ý cười chi ngộ. Như thế nào? Phó Vũ Đình mở miệng hỏi. Tô mặt chậm rãi ngồi ở hắn bên cạnh. Thẩm nghiên nói không tật xấu, bất quá, càng là hoàn mỹ nói, càng làm người cảm thấy khả nghi, khả nghi đến hết thể đều như là liền tốt bây giờ. Như thế nào? Nàng lại không phải tận mắt nhìn thấy, lại không phải chính thai sở nghe, sao lại một đoán một cái chuẩn, này chuẩn sát xuất cũng quá cao. Tô Mạt vuốt cầm không để bụng nói. Cho nên đâu? Tô mặt nhìn thoáng qua chính mang theo ý cười nhìn chầm chầm chính mình phó vũ Đỉnh, ngươi không phải đều đã biết sao. Còn hỏi ta làm gì? Người này thật là kỳ quái. Một lần liền không thể nhiều mấy chữ sao? Còn như vậy tự nhiên mà vậy. Buồn Vương muốn nghe ái phi ý tứ. Phó Vũ Đình một tay gác ở một bên trên bàn, chống nửa bên đầu, nghiêng đầu mang theo nhợt nhạt ý cười nhìn chầm chầm Tô Mạt. Tô Mạt bị hắn một câu ái phi cả người một giật mình, nhưng là lại cảm thấy lời này như thế nào nghe tới đáng chết dễ nghe. Tô Mạt kết luận là, tư đồ nguyên có vấn đề. "Ân, nghe được, dựa theo Vương phi ý tứ đi cha." Phó Vũ Đình nghiêng đầu mắt lạnh nhìn Lăng Phong phân phó nói cung buồn vương nhưng thật ra không như mà hợp ý tưởng. Sau đó ở đối thượng tô mặt thời điểm lại thay một bộ ôn nhu ý cười. Tỏ vẻ đã chịu thương tổn lăng phong muốn khóc vượng tại chỗ, vương ra cũng quá bất công, vì cái gì nhìn ta chính là một trương mặt lạnh, nhìn vương phi lập tức thay một trương gương mặt tươi cười. Vương ra là học quá đổi mặt sao. chương 161 người muốn làm gì? Thầm nghiên thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, ngay thường ở chúng ta trước mặt liền lời nói đều không thế nào, ta đảo không biết nàng còn có như vậy một trương khéo mồm khéo miệng. Tô Mạn thanh âm ở lăng Phong rời đi sau không cạn không đạm vang lên. Ngươi lại có thể nhìn thấu vài người. Phó Vũ Đình cũng không biết đi khi nào đến bên người nàng, đem mềm nhẹ nàng ôm vào hoài trịnh. Nhưng ánh mắt lại nhìn đến Thiếu Hiên chính vẻ mặt rối rắm nhìn chằm chằm Tô Mạn, nháy mắt thay đổi sắc mặt nói, có chuyện liền. Thiếu Hiên lập tức lĩnh hội vương gia ý tứ, liền tiến lên đi đến Tô Mạn trước mặt, vương phi, thuộc hạ có một chuyện khó hiểu, tia rơi xuống nước khê cùng hoa rơi khê rõ ràng là lưu bất động nước lặng. Liền tính ô nhiễm nguồn nước ngọn nguồn bị thuộc hạ vừa lấp kia cũng không có khả năng lập tức làm trong nước có hại vật chất toàn vô, ngài rốt cuộc dùng cái gì biện pháp giải quyết thủy chất vấn đề. Này dọc theo đường đi, thiếu hiên vẫn luôn đều muốn hỏi chuyện này, nhưng vương gia vẫn luôn ở vương phi bên người, cũng tìm không thấy cơ hội đơn độc hỏi, cho nên vẫn luôn bồi rối chính mình đến bây giờ, đến vương gia tặng tài ăn nói xin hỏi ra tới. Ta nha, cái gì cũng chưa làm, thủy vẫn là cái kia thủy. Tô mạc nhẹ nhàng cười. Bởi vì nàng nhìn đến Phó Vũ Đình đều mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn chính mình, sợ là chính hắn muốn biết lại ngượng ngùng hỏi, lúc này mới mượn Thiếu Hiên miệng ra tới. Sao có thể? Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy ngài uống xong kia thủy, ngài hiện tại bình yên vô sự. Thiếu Hiên càng khó hiểu Vương Phi ý tứ. Ngươi cũng đừng út út mà mở, mở, trực tiếp nói cho hắn được, nhìn cho hắn cấp. Phó Vũ Đình thanh âm đúng lúc vang lên. Nga, là Thiếu Hiên cấp vẫn là người nào đó cấp. Tô Mạt cố ý làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng trêu gẹo hỏi. Chi ngộ thấy vương phi như mang ra treo đùa vương ra, mà vương ra lại thích thú, trong lòng liền vui vẻ, chỉ cần chủ tử vui vẻ, chúng ta làm nô tải mới có ngày lành không phải. Không sai, buồn vương cũng tò mò. Phó Vũ Đình xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là không che giấu nói. Chi ngộ, đem ta làm người chuẩn bị đồ vật mang lên. Kỳ thật tô Mạt biết thiếu hiên rất tò mò, chỉ là hiện tại mới biết được phó Vũ Đình cũng rất tò mò, cho nên cô ý đầu đầu bọn họ. Đến nơi nói cho bọn họ tình hình thực tế đồ vật đã sớm làm chi ngộ chuẩn bị tốt. Đúng vậy chi ngộ chỉ là ở phía sau đi một chuyến, lấy ra một đống cắt đá cùng băng gạc, còn có một cái mang theo phạt khẩu thùng gỗ đi ra. Ta ngươi vừa mới ở ngự hoa viên nhặt cục đá trang xa làm cái gì đâu. Thiếu hiên nghi hoặc nói. Chi ngộ không có lời nói, sau đó dựa theo vương phi báo cho phương thức, đem thùng gỗ trước đặt ở trên mặt đất, sau đó đem băng gạc phát mấy tầng ở thùng đế, lại bỏ vào khá lớn khối cục đá, sau đó là đá cuội cuối cùng lại giải lên tế xa. Hảo. Chi ngộ vỗ vỗ tay nói. Sau đó đâu? Thiếu hiên đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm cái kia thùng gỗ, cảm giác bên trong sẽ biến ra thứ gì tới giống nhau, đột nhiên có chờ mong. Chi ngộ lại đưa ra một cái thùng gỗ, bên trong chính là có chứa bùn đất nước bẩn, sau đó đem nước bẩn một ngũ một ngũ múc tiến phủ kín cắt đá thùng gỗ trịnh. Thiếu hiên mang theo chờ mong ánh mắt nhìn chầm chằm lại phát hiện thùng gỗ vẫn là một hông nước bẩn. Không biến hoa. Chi ngộ lại cầm một cái cái ly, mở ra thùng gỗ thượng phát khẩu, ra tới thế nhưng là một ly nước trong. Thân kỳ một màn xuất hiện ở đại gia trước mặt, làm thiếu yên bưng cái ly nhìn bên trong nước trong lại nhìn nhìn thùng gỗ nước bẩn, xác định là một loại thủy sau, mới khiếp sợ nhìn Vương Phi. Vương Phi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyên lý chính là hấp thụ, cắt đá cùng băng gạc sẽ đem nước bẩn tầng tầng lọc, dơ đồ vật bị cắt đá cùng băng gạc hấp thụ sau, ra tới thủy tự nhiên chính là thuần tịnh, cho nên ngọc viên huyện thủy là cùng lý hình thành. Ta làm cho ba cánh mặt uống chính là lọc sao thủy, người xem một chút vấn đề đều không có, phương pháp đâu ta nói cho chắc đại nhân, nhưng là này chỉ là trị ngọn không trị gốc vấn đề, chủ yếu vẫn là muốn đả thông rơi xuống nước khê cùng hoa rơi khê nguồn nước cùng lưu động. Nguồn nước nghĩ thông suốt, đây mới là Ngọc Viên huyện ngày sau sẽ không ở gặp được loại này vấn đề mấu chốt. Tô mặt cũng không tính toán theo chân bọn họ út út mở mở, trực tiếp đem lời nói đơn giản dễ hiểu. Vương Phi, này quá thần kỳ. Thiếu hiên như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Nhìn Vương Phi ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng sùng bái. Vương Phi, thuộc hạ có thể bái ngải vi sư sao? Thiếu Hiên liền phải quỳ tự cấp nàng hành lễ. Đừng đừng tô mạt lập tức ngăn trở hắn. Thiếu Hiên cũng không màng một bên sắc mặt đã thật không tốt Phó Vũ Đình, lớn mặt hỏi, vì cái gì? Không muốn chính là không muốn, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Phó Vũ Đình lạnh lẽo thanh âm vang lên, hận không thể một chân đem hắn đá ra đi hảo. Thứ này một đụng tới về y thuật vấn đề liền thanh ngốc tử. Còn vọng tưởng bổn vương phi trở thành sư phó của hắn, kia bổn vương thành hắn cái gì? Thấy Thiếu Hiên có chút mất mát, Tô Mạt liền mở miệng nói, về y lý thuật thượng vấn đề, về sau ngươi nếu là không hiểu đều có thể tới hỏi ta, chúng ta coi như làm đồng hành chi gian giao lưu là được, không cần thiết bái sư. Nhưng Tô Mạt trong lòng tưởng chính là, ngươi nếu bái ta làm thầy, kia chúng ta bối phận chẳng phải là rối loạn? Là, Đa Tạ Vương phi. Thiếu Hiên vừa nghe chỉ cần có thể tìm Vương phi chỉ giáo liền giáo. Vương phi đều nhà ra, Còn chưa cút. Phó Vũ Đình bất mãn thiếu hiên đối Vương phi so đối hắn thái độ còn tốt bộ dáng, đặc biệt bất mãn Vương phi thế nhưng đáp ứng cho hắn giao lưu sự. "Là, thuộc hạ này liền rời đi." Thiếu Hiên tâm tình thực tốt tính cả kia một thùng nước bẩn cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Chi Ngộ cũng thức thời đi theo hắn rời đi. Liền không nên quán bọn họ." Phó Vũ Đình có chút trách cứ nói. "Chẳng lẽ ngươi liền không quen bọn họ sao?" Tô Mạc nhợt nhạt cười, thuận thế hướng trong lòng ngực hắn một dựa. Phó Vũ Đình nhẹ nhàng ôm nàng giống ôm trí bảo giống nhau mang theo ôn nhu thanh âm nói người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật là bổn vương không biết muốn biết sao tô mặt hướng về phía hắn lịch lợm cười cảm giác hắn ôm ấp tựa như thời điểm giống nhau như vậy ấm áp như vậy có an toàn phúc tính làm bổn vương chính mình chậm rãi phát hiện ngươi sở hữu bí mật luôn có một bổn vương muốn cho ngươi ở bổn vương trước mặt không manh áo che thân phó vũ đỉnh thanh âm nghe tới như vậy tình ý miên man ôn nhu đến tựa hồ muốn đem người ấm đến trong xương cốt Nhưng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây tô mặt lại sắc mặt đỏ lên, toán trách nhìn vương ra nói, vương ra, ngài khi nào trở nên, như thế ra mặt dày. Nay liền ra mặt dày sao? Buồn vương còn có càng ra mặt dày sự không có làm đâu. Phó Vũ Đình cười khẽ nhìn thẹn thùng bộ dáng tô mạt bá đạo đem nàng bế lên. Kinh hách đến tô mặt thấy hắn như thế hành vi, cả kinh kêu lên, người muốn làm gì? Phó Vũ Đình vẻ mặt cười xấu xa nhìn hắn. Thái hậu công đạo chúng ta lưu tại trong cung dùng bữa liền cố ý để sắt vào nàng sớm đã hồng thấu mặt hỏi, bằng không, ngươi cho rằng buồn vương phải đối ngươi làm gì? Ngươi chẳng ghét, liền sẽ trêu đùa ta. Tô mặt toán trách làm bộ làm tịch đánh hắn một chút. Chẳng lẽ không phải ngươi ở chờ mong cái gì sao? Nhìn tô mặt xấu hổ hận không thể chui vào chính mình trong lòng ngực, phó vũ đỉnh khỏe miệng ý cười càng sâu. Chưng 162 dùng nào khuôn mặt đi. Ngươi tiền vị hôn thê muốn tìm đồ vật tới rồi. Ngươi muốn hay không tự mình đi thông chi nàng một tiếng. Thượng quan trạch mang theo chế nhạo ngữ khí đối tiêu năng nói. Tiêu năng bừa bại ánh mắt hơi hơi vừa nhấc, loại sự tình này, còn cần ta tự mình đi sao? Nha, cho ngươi mặt mũi thật đúng là nâng thượng thượng quan trạch thấy hắn thần sắc không tốt, tiếp tục ngôn ngữ bất thiện nói, ngươi liền không nghĩ nhìn xem, rốt cuộc là ai tới bồi nàng chụp được hàng hóa. Nàng như thế nào, ta đã không có hứng thú. Là sợ hãi càng thêm thất vọng đi thượng quan trạch là hắn nơi nào đau liền chỉ chỗ nào đánh tóm lại chính là muốn hắn khắc sâu trường chi nhớ, không phải tùy tiện một nữ nhân đều có thể giống nha đầu như vậy hảo, ngươi chẳng lẽ không biết nàng gả cho tư đầu nguyên làm thiếp? câm miệng, không cần lại cùng ta để nữ nhân kia. tiêu năng ánh mắt biến càng thêm hung ác, hảo, ta đảo mau chân đến xem cái này phản quyền phụ thế nữ nhiễm đế quá có bao nhiêu hảo, dùng nào khuôn mặt đi. thượng quan trạch lập tức lấy ra hắn nguyên lai đối mặt thẩm nghiên dùng gương mặt kia làm bộ muốn đưa cho hắn. thiếu chủ, gần nhất ngài tựa hồ thực nhàn. Tiêu năng cười như không cười đối thượng quan trạch nói. Thượng quan trạch cảm giác được hắn lại muốn bắt chính mình ghét nhất sự tới cha tấn ta, liền ném xuống kia trương giả ra người, bưng một bộ ta là lao đại bộ dáng, khi vũ hiên ngang từ hắn bên người đi qua. Hử, hình dáng, ta còn chỉ không được ngươi. Về sau ta nếu không cho ngươi xem sổ sách, này mặc lan các liền chờ lộn sổ đi. Bang một thanh âm vang lên, tư đổ nguyên một cái tát hung hăng đánh vào thẩm nghiên trên mặt, chưa hết giận lại hung hăng đá nàng bụng một chân. Thiện nhân! Văn Lam chuyện tới đế có phải hay không ngươi dở cho quỷ? Tư đầu nguyên nộ mục trứng to, hận không thể trực tiếp đem nữ nhân này một chưởng trụm chết hảo. Rốt cuộc tư đầu nguyên là một cái vũ phu, sức lực to lớn, thẳng đá đánh thẩm nghiên nửa hoán bất quá kính tới, thật vất vả dễ rùa suy nghĩ đứng lên, cuối cùng lại chỉ có thể suy yếu ngồi dưới đất. Nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, tuy ngày thường thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, nhưng ở nổi nóng tư đầu nguyên hiện tại xem ra bất quá là làm người căm ghét tồn tại. Văn Lam là cái gì Cá tính ta làm nàng phụ thân tự nhiên hiểu biết, nàng đoạn sẽ không dễ dàng ra bôi nhỏ tha lời nói, ngươi nói cho bản hầu, nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tư đầu nguyên giống giận lớn tiếng nói. Thẩm nghiên cũng là bị tư đầu nguyên dáng vẻ này cấp dọa tới rồi, nhưng nàng biết, lúc này không thể hoảng loạn, bằng không càng dễ dàng lộ ra dấu vết. Vì thế Thẩm nghiên chỉ có thể nhu nhược nhẹ giọng nước nở nói, hầu ra, đại tỷ hoan nguồn thiếp thân, thiếp thân không nói chuyện nhưng, nhưng bằng tâm mà nói. Thiếp thân cho tới nay đều là vì Hầu ra suy xét hành sự, loại này sẽ chọc vương thượng phẫn nộ, sẽ liên lụy tư đổ ra sự ta vì cái gì phải làm, chẳng lẽ ta tiến vào tư đổ ra, gả cho Hầu ra chính là vì đem chính mình bức thượng tuyệt lộ sao? Thầm nghiên nước nở lợi hại hơn, Việt Việt cảm thấy bị khuất, có thể thấy được Hầu ra tức giận chưa tiêu nửa phần, không cảm có một tiêu chậm trễ liền tiếp tục nói, đại tỷ nhiều năm như vậy bên ngoài bằng cấp, Hầu ra chẳng lẽ thật sự biết đại tỷ rốt cuộc là như thế nào học, với ai học sao? Hầu ra ngài cũng không biết đại tỷ sẽ trở về, vì sao nàng sẽ đột nhiên trở về đâu. Ngươi còn dám. Tư đồ nguyên nhớ tới ở trong cung, nếu không phải nàng cuối cùng thêm mắm thêm mối văn lam trở về quá mức trung hợp, đến nỗi làm văn lam một lòng muốn chết minh chí sao. Hầu ra, có chút lời nói thiếp thân không thể không thẩm nghiên đột nhiên đánh bạo dùng nàng cho rằng thích hợp thanh âm nói. Hầu ra ngài thâm ái tôn phu nhân là viêm thành phố biết hẻm nghe sự, đại tỷ nhân ta nhập phủ đối lòng ta tổn phản cảm cũng là có tích có thể tìm ra bằng không hầu ra như thế nào ở chúng ta đem tân hôn mang theo đại tỷ tới chất vấn thiếp thân. Thiếp thân không biết đại tỷ ở bên ngoài rốt cuộc tiếp xúc chút người nào, làm chút chuyện gì, vừa trở về liền muốn đem không phải thiếp thân làm sự đẩy ở thiếp thân trên người, chẳng lẽ hầu ra một chút đều không có nghĩ tới sao? Thử hỏi ta một cái đã từng gợi nuôi ở Thái Phó Phủ Người, chưa từng đã lệ sư, càng chưa từng thỉnh qua tư giáo, lại như thế nào biết được y thuật phương thuốc loại này đồ vật, đại tỷ lời này thời điểm vì sao bức thiết đem hết thể thế nào cũng phải đẩy ở thiếp thân trên người. Thiếp thân chỉ nghĩ đơn giản cùng hầu gia sinh hoạt, chưa bao giờ nghĩ tới cái khác, biết hầu gia để ý văn khang hầu gia, liền liệu mạng tìm người cứu ra văn khang hầu gia, vì, chính là có thể ở hầu gia trước mặt tranh cái ấn tượng tốt, chẳng lẽ ta vì ta phu quân làm một chút việc cũng có sai sao. thẩm nghiên song, nước nở động tác càng lúc càng lớn, thậm chí có loại sẽ một hơi hồi bất quá tới trực tiếp chịu quá khứ khả năng. Từ đầu nguyên vẫn luôn đang nghe thẩm nghiên sự. Cảm thấy nàng cũng không phải không đạo lý, văn lam xuất ngoại bằng cấp, hết thể sự tình ta đều không hiểu biết, liền nàng phải về nhà ta đều là về đến nhà mới biết được. Chính mình đối nàng xác thật thiếu không ít quan tâm, đến nỗi với hiện giờ nàng hành vi làm chính mình như thế khó hiểu. Hảo, khóc bản hầu đau đầu, người tới, đưa nàng trở về phòng. Từ đầu nguyên muốn định an ủi một chút nàng, nhưng là tâm tình bực bội lo lắng cho mình lại nhịn không được đánh chửi nàng. Thầm nghiên cố hết sức bị nha hoàn nâm dậy tới. Triều hầu ra cung kính hành lễ sau mới ở nha hoàng ngân hạ chậm rãi rời đi, đều đi ra ngoài. Thẩm nghiên một hồi đến chính mình sân liền sắc mặt đại biến làm nha hoàn rời đi, chỉ để lại vẫn luôn ở trong phòng A đêm thế chính mình tự dược. Thế ngươi nhẹ điểm. Thẩm nghiên mặt đã có chút sưng đỏ sung huyết, cho nên A đêm nhẹ nhàng một chạm vào liền cảm thấy đau. Điểm này đau đều nhịn không nổi, thật đương chính mình là quý giá thiên kim đại tỷ sao? A đêm không chút khách khí khắc nghiệt ngôn ngữ nói, ngươi Thẩm nghiên đánh không lại A đêm. Cũng đều bất quá A đêm phía sau người, cho nên chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, người đi ra ngoài, ta chính mình tới. A đêm hai lời không, đặt ở dược liền trực tiếp rời đi. Đáng chết đồ vật, liền một cái cẩu đều có thể đạp lên ta trên đầu tác ai tắc phúc. Thầm nghiên tức giận chính mình cho chính mình thượng dược, nhưng bởi vì khí không nhẹ, cho nên xuống tay có chút trọng, lăng là đau chính mình nghe răng trợn mắt. Đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Đều cút cho ta. Thầm nghiên mới vừa đau khó chịu, hiện tại trong lòng chính bực bội đâu. Ai tới đều không có hảo ngữ khí quát, nhưng môn lại liền như vậy bị người đẩy ra. Không nghe thấy ta làm người Thẩm Nghiên biên phát tiết bất mãn biên hướng tới cửa nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái liền xem nhân tâm thần ý loạn. Sau đó nàng lại ra vẻ thẹn thùng nữ nhi ra bộ dáng, đem có chút tán loạn búi tóc hướng nhị sau gom lại. Công tử có chuyện gì sao? Ôn Nhu thanh âm hoàn toàn không giống vừa mới kia cọ mẹ phát uy giống nhau. Nguyên Lai, like, đây là người gương mặt thật. Từ trước rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc mới có thể coi trọng ngươi loại này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, thật là mù ta mắt chó. Chỉ chán ghét trong ngáy mắt, liền thay một bộ bĩ hư gương mặt tươi cười, mang theo lược hiện tùy tiện thanh âm nói, tại hạ là mặc lan các người, tới thông chi cô nương ngươi muốn đổ vật tìm được rồi, minh buổi chưa sau bắt đầu bán đấu giá. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. thẩm nghiên sáng lạ cười, vốn nên hồn nhiên ngây thơ mặt lại bởi vì nửa bên xương đỏ cao trướng mà có vẻ làm người có chút ghê thởm Ta là thành tâm muốn chụp được kia đổ vật đưa cho nhận nuôi ta trưởng bối. Kia liền chúc cô nương vận may. Tiêu năng thật sự không nghĩ tiếp tục đối mặt nàng kia trương thiện biến sắc mặt, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là lại miệng thiếu nhiều câu miệng, cô nương đây là. chương 163 vừa mới đắc tội. Thẩm nghiên trên mặt thương quá mức rõ ràng, cho nên tiêu năng tưởng xem nhẹ đều có điểm khó. Vì thế diễn tinh thẩm nghiên lại bắt đầu ủy khuất anh anh khóc lóc kể lời nói, ta, ta là bị bắt gả cho cái này tha, hắn tính tình không tốt. Tâm tình một có không thoải mái liền đối ta tùy ý đánh chửi, ta, ta đã thói quen. Phải không? Tiêu năng trong lòng hư lạnh một tiếng, hảo một cái bị bắt ta, ta, ngoài miệng mang theo tùy ý tươi cười nói, kia, cô nương cần phải bảo trọng. Công tử thầm nghiên ở tiêu năng này liền tưởng rời đi thời điểm lập tức gọi lại hắn, é lệ ngượng ngùng nói, đa tạ công tử quan tâm. Tiêu năng đưa lưng về phía nàng, không có đáp lại nàng, chỉ là đem hắn lạnh nhạt bóng dáng để lại cho nàng. Thầm nghiên, đây là người muốn sinh hoạt sao Vậy ngươi nhưng đến sống lâu điểm, như vậy mới có mệnh nhìn đến ta đứng ở ngươi muốn quyền thế phía trên, như thế nào cười xem ngươi đã từng ngu xuẩn lựa chọn. Liên tính tiêu năng rời đi, thẩm nghiên si mê ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn. Vì cái gì lao ra đối chính mình như thế không công bằng, vì cái gì tướng mạo xuất chúng người trước nay đều sẽ không thuộc về ta, vì cái gì ta chỉ có thể xứng với tư đầu nguyên cái loại này nam nhân. Hừ, bất quá là mặc lan các một con chó, luôn có một ta nhất định sẽ làm ngươi thuộc về ta. Thẩm nghiên ánh mắt hiếp lại, vẻ mặt tính kế bộ dáng đối với cửa hô, A đêm, có việc. A đêm thái độ vẫn như cũ không như vậy hảo, ngay cả vừa mới có người tư sấm nàng phòng nàng đều không quan tâm, dù sao nàng lại không có kêu cứu mạng. Người đi tìm tư liệt, làm hắn ngày mai cần thiết bổi ta đi một chuyến mặc lăng các. Thẩm nghiên phân phó miệng lưới không khách khi nói. A đêm lại có chút bất mãn, nhưng là nhớ tới công chúa công đạo, cũng sẽ không đối nàng quá phận, lời nói ta sẽ chuyển tới. Đến nỗi hoàng tử có thể hay không bồi nàng không phải ta sự. Tiêu Năng phiền muộn ở trên đường cái lắc lư, cũng không có tưởng trực tiếp hồi mặc Lan Các, thẩm nghiên sự vẫn như cũ làm hắn thực chú ý, không phải đối nàng còn tàn lưu quyến luyến cảm tình, mà là khinh bỉ chính mình từ trước ngu xuẩn, vì như vậy một nữ nhân muốn chết không sống quả thực là xỉ nhục. Đột nhiên một cái hoàng loạn thân ảnh ở chính mình phân tâm thời điểm đánh vào chính mình trong lòng ngực, kinh ngạc hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực nữ tử, không cấm nhíu mày muốn đẩy ra nàng. Ai ra? Ai nha? Dám chắn buồn tỉ lộ. Lâm Thục Hoàng không chọn lộ vẫn luôn chạy, liền phía trước mau đâm người đều không có phát hiện, chính mình đụng vào người còn bất mãn nuốt mũi quát. Này không phải Lâm cô nương sao. Như thế nào, suốt ruột báo tại Hạ Ân cứu mạng, trực tiếp nhào vào trong lực sao. Tiêu năng thấy rõ là Lâm Thục thời điểm, nhịn không được trêu gẻo một câu. Như thế nào là ngươi? Lâm Thục phản xạ có điều kiện nhảy đánh tính sau này một trốn, động tác to lớn, làm người cho rằng nàng ở trốn ôn thần giống nhau. Sau đó lại hoảng loạn hướng phía sau nhìn nhìn, phát hiện truy nàng người ở trong đám người chiều nàng chậm rãi tới gần, rơi vào đường cùng tún tiêu năng tay, trực tiếp thường thường phía trước cách đó không xa vọng giang lâu chạy tới. Tiêu năng cảm thấy cô nương này thực sự thú vị, rõ ràng chán ghét ngại khai, vì sao lại đột nhiên thân mật kéo tún chính mình. Không phản kháng liền tùy nàng lôi kéo chính mình, xem nàng rốt cuộc chơi cái gì đa dạng. Lâm Thục trực tiếp mang theo hắn chạy đến mặt mặt vẫn luôn đang nhìn giang lâu độc dùng xương phòng, thấy mặt sau không có người truy tiến vào. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm thỉ đây là muốn tư quải tại hạ tư bốn sao. Tiêu năng thanh âm đột nhiên vang lên, dọa lâm thục ngảy dựng Phản xạ có điều kiện kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi âm hồn không tan sao? Nhất định phải vẫn luôn đi theo ta sao? Ta đều sẽ báo đáp ngươi, ngươi còn sợ ta chạy không thành. Thật là, như thế nào có ngươi như vậy mặt dài? Vô sỉ! người lâm thục lời nói thanh âm càng ngày càng. Bởi vì nàng theo tiêu năng ánh mắt nhìn đến chính mình chính lôi kéo hắn tay không bỏ. Xong rồi xong rồi, miệng quá nhanh, hình như là ta vẫn luôn túm hắn ở chạy. Lâm Thục có chút xấu hổ phiết quá mặt, biểu tình phong phú không biết dây tiếp theo nên dùng cái gì biểu tình đối mặt hắn. Sau đó mới thay một trương ngượng ngùng gương mặt tươi cười xấu hổ cười hai tiếng. Haha, ta, kỳ thật, là tưởng thỉnh ngươi ăn cơm tới, đối, ăn cơm, ngươi ăn sao? Có muốn ăn hay không điểm, ta mời khách. Lâm Thục cảm thấy chính mình dùng cái này lý do không tật xấu, sau đó xấu hổ ngồi xuống. Hảo! Tiêu năng thấy Lâm Thục biến sắc mặt tốc độ cũng là mau có thể, chỉ là nàng như vậy thế nhưng mạc danh làm người không cảm thấy phản cảm, liền một ngụm đồng ý nàng lời nói, muốn nhìn một chút lúc sau nàng còn có cái gì thú vị hành động. Lâm Thục ho khan một tiếng, nàng buồn ý là hy vọng hắn cự tuyệt, không nghĩ tới gia hỏa này như vậy không khách khí liền đáp ứng rồi. Nhớ tới hắn phía trước lược có tùy tiện hành động. Lâm Thục còn có chút lo lắng cùng hắn đơn độc ở chung, nhưng là đi ra ngoài nói, bắt đi ra ngoài thủy, ta cũng thu không trở lại, vì thế chỉ phải căng ra đầu kêu thứ hai gọi món ăn. Chính là kỳ quái, gia hỏa này nhìn chầm chầm vào ta cười là có ý tứ gì, là ta vừa mới chạy trốn bộ dáng lược hiện phù hoa, làm hắn cảm thấy buồn cười sao? Vì cái gì chạy? Tiêu năng đột nhiên mở miệng hỏi. Có người truy, không chạy không phải ngốc sao? Lâm Thục buột miệng tốt ra. Sau đó cảm thấy chính mình lời này có phải hay không không đúng lắm, lại nghiêng đầu nhìn về phía tiêu năng, lại thấy hắn vẫn như cũ đối với chính mình cười, hơn nữa cười, còn như vậy đẹp, thiếu chút nữa mê hoặc ta mắt. Ngươi như vậy quá phạm quy, không cho cười. Lâm Thục bỏ qua một bên đầu nói. Bá đạo như vậy, còn không cho ta cười, vì sao? Ai, ai làm ngươi cười như vậy đẹp? Lâm Thục lần đầu tiên ở bên ngoài lời nói nói lắp, cư nhiên nói lắp, này xấu dạng nếu là làm phó kỳ huyên nhìn đến nhất định sẽ chê cười ta ba năm. Phải không? Vậy ngươi thích xem sao? Tiêu Năng trầm thấp mang theo hài hước thanh âm lại lần nữa vang lên. "Kỳ, không thích." Lâm Thục thiếu chút nữa kéo miệng, lại làm người ngoài chế giễu. Tiêu Năng lại cảm thấy thú vị bật cười, "Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục khẩu thị tâm phi." Lâm Thục mặt bởi vì hắn nói biến đỏ bừng, cả người cũng có chút không được tự nhiên. Kỳ quái, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm đều sẽ có rất kỳ quái cảm giác, tổng hội làm người không thể hiểu được thẹn thùng. Ngươi mặt thực hồng, là không thoải mái sao. Tiêu năng nhìn lâm thục đột nhiên mặt đỏ, biết nguyên nhân cô ý chế nhạo nàng. Từ trước thẩm nghiên cũng sẽ có thẹn thùng bộ dáng, tuy hiện làm ra vẻ, nhưng cũng không mất đáng yêu, cũng không từng giống lâm thục như vậy thẹn thùng như vậy chân thật. Không, không có, có thể là vừa mới chạy quá nóng nảy, có chút nhiệt, ta uống nước liền hảo. Lâm thục hoảng loạn cho chính mình đổ nước, sau đó ở tiêu năng nhìn chăm chú hạ khẩn trương uống một ngụm, nhưng bởi vì uống quá cấp mà bị sặc mánh liệt hò khăn lên. Thấy nàng như thế, tiêu năng cũng không hảo lại đậu nàng, liền ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói, đừng nóng nổi, chậm rãi uống, ta lại không cùng ngươi đoạn. Tiêu năng không lời này còn hảo, một lâm thục cảm thấy càng thêm khó chịu sặc khu lên, khu đều có chút không thở nổi. Rơi vào đường cùng, tiêu năng chỉ phải đi qua đi vì nàng chụp bối thuật khí, động tác mềm nhẹ lại làm lâm thục ho khan nháy mắt đình chỉ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm hắn. Hảo chút sao? Lâm thục chất phát điểm số lẻ, trong miệng nhẹ hơn một tiếng. Tiêu năng liền hồi cho nàng một cái bị hư cười, nhẹ giọng nói, vừa mới đắc tội. chương 164 lấy thân báo đáp. Lâm thục xấu hổ cười, vừa lúc nhị đem đồ ăn bưng lên, ăn đi, đường khách khí. Liên tùy ý cầm lấy chiếc đũa cho chính mình gắp đồ ăn, tựa hồ vừa mới phát sinh sự tình không tồn tại giống nhau. Ngươi nếu là muốn đem cứu chuyện của ngươi xóa bỏ toàn bộ nói, này cơm ta còn là không ăn. Tiêu năng một tay trống ở trên bàn, tùy ý dùng tay kéo đầu, một bộ cười như không cười bộ dáng nhìn chầm chầm Lâm Thục Lâm Thục bị hắn bị lý do nói sướng sốt, sau đó mới phản ứng lại đây, vung chiếc búa, có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Năng, ngươi người này có thể hay không lại vô sỉ một chút, liền tính ta chỉ là đơn thuần thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, ngươi cũng không đáng đem kêu cứu mạng việc vẫn luôn treo ở bên miệng đi. Lâm Thục có chút buồn bực nhìn chằm chằm Tiêu Năng, kia phúc cả lơ phất phơ bộ dáng, kia hành đi, ngươi ta nên như thế nào báo đáp người, báo đáp xong chúng ta liền thành toàn xong, về. Sau gặp mặt chính là người xa lạ, cả đời không qua lại với nhau cái loại này. Bị hắn như vậy một, Lâm Thục liền ăn cơm tâm tình đều không có, tuy rằng thiếu người ân tình không còn sự chính mình làm không được, nhưng cũng chán ghét người khác đem này ân tình thượng vội vàng làm người còn. Tiêu năng tựa hồ không thèm để ý Lâm Thục hay không sinh khí giống nhau, chỉ nhàn nhạt một tiếng, chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp liền có thể. Ngươi, ai phải cho ngươi lấy thân báo đáp một cái nổi giận đùng đùng thanh âm vang lên, sau đó liền thấy Phó Kỳ Huên ở Lâm Thục giật mình cùng kinh ngạc biểu tình tức giận đi đến. Phó Kỳ Huên Lâm Thục giật mình hô một tiếng, ngươi như vậy ở chỗ này. Ta không ở nơi này, ngươi đều phải đem chính mình cấp bán. Phó Kỳ Huên thanh âm không có dĩ vãng dịu ngoan, ngược lại nhiều chút trách cứ. Sau đó thuận thế đem Lâm Thục hộ ở chính mình phía sau, vẻ mặt cựu thị nhìn trầm chầm, chầm tiêu năng. Ngươi là ai? Tiêu năng tựa hồ đối với Phó Kỳ Huên xuất hiện, cũng không có cái gì bao lớn cảm xúc dao động. Đối Lâm Thục nói, cũng bất quá là tưởng đậu nàng thuận miệng mà nói, lại không nghĩ. Thế nhưng có thể làm Lâm Thục hộ hoa sứ giả buồn bực nhảy ra tới. "Tại sao? Bất quá là nàng ân nhân cứu mạng." Tiêu Năng Thanh Âm bình đạm cười nhạt, vẫn như cũ là kia phúc bừa bãi tùy tính hình tượng. "Ân nhân cứu mạng? Ngươi?" Phó Kỳ huyên nghi hoặc hỏi mới nhìn về phía Lâm Thục, "Hắn đã cứu ngươi? Khi nào? Ngươi là heo sao? Ta có nguy hiểm liền như vậy một lần, còn có thể là khi nào?" Lâm Thục nghe xong Phó Kỳ Uyên nói ngược lại có chút tâm tình không tốt. Lần đó chính mình thật sự thực sợ hãi, cái thứ nhất ý tưởng chính là hy vọng phó kỳ viên có thể xuất hiện cứu chính mình, nào từng tưởng cứu chính mình người thế nhưng lại như thế này một cái tùy tiện người. Tiêu năng thấy bọn họ tùy ý giao lưu bộ dáng, một chút cũng không giống bình thường biết kiêng rẻ nam nữ như vậy, nghĩ đến là cho nhau xem trọng đối tượng đi. kia, thật đúng là thú vị thực. Ân cứu mạng chẳng lẽ liền không nên lấy thân báo đắp sao? Tiêu năng lại nói tiếp. Người là người nào? Xứng đôi nàng sao? Phó Kỳ Huyên cảm giác chỉ cần một đụng tới lâm thuộc sự tình, khiến cho người mạc danh nôn nóng. Huống chi, thế nhưng nhảy ra cái nào không muốn sống người dám đánh nàng chủ ý, xứng không xứng được với cũng không phải là ngươi tính. Tiêu Năng hiện giờ chán ghét nhất chính là Đường Tha khiêu khích, bất quá là ỷ vào hoàng tử thân phận tưởng lấy quyền áp người thôi. Ngươi đã cứu nàng mệnh, ta tự nhiên cũng sẽ cảm kích ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, trừ bỏ ngươi vừa mới về điểm này, mặc kệ nhiều ít vàng bạc, ta đều cho ngươi, cũng coi như là báo đáp ngươi. Như thế nào? Phó Kỳ Huyên mặt lộ vẻ bất thiện nói. Cho nên, ngươi là cảm thấy Lâm Tỷ sinh mệnh là có thể dùng tiền tài tới đổi, liền cùng những cái đó bán mình tiện nô giống nhau sao? Ngươi cái gì? Phó Kỳ Huyên buồn bực hắn thế nhưng lấy Lâm Thục cùng tiện nô so, tức giận tưởng tiến lên tấu hắn. Hảo Phó Kỳ Huyên, ngươi câm miệng. Lâm Thục vừa nghe lời này, tuy rằng biết là tiêu năng kích thích Phó Kỳ Huyên, nhưng vẫn là có chút trong lòng không thoải mái. Xin lỗi, Lâm Tỷ. Tại hạ vô tình mạo phạm tiêu năng thấy lâm Thục sắc mặt đều thay đổi, biết chính mình lời nói qua, mang theo thiêu y nói, bất quá một câu vui đùa lời nói, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Liên mắt lạnh nhìn nhìn đang ở nổi nóng phó kỳ huyên, thôi, nghĩ đến lâm tỉ hiện tại loại tình huống này cũng không hy vọng tại hạ cùng ngươi đòi lại ân tình, tại hạ cáo tử. Tiêu năng, mang theo khinh thường thái độ đối câu môi cười, cùng phó kỳ huyên đi ngang qua nhau. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu năng chân trước vừa ly khai. Lâm Thục bất mãn cảm xúc đều phát tiết ở phó kỳ huyên trên người. Thục Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta không phải hắn cái kia ý tứ, ta chỉ là không thể gặp ngươi bị kia tử chiếm tiện nghi. Phó kỳ huyên lại thay dịu ngoan thái độ, một bộ lấy lòng bộ dáng nói. Lời nói thật, Lâm Thục hiện tại tâm tình thực không xong, vốn dĩ một tâm tình hẳn là thứ tốt, chính là bởi vì cha ta tuổi cũng không được, thế nào cũng phải cho ta tương xem đối tượng, còn làm ta hồi tâm ở nhà hảo hảo học học làm như vậy đương gia chủ mẫu, các loại dườm giả sự tình đều nối góp tới. Thật vất vả chạy ra tưởng tán cái tâm đi, lại đụng phải thảo người ngại tiêu năng. Cái kia vô sỉ ra hỏa đem hắn ân tình thời thời khắc khắc treo ở bên miệng, không có việc gì cứu cùng ta cái gì lấy thân báo đáp, thật sự không biết xấu hổ thực. Hiện tại lại đụng tới phó kỳ huyền cái này ngu ngốc, lời nói sẽ không, còn làm tiêu năng cái kia vô sỉ ra hỏa đem ta như vậy bất ham, hiện tại tâm tình thật là tao đấu Thục nhi, ngươi có phải hay không, gặp được không vui sự? Phó kỳ huyền thấy nàng như thế, lo lắng mở miệng hỏi Không anh Lâm Thục ngữ khí bất thiện nói. Không có việc gì, ngươi nếu là có không vui sự liền nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Dùng cái gì giúp, dùng bạc sao? Lâm Thục thái độ thật không tốt đáp lại. Thục nhi, ngươi không cần như vậy sao? Ngươi cái dạng này ta hận lo lắng. Nếu là ta vừa mới không xuất hiện, vạn nhất, vạn nhất ngươi bị kia xú tử cấp lửa, hoặc là cấp khi dễ như vậy làm, ngươi nếu là thực sự có điểm chuyện gì, mặt mặt nhất định sẽ trách ta, hơn nữa, ta, ta cũng sẽ đau lòng. Câu nói kế tiếp, phó kỳ huyên thực thanh, nhưng là cũng đủ lâm thục nghe rõ. Lâm thục trên mặt biểu tình mới chậm rãi khôi phục một chút, ít nhất không tức giận như vậy. Cha ta, phải cho ta tìm nhà chồng. Lâm thục ngư khi có chút không muốn cùng mất mắt nói. Cái gì? Phó kỳ huyên phản ứng cực đại, cảm giác như là bị rất lớn đả kích giống nhau. Ngươi như vậy kích động làm gì, lại không phải cho ngươi tìm nhà chồng. Lâm thục hưu khí vô lực, cầm chiếc đũa tùy ý khẻ bàn đồ ăn, nhưng là lại một chút ăn ngươi. Ta không gả không được sao. Ta vẫn luôn làm thái phó phủ tỷ không được sao. Ta nhất định phải tìm cái không quen biết nam nhân tùy tiện gả cho sao. Nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện giống mạt mạt giống nhau, gả cho một cái ta người mình thích, chẳng sợ đối phương không thích ta cũng đúng, ít nhất so gả cho một cái người xa lạ muốn hảo. Nghe lâm thuộc xuất phát từ nội tâm nói, phó kỳ huyên trong lòng có chút khó chịu, hắn rất muốn, nếu có thể, gả cho hắn hảo, chính là hắn lo lắng lời này vừa ra bọn họ chi gian liền sẽ không lại giống như như bây giờ như thế tự nhiên mà vậy ở chung. Kia, yeah, ngươi có yêu thích người sao? Phó Kỳ huyên thanh âm thực nhẹ, nhưng là nhìn Lâm Thục trong mắt lại nhiều mấy phân chờ mong. Lâm Thục không có nhìn hắn, chỉ là nhợt nhạt lắc đầu, cảm xúc tựa hồ rất suy sút, mà như vậy Lâm Thục là hắn chưa bao giờ gặp qua, mặc Danh nhìn có chút đau lòng, lại có chút bực bội. Chương 165 không đề cập tới chỉ là vì giảm bớt thương tổn. Vương gia, có chuyện thuộc hạ vẫn luôn tưởng nói cho ngài. Nhưng là bởi vì tình hình bệnh dịch sự tình cấp chấm trễ, cho nên kéo dài tới hiện tại. Thiếu hiên từ sùng bái vương phi y thì thuật bắt đầu, lời nói cũng biến nhiều, tha tính cách cũng thay đổi thật nhiều, cái này làm cho một bên lăng phong cảm giác thập phần không thói quen. Phó Vũ Đình buồn ở suy xét tư đồ ra rốt cuộc cùng giận quốc dư nghiệt có thể hay không có liên hệ sự, đau đầu nên xử lý như thế nào tư đồ văn lam. Thuộc hạ đơn độc đi qua nhị hoàng tử mộ trước một lần, phát hiện nơi đó chung quanh nhiều ra mấy cái đại không đồng nhất dấu chân Hơn nữa mộ thổ có bị người phiên động quá dấu vết. Bị phiên động. Phó Vũ Đình vừa nghe là về nhị ca sự, lúc này mới con mắt nhìn về phía thiếu hiên. Không tuổi thuộc hạ ở vi nhị hoàng tử quan tài dấu thổ thời điểm từng ở thổ ngoại giải lên một tầng phòng có độc vật còn sống thuốc bột. Nhưng lúc ấy đi thời điểm, phát hiện thuốc bột tán loạn không, còn có rất nhiều bị dấu ở chỗ sâu trong trong đất. Cho nên thuộc hạ mạo muội đem quan tài một lần nữa mở ra quá. Làm càn. Phó Vũ Đình vừa nghe hắn một lần nữa khai quá quan tài. Buồn bực lửa giận hướng đỉnh, nháy mắt ánh mắt màu đỏ tươi, hình như có muốn giết hắn xúc động. vương gia bớt giận thiếu hiên lập tức quỳ trên mặt đất, thỉnh tội nói, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, nhưng là xuất phát từ thuộc hạ ngờ vực thuộc hạ mới làm như vậy, cho nên đâu, người tưởng cái gì? phó vũ đỉnh cố nén lửa giận cùng muốn một trưởng đánh chết hắn xúc động hỏi, thuộc hạ phát hiện quan tài trung cũng không có nhị hoàng tử sát chết, thiếu hiên sắc mặt ngưng trọng một câu, lại làm phó vũ đỉnh như ngũ lôi quanh đỉnh giống nhau định tại chỗ, nửa hướng chưa từng lúc đích thật to gan, rốt cuộc là ai cũng dám trộm buồn vương vương huynh sát chết. Phó Vũ Đình như bao táp lửa giận cực nhanh bò lên, cho buồn vương cha, đào ba thước đất cũng phải tìm đến vương huynh thi thể. Đúng vậy, thiếu hiên tuân lệnh lập tức đi ra ngoài, chỉ dư vẫn như cũ đối mặt cuồng nộ vương gia lang phong. Phó Vũ Đình bởi vì Phó Vũ văn thi thể bị người chống đạo, trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng, đối với nhị ca chết, cũng là lòng có ấy nấy, nghĩ tới nghĩ lui giới, quyết định nhị ca sự liền tính không báo cho Hoàng Tổ mẫu cũng nên báo cho phụ Vương một tiếng người đều là thật sự ngự thư phòng chung Vương Thượng ngưng trọng thần sắc cũng không có bởi vì nghe được phó Vũ Đỉnh phó Vũ Văn chết mà có quá nhiều gợn sóng là nhị Vương Huynh là nhi thần tự mình hạ táng phó Vũ Đỉnh tâm tình không tốt lắm cũng bởi vì phó Vũ Văn chết làm cho cảm xúc có chút hạ xuống thôi đã chết liền đã chết đã chết cũng hảo Vương Thượng lạnh băng gần như Lương bạc nói lại làm phó Vũ Đỉnh vì này mưn ra phụ Vương vẫn là không tha thứ nhị ca sao Hắn làm nghiệt, không đủ để chấm tha thứ hắn, hiện giờ hắn đã đã thân chết, chấm nhiều nhất chỉ có thể làm được không theo đuổi quá vãng phát sinh một giác vương thượng sắc mặt ngưng trọng, chưa nói tới hảo càng chưa nói tới thương tâm nói. Nhi thần không rõ, nhị ca rốt cuộc là làm bao lớn nghịch không nói sự, làm ngài làm một cái phụ thân liền hắn thân chết đều không thể chú ý. Phó Vũ Đình cho tới nay đều rất kỳ quái, nhị ca vì sao đột nhiên liền phải xuất ngoại du lịch. Người cái gì cũng đều không hiểu vương thượng bởi vì Phó Vũ Đình nói đột nhiên bạo nộ. Buồn bực giữa chán gân xanh tuấn ra, chuyện này không đề cập tới liền thôi, ngươi thả lui ra, nhớ kỹ, chuyện của hắn không thể làm ngươi hoàng tổ mẫu biết, minh mạch sao. Phó Vũ Đình chưa bao giờ gặp qua phụ vương như thế lạnh lùng sắc bén bộ dáng, đặc biệt vẫn là ở nhi tử sau khi chết, rốt cuộc phía trước đã xảy ra chuyện gì, vẫn là phụ vương đến tuột cùng tưởng giấu giếm chính là chuyện gì. Đúng vậy một viên hoài nghi hạt giống thật sâu chôn ở phó Vũ Đình trong lòng, làm hắn thậm chí tưởng không tiếc hết thể đại giới tìm ra lúc trước phát sinh sự tình ở phó vũ đỉnh xoay người rời đi thời điểm vương thượng biểu tình lại biến thương tâm lại thương tiếc trong miệng còn nhẹ giọng nhỉ nó nói thôi khiến cho ngươi đối hắn cuối cùng lưu có tốt thấn tượng cũng để tránh cho ngươi trong lòng tạo thành lớn hơn nữa đau sót thẩm nghiên phái a đêm cấp tư liệt đưa tin tức thời điểm sửa lại tư thánh ánh ở cùng hắn cùng sở mạc hàn trao đổi về tình hình bệnh dịch bị dễ dàng giải quyết sự tình trong cung người như thế nào tư thánh ánh lánh lâm ánh mắt ở sở mạc hàn cùng tư liệt trên người du tẩu vì sao thái hậu sẽ bình yên vô sự Ta độc tuyệt đối không phải người bình thường có thể giải, hiện giờ thái hậu nhưng có cái gì dị thường. Đã đã điều tra xong, lao thái bà tình hình bệnh dịch phát sinh thời điểm, bên người trừ bỏ một cái đồng ngựa y đó là tô mạt, chẳng lẽ là đồng ngựa y đem lao thái bà tình hình bệnh dịch trước khỏi. Tư liệt cũng có chút không thể tin tưởng, Muội muội máu tự mang độc, trừ bỏ nàng huyết có thể giải độc, hẳn là không có gì có thể giải độc. Không có khả năng, chúng ta người ở trong cung nhiều năm như vậy. Đồng ngữ y y y thuật là cái gì tạo nghệ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Tư bánh ánh lập tức phủ định tư liệt pháp. Chẳng lẽ là tô mặt cái kia nha đầu thúi? Tư liệt không xác định, bất quá, Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch cũng là ở tô mạt đi lúc sau mới bị giải quyết, chẳng lẽ chấm sẽ là nàng? Không có khả năng. Tư bánh ánh một ngụm phủ quyết tư liệt suy đoán, tô mạt thân phận chúng ta đã làm hoàn toàn điều tra, chưa từng tra được quá nàng sẽ y-y thuật điểm này. Không. Có lẽ có khả năng Tư Liệt thần sắc đột nhiên biến dị thường khẳng định, ngươi đã quên ta cùng ngươi sao? Phó Vũ Đình trên người độc đã giải, kia độc chính là ngươi tự mình hạ, cũng chính là, trừ bỏ ngươi, không có người có thể giải kia độc, mà lúc ấy Tô Mạt cũng đã là người của hắn. Tư manh manh bởi vì Tư Liệt nói cũng lâm vào trầm tư, chẳng lẽ là đối Tô Mạt điều tra có lầm? Hoặc là, Tô Mạt còn có cái gì che giấu không muốn người biết năng lực. Ngọc Viên huyện một chuyện có thể giải quyết, còn có Mạc Lan các công lao Tư Liệt lại mở miệng nói. Ngươi có nhớ hay không lúc trước Phó Vũ đỉnh cùng Tô Mạt bị chúng ta bức hạ Huyền Nhai thời điểm, Mạc Lan các thiếu chủ tự mình phái người tìm quá Tô Mạt, mà Tô Mạt chân trước mới vừa đi Ngọc Viên huyện, Mạc Lan các thiếu chủ sau lưng liền đi theo đi, mà tình hình bệnh dịch chính là ở lúc ấy bị giải quyết. Tư Liệt Càng, Tư Hoánh Hoánh liền càng cảm thấy cái này Tô Mạt không đơn giản, nếu nàng thực sự có có thể giải độc năng lực, còn cùng Mạc Lan các thiếu chủ giao tình phi thệ, kia thân phận của nàng liền còn chờ tiếp tục kiểm chứng. Đột nhiên, Tư hoánh ánh ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn mặc không lên tiếng sở mạc hàn, thấy hắn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói, ngươi có ý kiến gì không? Sở mạc hàn như là hoàn hồn giống nhau, hồi công chúa, thuộc hạ đối tô mặt không hiểu nhiều lắm, nếu công chúa cảm thấy nàng có vấn đề, thủ hạ đi điều tra. Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi tư hoánh ánh hình như có suy nghĩ, ngươi điều tra lên hẳn là cũng tương đối phương tiện, hiện giờ gặp ngươi cùng nàng cũng coi như giao tình không tồi, nàng đối với ngươi thái độ cũng không tầm thường. Nếu là từ ngươi hỏi ra trên người nàng đói bí mật, nhất định dễ như trở bàn tay. tư ánh ánh mang theo không tín nhiệm ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm sở mạc hàn, sau đó nói tiếp, ngươi hẳn là sẽ không làm ta thất vọng, đúng không? Là, thuộc hạ đem hết toàn lực. Sở mạc hàn trong lòng rối dám đáp lại, đối với tô mạc, hắn hiện tại căn bản là không muốn làm thương tổn chuyện của nàng, nhưng nếu thị phi đến lựa chọn nói. Hảo, nhớ kỹ, đặc biệt muốn biết rõ ràng nàng rốt cuộc có thể hay không y lý thuật một chuyện, nếu thật sự sẽ Nàng liên tiếp giải quyết ta hạ độc, kia người này liền thành thật lưu đến không được. Tư ánh ánh mặt lộ vẻ sát ý nhìn phương xa, trong lòng lại tưởng chính là, liền tính tô mạt sẽ không y hề thuật, nàng cũng sẽ không lưu lại người này, chỉ là muốn lợi dụng chuyện của nàng thử một chút sở mạc hàn chân thành. Nếu là có nhị tâm người, cũng không cần thiết để lại, rốt cuộc vi chủ nhân làm việc thời điểm, ra quá bại lộ, mà hắn, liền ở đáng giá hoài nghi người chi viên. Chương 166 luôn là trong lòng không cân bằng. A đêm vẫn luôn ở cửa chờ bọn họ đem sự tình xong, thấy Tư Liệt ra tới lúc này mới mở miệng nói, "Hoàng tử, Thẩm Nghiên ngày mai mặc lan các đấu giá hội, thỉnh ngài cùng đi trước." Ngu Xuân A đêm nói mới vừa xong, sau lưng đi ra Tư Oánh ánh nghe được liền tức giận trách cứ, "Mặc Lan các vốn là bởi vì Phó Vũ Đình cùng Tô Mạt lần trước lạc nhai sự theo dõi chúng ta, hiện giờ nào có chúng ta tự mình đưa tới cửa đi làm người đối phó đạo lý, thật là ngu xuẩn đến cực điểm." Tư Oánh ánh vừa nghe đến Thẩm Nghiên liền đau đầu lợi hại, Lúc trước là nàng kiến nghị Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch một chuyện phát sinh, hiện giờ mong muốn hiệu quả nửa phần không có, còn kém điểm đáp thượng định an hầu này viên dùng tốt quân cờ, như thế vụng về như là người, nếu không phải cảm thấy nàng còn có một tia tác dụng, thật nên trực tiếp xử tử nàng. Muội muội chính là tư liệt với lúc lo lắng tư ánh ánh lại muốn chính mình đi ứng phó nữ nhân kia, hiện giờ thấy nàng như vậy, trong lòng liền an tâm rồi, A đêm, người đi trở về thẩm yên, theo ta có chuyện quan trọng muốn làm, không thể phân thân. Cho nàng đưa chút bạc đi liền có thể, dù sao nàng muốn bất quá là bạc sự. Tư liệt lời nói thần sắc thập phần kinh thường, thật giống như đã sớm xem thấu thẩm nghiên làm người giống nhau. Đúng vậy đối với như vậy kết quả, á đêm cũng là cầu mà không được. Thẩm nghiên cái kia lòng tham không đáy lại vụng về như lợn người, nơi nào đáng giá hoàng tử ở trên người nàng lãng phí thời gian. Thẩm nghiên nghe được tin tức thời điểm, tuy rằng có chút buồn bực, bất quá cũng may hắn tặng không ít bạc lại đây, đến lúc đó liền tính không có chụp được kia tôn ngọc lưu ly chẳng. Cầm này bạn cũng có thể mua một kiện tốt nhất thọ lễ đưa cho thái phó. Từ đầu nguyên bởi vì văn làm cùng văn khang sự tình, sâu cả ngày không nghĩ gặp người, thầm nhiên cũng không nghĩ ở hắn nơi đó tìm không thoải mái. Lần trước bị hắn đánh địa phương đến bây giờ đều còn ẩn ẩn làm đau, bên người lại không có tư liệt làm bạn, đi mặc lan các liền chỉ có thể là nàng chính mình. Tô mặt bởi vì Ngọc Viên huyện tình hình bệnh dịch sự tình không có hảo hảo cảm ơn thượng con trạch, cho nên ở hôm nay sáng sớm không có cùng phó Vũ Đình, lo lắng hắn sẽ ghen. Cho nên liền chính mình một người tiến đến mặc Lan Các, chỉ là nàng cũng không biết hôm nay có đấu giá hội. Cho nên đến thời điểm thượng quan trạch đang ở vội, liền làm một cái người hầu mang theo nàng đi bán đấu giá hiện trường, tìm một gian tới gần bán đấu giá đại sương phòng ngồi xuống. Mới vừa ngồi ở liền nhìn đến vào cửa Thẩm Nghiên, một thân không chút nào điệu thấp châu quang bảo khí, vừa thấy chính là tục Tảng phu nhân Tha hình tượng. Thẩm Nghiên kỳ thật đã sớm nhìn đến Tô Mạn, chỉ là vẫn luôn đi theo nàng phía sau, hiện giờ lại khinh thường cùng nàng chủ động chào hỏi. Cho nên liền không có đuổi theo nàng Đơn giản nàng không phát hiện chính mình Như vậy không lên tiếng kêu gọi cũng sẽ không làm nàng hoài nghi cái gì Liền lo chính mình ngồi vào thuộc về chính mình xứng phòng Đi vào thẩm nghiên trên mặt tươi cười liền không đình chỉ quá Ngắm lại lần trước tiến vào mặt lan các thời điểm Là vì thấy liếc mắt một cái phó vũ đình Cho nên lặng lẽ lẫn vào đừng tha đội ngũ chung Lúc trước nghe người khác báo ta cả đời cũng không dám tưởng tượng ngân lượng số Mua chính mình liền nghe cũng chưa nghe qua vật phẩm Chỉ cảm thấy một trận xấu hổ và giận dữ. Hiện giờ hảo, ta cũng có tư cách ngồi ở chỗ này, càng có ngân lượng mua ta ái mộ đồ vật, hiện giờ ta không bao giờ là cái kia bối ân xem thường nhậm người dấm đạp bé gái mồ côi. Định an hầu thiếp thị bất quá là một cái bắt đầu, ta còn sẽ có được càng cao càng có lợi quyền thế, đem những cái đó xem thường ta ân một đám đạp lên dưới chân, mà tô mặt cùng lâm thục đó là đứng mũi chịu xào hai người. Đầu giá hội tiến hành thực thuận lợi, tiêu giới người cũng không nhiều. Trừ bỏ một cái vẫn luôn cùng chính mình so giá người, cuối cùng vẫn là thẩm nghiên lấy lấy 400 vạn lượng giá cao trụ được kia tôn ngọc lưu ly chản. Vui vẻ bắt được lưu ly chản thẩm nghiên lại ở nhìn đến giao cho chính mình vật phẩm người là kia tới thông chi chính mình xoáy khí nam nhân khi, không tự giác lại xem mê mắt. Đẹp mắt là đẹp mắt, chẳng qua là cái không có địa vị quản việc vật với người. Đa tạ ngươi cho ta biết tiến đến đấu giá hội. Thẩm nghiên nũng nịu thanh âm ở đem lưu ly chản giao cho phía sau a đêm khi văng lên. Vốn dĩ liền vật phẩm sự tình không cần tiêu năng tới làm, nhưng là thượng quan trạch cái kia hô hóa, cố ý làm thẩm nghiên chụp đến thứ này, lại cố ý làm ta tự mình đem hóa giao cho nàng, nàng khét ngược, lại đi gặp hắn đâu yếm nha đầu đi. Bản chức công tác, chưa nói tới yêu cầu người cảm ơn. Tiêu năng thái độ lạnh nhạt tùy ý, chỉ nghĩ nhanh lên đem nàng đuổi đi. Công tử, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Thẩm nghiên lời nói mịt mở bộ dáng, Nếu cảm thấy không lo giảng, liền không cần giảng. Tiêu năng trực tiếp xem nhẹ rất nàng, thậm chí không muốn nghe nàng lại một câu. Thẩm nghiên không nghĩ tới hắn sẽ như vậy khó hiểu phong tình cự tuyệt chính mình, chẳng lẽ là chính mình hiện giờ mị lực không đủ sao? Không, nhất định là hắn tự ti đến cảm thấy không xứng cùng ta lời nói. Thẩm nghiên nghĩ như vậy, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Công tử vừa thấy là có thể lực bất phàm, khuất cư ở Mạc Lan Các làm một cái đấu giá chủ trì cùng chạy chân người thật sự đáng tiếc. Thẩm nghiên cũng mặc kệ tiêu năng bực bội thần sắc, tiếp tục nói. Nga! Ngươi tưởng cái gì? Tiêu năng khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt toàn là khó có thể che giấu chảo phúng chi sắc. Ta ý tứ là, nếu là ngươi cảm thấy ở chỗ này không có đại dối quyền cương hoàn cảnh, muốn hay không đi theo ta. Thẩm nghiên gióng giặc không chút nào ngượng ngùng nói. Đi theo ngươi. Tiêu năng phúng thần sắc càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến Thẩm nghiên đều cảm thấy trên mặt hắn biểu tình có chút không thích hợp. Công tử không cần hiểu lầm, đi theo ta là giả, chỉ là ta phu quân là định ăn hầu, nếu là công tử đi theo ta bên người. Một ngày kia ta phu quân kiến thức đến công tử năng lực, sẽ ban cho công tử một quan nửa chức cũng không chừng, cùng triều đình làm việc tổng so cùng một cái cửa hàng làm việc muốn tới có tiền đồ, ngài đâu. thẩm nghiên biên, bước chân không tự giác liền cách hắn càng gần. Trong lòng nghĩ, chỉ cần hắn lưu tại chính mình bên người, không lo tương lai hắn sẽ không trở thành chính mình người. Cho nên, cô nương là xem thường cửa hàng, rồi lại không thể không ở cửa hàng giá cao mua sắm, cô nương là cảm thấy định an hầu có năng lực vì tại hạ an bài chức quan là cảm thấy hiện giờ triều đình đã vô năng đến có thể tùy ý quan viên tùy ý an bài chức quan. Tiêu năng trào phúng nhìn chằm chằm nàng, nàng vô chi vô năng cùng tự mình cảm giác tốt đẹp bộ dáng, thật là càng xem càng làm người cảm thấy ghê tởm. Loại người này thế nhưng đã từng làm ta một lần đau khổ dây dưa, ta thật nên chọc hạt hai mắt của mình, mặt độ nàng loại này giả nhân giả nghĩa lại giả dối nữ nhân, còn không bằng hôn qua người mù. Không, tao ý tứ là thẩm nghiên thấy hắn như vậy, vội vàng giải thích nói. Theo tại hạ biết. Định An Hầu hiện giờ bất quá là hưởng có hầu tước tên tuổi, mà cũng không thực quyền người. Ngươi cầm như vậy một thân phận người tới cùng tại hạ bảo đảm, có phải hay không quá gượng ép linh? Ta, cô nương có này tâm tư thế Định An Hầu mời chào người, không bằng dùng nhiều điểm tâm tư làm Định An Hầu sớm ngày bắt được thực quyền mới là tiêu năng liền trực tiếp xoay người, sau đó đưa lưng về phía vẻ mặt không thể tin tưởng lại có chút quấn bách thẩm nghiên nói, đi thong thả không công. Thẩm nghiên buồn bực tại chỗ thẳng dầm chân, một phương diện trách cứ tư đồ nguyên vô năng. Chỉ có thể làm nhàn tản hầu ra, một phương diện lại tức giận tiêu năng, kẻ hèn một cái tiểu thương thế nhưng cũng dám như vậy vô lễ lại không lưu tình chút nào mặt cùng ta lời nói, thật sự là quá lớn gan. A đêm ở nàng phía sau lẳng lặng nhìn nàng làm, càng nghĩ càng cảm thấy công chúa tuyển chính là cái nhiều vô năng quân cờ, quả thực chính là cái bao cỏ. Buồn bực thầm nghiên bất đắc dĩ chỉ phải đi trước rời đi, chỉ là rời đi thời điểm vừa lúc nhìn đến tô mặt cùng một cái nam tử có có cười sóng vai rời đi, trong lòng hầu nghi kia nam nhân là ai khi liền thấy được hắn chính mặt thế nhưng là mặc lan các thiếu chủ thẩm nghiên không cam lòng nhìn tô mặt phương hướng nghe răng trợn mắt trong lòng miễn bản có bao nhiêu khí dựa vào cái gì tô mặt là có thể tiếp xúc thiếu chủ như vậy nhân vật mà ta lại phải bị một cái chủ chỉ bán đấu giá chạy chân giá hỏa cấp khí đến trong lòng cực độ không cân bằng mang theo a đêm chuẩn bị rời đi lại vào lúc này thấy được phó Vũ Đỉnh một cái tâm tư liền đột nhiên sinh ra thấy phó Vũ Đỉnh sắc mặt bất thiện bộ dáng, thẩm niên lập tức cung kính đi đến trước mặt hắn Vương ra. thẩm nghiên thanh âm tiểu nhu, cung kính chiều hắn hành lễ. Ân, Phó Vũ Đình chỉ tùy ý đáp lại nàng, lại liền con mắt đều không xem nàng một chút. Vương ra như thế nào cũng tại đây, thật là hảo xảo a. thẩm nhiên thấy hắn không để ý tới chính mình liền tiếp tục nói. Tránh ra. Phó Vũ Đình bực bội nữ nhân này cũng dám chống đỡ chính mình đường đi. Thiếp thân thấy tô tỷ tại đây, đang chuẩn bị đi tìm tô tỷ, chính là thấy nàng thân mật cùng mặc lan các thiếu chủ ở bên nhau. Cho nên liền không mặt mũi đi quái rầy bọn họ. Thẩm nghiên biên lời này, biên nhìn chầm chằm Phó Vũ Đình biểu tình. Quả nhiên, sắc mặt của hắn nháy mắt biến hát trầm, ánh mắt lánh lắm, ngựa khí bất thiện hỏi, bọn họ ở đâu? Bọn họ hướng bên kia đi rồi, nghĩ đến là có nói cái gì muốn đơn độc đi. Thẩm nghiên làm bộ vô chi chỉ vào một phương hướng, sau đó liền thấy Phó Vũ Đình một trận gió giống nhau chạy qua đi. Tuy rằng thực không cam lòng Phó Vũ Đình như vậy để ý tô mạng nhưng là có thể làm hắn thấy rõ tô mạt thủy họ phấn hoa phát tán bộ dáng, chặt đứt hắn đối tô mạt ý tưởng, cũng là không tồi. Vừa mới vương ra trên mặt biểu tình chính là thực xuất sắc đâu, nghĩ đến vương ra bởi vì việc này về sau đối đãi tô mạt thái độ liền trong lòng thoải mái. Vừa mới bất mãn cảm xúc cũng đều đảo qua mà quang. chương 167 vĩnh viễn không cần đối ta nói cảm ơn. Người như thế nào không đồng nhất thanh liền rời đi, ta đều còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Tô mạt nhẹ giọng đối thượng quan trạch nói. Không sao, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều sẽ đạo nghĩa không thể chối tử. Thượng quan trạch tiếng âm thực nhẹ, trong mắt tràn đầy sủng địch. Nếu không phải chính mình có chuyện quan trọng phải làm, thật hy vọng cả đời đều đơn giản làm hắn hậu thuẫn, duy trì nàng sở hữu một giác. Tô mặt trinh lăng một lát sau, nghĩ trên đời này vốn là không có vô duyên vô cơ hảo, nếu là có, cũng là có khác sở đồ. Có thể thấy được thượng quan trạch như thế thành tâm thành ý bộ dáng. Cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình trên người có cái gì là đáng giá hắn mưu đồ, cho nên... Mạng muội hỏi một câu, ngươi vì sao phải đối ta như thế hảo? Đối với tô mặt nói, thượng quan trạch cũng chỉ là thanh thiền cười, sau đó lúc này mới nói, ngươi biết không? Ngươi cùng người chi gian duyên phận, có hai xem xinh ái, có hai xem xinh ghét, cũng có hai xem sinh tích, ngươi chi với ta, đó là mênh mang biển người chung, chỉ liếc mắt một cái liền tưởng dùng hết hết thẻ quý trọng đối tượng, chưa nói tới vì cái gì. Chỉ là một loại cảm giác Thượng quan trạch nói Cũng không có làm tô mạt hướng cái khác phương diện nghĩ nhiều Chỉ là cảm thấy Hắn như vậy Nàng liền tin Hơn nữa cũng muốn đem hắn coi là một cái đáng giá quý trọng bằng hữu. Tô mạt hơi hơi mỉm cười Tươi cười so với phía trước thanh thiện bộ dáng Nhiều vài phần sẵn lạ Chúng ta đây có thể làm bằng hữu sao Liền hữu hảo vương tay Tưởng cùng hắn bắt tay ý tứ Đương nhiên Thượng quan trạch cũng sẽ không để ý những cái đó Nam nữ đại phòng Rốt cuộc nàng ở chính mình trong mắt. Vẫn luôn là yêu cầu bảo hộ nha đầu. Khi ta bằng hữu sẽ thực phiền thoái, ta sẽ có rất nhiều sự làm ơn ngươi, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Tô mạt nắm hắn tay, ấm áp tựa như đại ca tay giống nhau. Sẽ không, đối với ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không chê ngươi phiền thoái. Thượng quan trạch mang theo sủng địch ánh mắt nhìn nàng, đối với nàng đối mặt chính mình miệng cười cảm thấy ấm áp cảm thấy mị mãn. Phó Vũ Đình đứng cách bọn họ không xa không gần địa phương, đối với bọn họ chi gian hỗ động cùng liêu lời nói đều nghe rõ ràng trong mắt bạo nộ kích động. Nàng thế nhưng không thanh cũng chỉ thân một người tiến đến tìm tới quan trạch, nếu là ra chuyện gì làm sao bây giờ. Nghĩ tới đi đem nàng hung hăng tún nhập chính mình ôm ấp, muốn đem nàng gắt gao giam cầm ở chính mình bên người, muốn cho nàng trong mắt nhìn đến lúc sau chính mình, trong lòng nghĩ đến cũng chỉ có chính mình. Chính là hắn biết, hắn không thể làm như vậy, nếu thật là như vậy, mới có thể đem nàng vô hình bên trong đẩy cho người khác. Tưởng tượng trung quần nộ cũng không có nháy mắt bùng nổ, mà là ở thu liễm cảm xúc sau chậm rãi lui đi ra ngoài. Theo sát ở vương gia phía sau Thiếu Hiên cùng Lăng Phong bắt đầu đều vì vương phi hành động lạnh lùng nhéo đem Hãn, nhưng là ở nhìn đến vương gia thực tốt khống chế cảm xúc, đem nháy mắt bạo nổ cảm xúc lập tức thu liếm lên, sau đó không tiếng động yên lặng lui đi ra ngoài. Vẫn luôn ở mặt Lan các cửa không có rời đi thầm nghiên, ngồi ở trên xe ngựa chờ bạo nộ ra tới Phó Vũ Đình, hoặc là muốn nhìn một chút bị Phó Vũ Đình bức bỏ mà tô mặt đau khổ cầu xin bộ dáng, cho nên vẫn luôn hưng phấn không có rời đi, tưởng chờ xem cái vui. Chính là đợi trong chốc lát, phát hiện ra tới người chỉ có phó Vũ Đình, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn cảm xúc thực ổn định, không có chút nào phẫn nộ. Sao lại thế này, chẳng lẽ hắn không thấy được tô mạt cùng cái kia thiếu chủ sao? Vẫn là, hắn người muốn tìm không phải tô mạn, cũng không để ý tô mạt cùng cái nào người ở bên nhau. Cho nên, là chính mình nghĩ sai rồi tình huống, vẫn là vương gia căn bản là không thèm để ý tô mạn. Ở có trong nháy mắt mất mát cảm xúc lúc sau, thầm nghiên nghĩ như vậy. Cảm thấy khẳng định là vương gia căn bản không thèm để ý Tô Mạt, cho nên mới sẽ không sinh khí. Đang ở âm thầm vui sướng thầm nghiên lại thấy phó vũ đỉnh cũng không có rời đi, mà là lẳng lặng ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt mang theo mong đợi nhìn chằm chằm mặc lan các cửa, như là đang đợi cái gì giống nhau. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến Tô Mạt chậm rãi đi ra, phía sau còn đi theo một đường đưa tiễn thượng quan trạch. "Vương gia, ngươi chừng nào thì tới?" Tô Mạt ở nhìn đến phó vũ đỉnh thời điểm, không có một tia bị người chảo bao cuốn bách ngược lại thực bằng phẳng đối mặt phó vũ đỉnh hơi hơi mỉm cười cười như thế sán lạ phó vũ đỉnh tối tâm cảm xúc bởi vì tô mạt cười mà biến ấm áp lên chỉ thanh âm thanh tiền nói ngươi tới như thế nào không nói cho bổn vương một tiếng ta thấy ngươi tiến cung có việc liền nghĩ lần trước bởi vì ngọc viên huyện sự còn không có tới kịp cảm ơn thượng quan trạch, cho nên liền chính mình chạy tới tô mạt bằng phẳng giải thích không có một tia trột dạ bộ dáng phó vũ đỉnh từ cao lập tức xoay người xuống dưới đi đến tô mạt trước mặt nhẹ nhàng dắt tay nàng Thanh âm ôn nhu nói, vậy ngươi ít nhất cũng muốn đem chi ngộ chi ân mang theo trên người, nếu là trên đường có cái vặn nhất, bổn vương sẽ lo lắng. Nhìn phó vũ đình vẻ mặt nhu tình, ẩn ẩn mang theo lo lắng thần sắc, tô mặt trong lòng mềm nũng, hơi mang ngượng ngùng ý cười nổi lên gương mặt. Lần sau nhất định nhớ rõ mang lên. Tô mặt mang theo bảo đảm miệng ngươi nói, có ta ở đây, sẽ không làm nha đầu có việc. Thượng quan trạch thanh âm lại ở ngay lúc này văng lên. Lời nói thật. Phó Vũ Đình cảm thấy vừa mới cùng mạt cảm xúc đắn đo thực hảo, đột nhiên một cái chán ghét thanh âm lọt nhập, không tự giác nhíu lại mày. Sau đó đem tô mạt bá đạo ôm vào trong lòng ngực, mang theo khiêu khích lại tự tin thần sắc nói, bổn vương phi, bổn vương chính mình sẽ bảo vệ tốt, liền không lao thượng quan thiếu chủ quan tâm. Không sao, ta chỉ để ý ta nha đầu, ngươi bảo hộ ngươi vương phi, chúng ta lẫn nhau không liên quan. Thượng quan trạch chính diện đáp lại Phó Vũ Đình khiêu khích, cũng mang theo hài hước miệng lưỡi đáp lại. Tô Mạt cảm giác được chính mình tựa hồ ở vào một trận trong chớp nhoáng, nhìn nhìn Thượng Quan Trạch, lại nhìn nhìn Phó Vũ Đình, lúc này mới nhẹ giọng nói, kỳ thật, ta cảm thấy, ta còn không có nhược đến không thể tự mình bảo hộ trình độ đi. Người đâu? Tô Mạt vừa mới nói xong, Phó Vũ Đình cùng Thượng Quan Trạch lúc này đây lại chăm miệng một lời nói. Sau đó hai người nhìn nhau, tính trẻ con giống nhau giận trừng đối phương, sau đó lập tức viết xem mắt, như là đối phương là cái gì không sạch sẽ đổ vật giống nhau. Tô mặt vô ngữ lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong miệng thanh lầm bầm nói, các ngươi đều là hài tử sao. Đi thôi, sắc không còn sớm. Phó Vũ Đình thúc giục ôm lấy tô Mạt, sau đó tức khắc xoay người lên ngửa cũng đem nàng thuận thế kéo vào chính mình ôm ấp. Thượng quan trạch cũng không có ngăn cản phó Vũ Đình động tác, nha đầu tuy vẫn là cái kia nha đầu, nhưng rốt cuộc vẫn là tìm được chính mình quy túc. Chỉ là ta coi nếu chân bảo nha đầu nếu là ở hắn chỗ đó bị bị khuất, nhất định sẽ không chút do dự đem nha đầu mang ly. Thượng quan trạch, Chúng ta đây trước rời đi, có thời gian lại tụ, đến lúc đó ta nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Tô mặt khách khi đối thượng quan trạch nói. Nha đầu, nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần đối ta cảm ơn, đối với ngươi hảo, là ta nên làm sự. Thượng quan trạch thanh âm thực nhẹ, nhưng là lời nói lại làm nhân tâm ấm áp. Rõ ràng cùng hắn không quen biết, rõ ràng chỉ là bởi vì hắn hảo tâm tặng cho ta minh quốc hảo, rõ ràng chỉ là ta đơn phương ở chịu hắn ân huệ, vì cái gì ta có thể tiếp thu như vậy đương nhiên mà không thẹn với lương tâm vì cái gì chỉ có đối mặt hắn khi, nhẹ nhàng tự tại tựa như người trong nhà giống nhau. Hảo! Tô mặt cũng hỏi cho hắn một cái thanh thiền đáp lại, hai người bởi vì này một chữ lại như là có thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong đó ý vị. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 168 ngươi vì sao cắn ta? Phó Vũ Đình không để ý đến hắn, quay đầu ngựa lại liền dục ngựa trực tiếp rời đi. Chỉ dư thượng quan trạch đứng ở tại chỗ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chầm chằm tô mặt rời đi phương hướng. Cũng không phải không tha, mà là chờ mong. Thẩm nghiên vẫn luôn tránh ở trong xe ngựa nhìn bọn họ bên kia hành động, tuy rằng lời nói nghe không phải rất rõ ràng, nhưng Phó Vũ Đình đối tô mạt để ý lại xem giành mạch. Kia phân tâm cẩn thận quan tâm, cái kia thân mật tiếp xúc ngồi chung một con ngựa rời đi, kia mỗi một động tác tinh tế đều là thẩm nghiên tha thiết ước mơ lại cầu mà không được bộ dáng Hiện giờ trừ bỏ phẫn nộ, liền chỉ có phẫn nộ rồi. Tô mạt ngươi đừng vui vẻ qua sớm, hiện giờ liền tính ta không động ngươi cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Thầm nghiên đoán độc thanh âm ở xe ngựa vang lên. Ngươi không phải nhất để ý cùng lâm thục chi gian cảm tình sao. Ngươi không phải cùng phó kỳ huyền cùng lâm thục nhất muốn hảo sao. Nhưng ngươi biết phó kỳ huyền đối lâm thục cảm tình sao. Nếu là ngươi nhất quý trọng hai cái bằng hữu yêu nhau không thể ở bên nhau, cuối cùng tương hận, không biết ngươi sẽ đứng ở ai bên người nhiều một chút. Vương gia sinh khí sao. Tô mặt thấy dọc theo đường đi phó vũ đình đều không có lời nói. Nhưng là khí áp lại so với vừa mới thấp rất nhiều Không anh phó vũ đỉnh khẩu thị tâm phi đáp lại Cũng chỉ có thiếu hiên cùng lăng phong biết vương gia hiện tại tâm tình có bao nhiêu không xong, Cho nên không khỏi vương gia ương cập ao cá Hai người liền không xa không gần theo sát ở vương gia phía sau Ít nhất làm vương gia kia ẩn nhẫn tức giận cùng hàn ý không đến mức lan đến gần bọn họ Nếu là vương phi loại nhân, kia liền từ vương phi chính mình hóa giải đi Thật sự không có Tô mạc mang theo treo gẻo ngữ khí thử tính lại hỏi một lần Sau đó làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng nói tiếp, một khi đã như vậy, kia về sau ta lại tìm tới quan trạch liền không cần cùng ngươi báo bị. Ngươi dám. Phó Vũ Đình đột nhiên kích động mang theo nguy hiểm ngữ khí nói. Xem đi, ngươi quả nhiên là sinh khí. Tô mạt ngữ khí hơi thấp, giống như mất mát bộ dáng nói. Phó Vũ Đình nhân nàng mới vừa nói, dám bước lên khởi lửa giận lại nháy mắt tới diệt, hiện tại là một chút lửa giận cũng không dám phát ở trên người nàng, lo lắng sẽ dọa đến nàng đem nàng sợ hãi làm sao bây giờ rơi vào đường cùng chỉ là thanh tiễn thở dài một hơi bổn vương cũng không có sinh khí ngươi tự mình đi tìm hắn ngươi tâm bổn vương biết bổn vương tín nhiệm ngươi liền sẽ không tùy ý hoài nghi ngươi suy đoán ngươi chỉ là ngươi một mình ở xa quá mức nguy hiểm ngươi vĩnh viễn sẽ không biết nguy hiểm sẽ khi nào tới chúng chi ngươi hiện tại thân phận đã bị bọn họ biết được nếu là bọn họ lợi dụng ngươi thương tổn ngươi ngươi làm bổn vương thực xin lỗi tô mặt đánh gãy hắn nói hắn sở chính là giận người trong nước Hắn lo lắng là chính mình xem nhẹ, là chính mình suy xét không chu toàn, làm hắn lo lắng, mang theo xin lỗi nói, ta không phải cố ý, nhưng ta bảo đảm, nhất định sẽ không có lần sau. Hơn nữa, liền tính là vì ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thấy tô mặt thành khẩn bảo đảm, phó vũ đỉnh trên mặt biểu tình mới chậm rãi trở nên nu hòa. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu là nàng bởi vì chính mình liên lụy gặp gỡ bất luận cái gì bất chắc, không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng là vương gia. Ngươi vừa mới là ghen tị sao? Tô mặt chuyển qua đầu, trước mắt to vẻ mặt hư hạ nhìn chầm chầm phó Vũ Đình. Là, buồn vương ghen tị. Không nghĩ tới phó Vũ Đình lần này như vậy nghiêm túc đáp lại nàng, Vốn Định lại trêu ghẻo hắn một chút, cái này bị hắn một câu giống như không lời nói. Ngươi tưởng cười nhạo buồn vương sao? Phó Vũ Đình túi đầu, mang theo nguy hiểm ánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Không dám, như thế nào sẽ đâu, ta như thế nào sẽ cười nhạo vương ra đâu. Vương ra ghen minh để ý ta. Ngại như vậy để ý ta ta cao hứng còn không kịp đâu." Tô Mạt có loại bị hắn nhìn thấu tâm tư giống nhau, mang theo xấu hổ ý cười nói, "Phải không?" Phó Vũ Đình liền một kẹp má bụng, liền thấy con ngựa bay nhanh rời đi. Lăng Phong cùng Thiếu hiên không biết Vương gia cùng Vương phi ở phía trước cái gì, chỉ nhìn thấy con ngựa đột nhiên cực nhanh rời đi, chỉ nhìn nhau liền vội vội đuổi kịp. Đình Vương phủ cửa, Phó Vũ Đình giống như người không có việc gì lặc dừng ngựa sau, xoay người xuống ngựa. Tô Mạt vốn định chính mình xuống ngựa, Lại bị Phó Vũ Đình một túm, trọng lực hoàn toàn biến mất sau bị Phó Vũ Đình hành ôm vào trong ngực, nhấc chân liền đi nhanh hướng trong phủ đi đến. Vương ra, ngài vẫn là phóng ta xuống dưới đi, như vậy bị người thấy được không tốt. Tô mặt rất nhỏ dễ dùa suy nghĩ xuống dưới, lại bị Phó Vũ Đình ôm chặt lấy. Buồn vương nhận không ra người. Phó Vũ Đình mặt vô biểu tình nói. Không phải, ta này không phải lo lắng ảnh hưởng không hào sao. Chúng ta có chuyện gì ở trong phủ là được, hiện tại còn ở phủ cửa đâu. Tô Mạt thẹn thùng nhìn cửa tả hữu liếc mắt một cái, sau đó đem chính mình xúc ở Phó Vũ Đỉnh trong lòng lực, tận lực không cho người nhìn đến chính mình. Thấy nàng chỉ là bởi vì thẹn thùng, Phó Vũ Đỉnh khỏe miệng khẽ nết, tâm tình tựa hồ thực tốt bộ dáng liền nhanh hơn bước chân hướng trong phủ đi. Phó Vũ Đỉnh không có muốn buông nàng ý tứ, Tô Mạt cũng không hảo lại cái gì, vốn tưởng rằng hắn là giống thường lui tới giống nhau, ôm chính mình đi trước Tê Văn Huyền, chính là nàng vừa thấy phương hướng không thích hợp liền lại mở miệng hỏi, Vương gia không phải đưa ta hỏi Tê vân Huyền sao? Bổn Vương khi nào quá đưa ngươi hồi tê vân huyện? Kia chúng ta đây là đi chỗ nào? Tô Mạc Hầu nghi hỏi, xem phương hướng cũng không giống như là đi thư phòng A. Đi làm ngươi có thể minh xác chính mình thuộc sở hữu địa phương. Tô Mạc Hầu nghi một chút, khó hiểu hỏi, thuộc sở hữu? Ta thuộc sở hữu hiện tại không phải Vương Phủ sao? Đang ở Vương Phủ, tâm lại không được đầy đủ ở, xem ra là bổn Vương sơ sẩy. Sau này nhưng đến làm Vương phi thể sắc và tinh thần đều thuộc sở hữu với bổn Vương mới là... Phó Vũ Đình thật giống như có loại chờ không kịp bộ dáng, liền ôm nàng phi thân dựng lên, ở mấy cái mái hiên thượng nhảy lên vài cái sau, một cái xoay người liền dừng ở hắn tiêu luyện sân trịnh. Một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, làm tô mạt có loại tưởng lòng bàn chân mặt du, nhanh như chớp chạy trốn xúc động. Nhưng vương gia căn bản là không cho nàng cơ hội này, một chân đá văng môn, sau đó một trận kình phong đóng cửa lại sau, liền đem tô mạt mềm nhẹ đặt ở trên giường, cư trú tới gần. Tô mặt xấu hổ hướng về phía đột nhiên loại này hình thái vương ra cười, sau đó tựa rời đi hắn lực chú ý bộ dáng, tâm cẩn thận chầm dài hướng giường biên hoạt động, chính là chỉ giật mình, vương ra tay liền che ở bên cạnh ngăn cản nàng đường lui. Tô mạc nhìn càng ngày càng nguy hiểm phó vũ đình, lúc này mới mở miệng nói, vương ra, bình tĩnh một chút, xúc động là ma quỷ, xúc động sau khiến người hối hận. Buồn vương hiện tại thực thanh tỉnh, một chút cũng không xúc động, xét thấy người hôm nay không nói một lời hành động. Bổn vương cảm thấy cần thiết cho ngươi điểm giáo hấn, làm ngươi phát triển trí nhớ. Phó Vũ Đình thanh âm thực nhẹ, nhưng bởi vì hai người khoảng cách thân cận quá, làm hắn lời nói hơi thở dừng ở tô mặt trên mặt ngứa. Mà tô mặt thực khó hiểu phong tình dùng tay nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt, mang theo nghẹn cười thanh âm nói, vương gia hảo ngứa. Phó Vũ Đình cảm giác chính mình làm nam tha lòng tự trọng bị nàng lục nhã, dưới loại tình huống này nàng thế nhưng còn có thể ra loại này lời nói tới, vì thế mang theo trừng phạt ý vị phủ lên nàng ngôi chưa nói tới trọng, cũng không thượng mềm nhẹ. Tô Mạt lần này nhớ rõ hô hấp, cho nên liền tính bị hắn hôn cũng có thể bình thường ứng đối, chỉ là có chút thất thần. Nghĩ hắn hôm nay là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền làm ra như vậy hành động đâu? Chính mình tựa hồ không có trêu chọc hắn mới đúng vậy. Phó Vũ Đình thâm tình nhìn nàng, lại phát hiện nàng đôi mắt trợn lên, tựa hồ ở thất thần bộ dáng, như vậy càng làm cho hắn bị chịu đả kích, lúc này thế nhưng còn dám thất thần, một khi đã như vậy, vậy đừng trách bổn vương không khách khí. Tô Mạt cảm giác được hắn khắc thường, khỏe miệng ăn đau, thế nhưng bị hắn cắn một chút. Tê tô Mạt đau hít ngược một hơi khí lạnh, cũng tại đây một khắc rốt cuộc hoàn hồn, sau đó khó hiểu nhìn chằm chằm phó Vũ Đình, tựa hồ dùng ánh mắt đang hỏi hắn ngươi vì sao cắn ta. chương 169 xem như ngươi lợi hại. Phó Vũ Đình như là không thấy được ánh mắt của nàng liếc mắt một cái, tiếp tục chính mình thầm tình chân thành, ra hỏa không trừng phạt một chút không biết chính mình sai ở nơi nào. Chính là kỳ quái chính là, nàng thế nhưng một chút cũng không sợ hãi. Cũng không có cắn xin thao ý tứ, mặc kệ chính mình hành vi nhiều quá mức, nàng đều tựa hồ không thèm để ý, hơn nữa, giống như ở hưởng thụ giống nhau. Ngươi, liền không có gì muốn. Phó Vũ Đình đột nhiên dừng lại động tác, khó hiểu nhìn chầm chầm tô mặt nói. Ta có thể cái gì? Ngươi tại hành xử ngươi làm phu quân quyền lợi, ta cũng tại hành xử ta làm thê tử quyền lợi, chẳng lẽ như vậy, hẳn là cho nhau công đạo một câu mới có thể tiếp tục đi xuống sao? Tô mặt thanh thiền cười đối với Phó Vũ Đình hỏi chuyện cảm thấy có chút buồn cười. Hảo một cái phu quân cùng thê tử quyền lợi, Phó Vũ Đình bị nàng lời này sướng suốt, nhưng là ngay sau đó lại tâm tình sung sướng, nhìn chăm chăm ánh mắt của nàng trở nên càng thêm nu tình, động tác cũng càng thêm mềm nhẹ, tâm cẩn thận như là ở bảo hộ Âu hiếm đồ vật giống nhau. Tô mạt cũng không phải làm ra vẻ người, phu thê chi gian tự nhiên mà vậy sự, vốn chính là nước chảy thành sông, lại lại không phải lần đầu tiên, huống chi tình huống như vậy từ thành thân tới nay. Chính mình đã hy vọng lâu lắm lâu lắm, lâu đến suýt chút cho rằng chính mình căn bản không có cùng hắn thành thân. Hiện giờ chứng thực điểm này, nàng trong lòng cục đá cũng liền bình yên buông xuống. Có thể được đến hắn sùng ái, đối tô mặt tới, không có so này càng hạnh phúc sự. Không biết đi qua bao lâu, tựa hồ là từ bạch đến đêm tối, thậm chí đến càng vãn. Tô mặt cũng không biết chính mình là đói ngất xỉu đi, vẫn là mệt ngất xỉu đi, tóm lại ở không nhớ rõ dưới tình huống, nàng bất chi bất giác ngủ rồi mà thế nàng sửa sang lại tốt phó vũ đình lại ôn nhu dựa vào nàng bên cạnh ôm nàng tựa như ôm trí bảo giống nhau nhìn nàng ngủ say bộ dáng còn có mặt mũi thượng bởi vì mệt mỏi lưu lại tinh mịn mồ hôi phó vũ đình khỏe miệng ý cười càng đậm không tự giác hôn lên cái chán của nàng động tác rất nhỏ như là lo lắng trong lúc ngủ mơ nữ nhân sẽ bị hắn động tác bừng tỉnh giống nhau mà tô mặt lại như là có cảm ứng giống nhau trầm trọng mí mắt thực không tình nguyện hơi hơi nâng lên để sát vào rõ ràng là một cái mỹ giận người mặt Chính là lại mệt lại vây tô mạt lại ở hoàng hốt liếc mắt một cái sau, mí mắt lại nặng nghề nhắm lại, tiếp tục ngủ. Phó Vũ Đình thấy nàng mệt mỏi bộ dáng có chút đau lòng, nhưng là càng có rất nhiều trong lòng ấm áp. Lâm Thục sáng sớm liền rất không tình nguyện bị lao cha người cấp đánh thức, sau đó tâm tình thật không tốt đi theo quản gia đi sảnh ngoài. Cha, hiện tại mới giờ nào, sớm như vậy kêu ta rời giường làm cái gì? Người còn chưa tới đại sảnh, Lâm Thục oán giận thanh âm liền vang lên. Thục nhi, không được vô lễ. Lâm Thái Phó hơi nhíu mày bất mãn nói. Lâm Thục không kiên nhận muốn định cãi lại, lại phát hiện trong đại sảnh còn ngồi một người, một thân màu xanh lá áo dài, khí chất nho nhã đứng lên, cung kính chiều Lâm Thục hơi hơi vừa chắp tay. Lâm Thục chất phát cũng đi theo hành lễ, sau đó có chút trách cứ đi đến Lâm Thái Phó bên người nói, cha, có người ở ngươi như thế nào không đề cập tới trước một tiếng đâu. Ta ngươi là có thể thay đổi ngươi thái độ sao. Lâm Thái Phó oán trách, sau đó mang theo vẻ mặt xin lỗi đối kia thanh bảo nam tử nói, Tiêu Năng. Xin lỗi, làm ngươi chê cười, lao phu này nữ nhi thật sự là bị súng hư, không vi không củ. Sẽ không, lâm tỷ như vậy cũng không mất đáng yêu. Tiêu năng ôn nhuận cười, mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn thoáng qua lâm thủ. Tiêu năng. Ngươi ngươi kêu tiêu năng. Ngươi xác định ngươi là tiêu năng. Lâm thủ giật mình nhìn trầm trầm tiêu năng, kia bộ dáng cùng trong trí nhớ tiêu năng hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa kia ôn nhuận thần thái cùng chính mình sở nhận thức cái kia không kềm chế được tiêu năng cũng không giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ chỉ là trùng tên trùng họ? Không đổi tại hạ chính là tiêu năng, vẫn là, Lâm tỉ còn nhận thức một cái tiêu năng. Tiêu năng thanh nhớ môn nhuận, thái độ khiêm tốn hỏi. Không, không quen biết. Lâm Thục lần này mới khẳng định đích xác định, đối diện người này tuyệt đối không phải chính mình nhận thức cái kia tiêu năng. Này khiêm khiêm ngọc công tử hình tượng nơi nào là cái kia tiêu năng có thể so sánh. Tiêu năng là lần này khoa khảo đầu danh, lão Phu rất là coi trọng, cho nên liền khâm điểm hắn vì lao Phu môn sinh Lâm Thái Phó tựa hồ thật cao hứng có thể có tiêu năng như vậy môn sinh giống nhau. Đa tạ Thái Phó thưởng thức, tại hạ tuyệt đối không cô phụ Thái Phó một mảnh tai bồi. Tiêu năng đứng lên cung kính khiêm tốn. Nhưng một bên Lâm Thục nhưng vẫn nhìn chầm chầm cái này tiêu năng, tổng giác trên đời hẳn là sẽ không có như vậy xảo sự, vì sao nhìn cái này tiêu năng ánh mắt, tuy rằng cung kiêm, nhưng tổng cảm thấy rất kỳ quái, tựa hồ thực quen mắt, giống như ở đâu gặp qua giống nhau. Lâm Thái Phó xem nhà mình nữ nhi nhìn chằm chằm vào chính mình coi trọng môn sinh. Trong lòng cũng là một nhạc, vốn dĩ chính mình xem trọng này tiêu năng, nghĩ nếu là thục nhi cũng có thể xem trọng này tiêu năng, kia cũng không ủng công ta vì nàng chọn lửa kỹ càng một cái lương xứng. Tiêu năng tựa hồ cảm giác được lâm thục nghi ngờ ánh mắt, nhìn nàng, sẽ cho nàng một cái ôn nhuận tươi cười, này nhất cử động làm lâm thục thấy thế nào như thế nào cảm thấy phản phúc. Đột nhiên cảm thấy, vẫn là cái kia tiêu năng nhìn tương đối thuận mắt, rốt cuộc hư chân thật, mà cái này vừa thấy tựa như cái văn nhã bại hoại, ra vẻ ôn nhuận gương mặt giả tử. Cảm giác được Lâm Thục Thái độ đột nhiên biến hóa, tiêu năng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy có chút thú vị, liền cũng không hề chú ý nàng. Hôm nay người liền lưu lại dùng bữa, Lao Phu đã thật lâu không có gặp gỡ như vậy có tài người. Lâm Thái Phó tâm tình thức tốt, xem ra đối tiêu năng đánh giá rất cao a Cha, các người có việc trước liều, ta về trước phòng. Từ từ, người trước mang tiêu năng ở trong phủ đi dạo, ta còn có chút việc muốn đi xử lý, nhớ do đừng chậm chế hắn. Lâm Thái Phó cảnh cáo ngữ khí đối Lâm Thục nói. Vì cái gì muốn ta, trong phủ như vậy nhiều người, lại, hắn không phải ngươi đắc ý môn sinh sao. Ngươi có việc dứt khoát đem hắn cũng mang theo, làm hắn học tập xử lý một chút sự tình không hào sao. Lâm Thục phản bác có phản cảm, tỏ vẻ thực kháng cự lao tra chuyện này. Ít nói nhảm Lâm Thái Phó một sửa ở người khác trước mặt nghiêm sư chính sắc bộ dáng, hoàn toàn một bộ người bảo thủ không nói đạo lý nói, ngươi nếu là dám cự tuyệt, ta liền đình ngươi một năm nguyệt bạc. Lại an bài sư phó đem cẩm kỳ thư họa từ đầu giáo ngươi một lần. Ngươi Lâm Thục khí tiết, không nghĩ tới chính mình lao cha lại là như vậy vô sỉ, hảo, đem ngươi người giao cho ta, ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi nếu là dám chậm trễ hắn, hoặc là trực tiếp đem hắn dọa chạy, ta liền lập tức an bài người gả tha sự. Lâm Thái Phó biết Lâm Thục nhất phản cảm chính là việc này, liền uy hiếp nói: Xem như ngươi lợi hại. Nhìn bọn họ cha con hai thú vị hô động, Tiêu Năng khỏe miệng không tự giác lại lộ ra một bộ bí hư tươi cười. Nhưng kia cũng chỉ là trong ngáy mắt. "Cha, ngươi vội đi thôi, ngươi cứ yên tâm đem người giao cho ta, ta bảo đảm giúp ngươi trai đái hảo Lâm Thục cố ý kéo trường mặt sau ba chữ, mang theo ẩn ẩn nghiến răng nghiến lợi." Ân Thái phó lúc này mới vừa lòng điểm điểm đều, sau đó mang theo ý cười đối Tiêu Năng nói, "Tiêu Năng, thuộc nhi sẽ mang ngươi ở nhà đi dạo, các ngươi đi trước đi." "Đúng vậy." Tiêu Năng thấy bọn họ cha con hành động, lại nơi nào không biết Thái phó dụng tâm, sợ là muốn đem nữ nhi bảo bối của hắn giới thiệu cho ta đâu. Bằng không nơi nào dùng được với một cái khuê các nữ tử chiêu đái một cái ngoại mô. Bất quá nếu bọn họ nguyện ý, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. chương 170 nhìn thấu người chơi tâm tư. Lâm Thục có chút không kiên nhẫn lo chính mình đi ở phía trước. Lao cha tâm tư nàng sao có thể không biết, tưởng đem ta liền như vậy đẩy ra đi, không có cửa đâu. Cho rằng tìm cái hắn coi trọng tùy tiện người nào là có thể ở trước mặt ta đứng vững góp chân sao. Nam mơ. Nếu Lao cha như vậy coi trọng hắn kia nếu là hắn làm Lao Cha ghét nhất sự tình, có phải hay không là có thể làm hắn ở Lao Cha cảm nhận trung hình tượng hoàn toàn đánh gãy? Ngươi xác định muốn ta mang ngươi dạo thái phó phủ. Lâm Thục cuối cùng hỏi lại đi theo phía sau tiêu năng một lần. Tại hạ chỉ là ứng thái phó sở, nếu là không lưu tại thái phó phủ, chẳng phải là đối thái phó không tôn trọng. Tiêu năng ấm áp hơi hơi mỉm cười, làm Lâm Thục ngược lại có chút bực bội. Bất quá, chính yếu chính là nhìn đến hắn kia trương ái cười không có hảo ý mặt cảm thấy phản phúc Hảo đi, kia bổn tỉ liền cố mà làm mang ngươi, hảo hảo đi dạo. Lâm thục khỏe miệng khẽ nhuyết, nôn ngư tràn đầy hài hước. Kia dạo hoặc ánh mắt lộ ra tình quang lại một chút cũng không có tránh được tiêu năng đôi mắt. Ta đảo muốn nhìn, nha đầu này có thể chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Đi thôi, ngươi nhưng đến theo sát, chúng ta thái phó phủ lớn không lớn, không, nhưng là đâu, thật muốn dùng hai cái đùi đi lên vẫn là thực cố hết sức, xem ngươi văn văn nhược nhược bộ dáng, nếu là đi không đặng, ngươi nhưng đến nói cho ta một tiếng Lâm Thục ngôn ngữ tràn đầy đối hắn bất mãn cùng khinh thường, những câu đều là nhằm vào hắn y tứ. Hảo! Tiêu năng vẫn như cũ nhật nhạt cười, đối với nàng ngôn ngữ vẫn như cũ chẳng hề để ý. Lâm Thục thấy hắn như thế, tức giận bước nhanh đi ở phía trước, sau đó mang theo hắn từ Nam Viện đi đến Bắc Viện, lại từ Đông Viện đi đến Tây Viện, thấy hắn đại khí cũng chưa xuyến một chút, mà chính mình lại mệt chân đều nâng không đứng dậy, rơi vào đường cùng, chỉ phải tùy tiện tìm một cục đá ngồi xuống, thực không hình tượng lo chính mình chú ý chân còn vẻ mặt bất mãn nhìn tiêu năng. Lâm thỉ đây là làm sao vậy? Thấy tiêu năng một trương gương mặt tươi cười biết rõ câu hỏi bộ dáng, hắn chính là cố ý xem ta chê cười. Thật là kỳ quái, rõ ràng thoạt nhìn như vậy văn nhược bộ dáng, vì sao thể lực lại như thế kinh người, đi rồi lâu như vậy căn bản một chút đều không có ảnh hưởng trên người hắn nho nhã khí chứa. Phiên đến đem chính mình mệt mỏi như thế chật vật. Lâm thủ hung hăng lão trừng hắn một cái, bất mãn cảm xúc không có chút nào che giấu. tỷ Ngài này lại là Hà Tất Đâu. Nha Hoàn Thanh Trúc đau lòng nhìn nhà mình tỷ như thế lăn lộn chính mình bộ dáng, liền có chút khổ sở. Lâm Thục trong đầu nghĩ lại tưởng tượng, sau đó tránh đi tiêu năng, ý bảo Thanh Trúc túi đầu, liền ở nàng bên thai thanh công đạo vài câu, trên mặt còn lộ ra rảo hoạt ánh mắt. Nhưng Thanh Trúc đang nghe lúc sau, sắc mặt lại có chút bất an, thử tính hỏi: "Tỷ, như vậy thật sự hảo sao?" "Yên tâm, đi thôi, có chuyện gì có buồn tỷ bọc." Lâm Thục một phách ngực, Một bộ cảm thấy thực vừa lòng bộ dáng. Thanh Trúc bất đắc dĩ, nhà mình tỉ tính tình chính mình rõ ràng, nàng nếu là quyết định sự, sợ làm mười đầu ngưu đều kéo không trở lại, rơi vào đường cùng chỉ phải dựa theo tỉ phân phó rời đi. Tiêu năng, ngươi có mệnh hay không? Lâm Thục đột nhiên tâm tình thực tốt đối Tiêu năng hơi hơi mỉm cười nói. Không mệt không mệt cũng không quan hệ, dù sao đi rồi lâu như vậy, chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi, như thế nào? Lâm Thục biên biên đứng lên. Tại hạ tuy tỉ ý tứ liền giáo tiêu năng hiện tại nhưng thật ra thực chờ mong lâm thục sẽ làm ra sự tình gì tới chúng ta. Đi theo lâm thục phía sau vẻ mặt hứng thú bộ dáng. Nha đầu này nhưng thật ra thật tình, so với chính mình từ trước quen biết quá một ít nữ tử có vẻ đại khí không ngượng ngùng, không làm ra vẻ, nhưng thật ra có chút ý tứ. Đi vào một gian thoạt nhìn trang nghiêm lại không mất lịch sự tao nhã địa phương, lâm thục dừng bước chân, sau đó nhìn thoáng qua đã sớm chờ ở một bên thanh trúc, lúc này mới yên tâm đối tiêu năng nói. Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một chút, ta đã mệnh nha hoàn chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm. Lâm tỷ không đi vào sao? Tiêu Năng nhìn thoáng qua nơi này, vừa thấy liền không phải tiếp khách địa phương, nha đầu này đây là muốn hú ta tiết đâu a. Ta a, ta vừa mới đường đi quá nhiều, ra một thân hãn, tưởng trở về đổi thân quần áo. Lâm Thục có chút khẩn trương, rốt cuộc đây là lần đầu tiên như vậy hú người. Như vậy a, kia tại hạ liền lại lần nữa xin đợi tỷ. Tiêu Năng trong mắt lộ ra giảo hoạt thần sắc. Lúc này mới nhấc chân trực tiếp đi vào. Lâm Thục vẫn luôn chừng mắt nhìn hắn một bước không quay đầu lại vẫn luôn hướng phòng trong đi, tâm kinh hoàng, liền sợ này tử nhìn ra manh môi tới. Chính là sự tình tiến hành thực thuận lợi, hắn đi vào, hơn nữa là không chút do dự. Lâm Thục thấy thế, liền một cái bước xa chạy tiến lên đi, dối tay lấy quá thanh trúc trên tay siềng xích tướng môn cấp khóa trụ, sau đó liền thấy quản gia mang theo gia đình cấp vội vàng đuổi lại đây. tỷ ngại như thế nào ở chỗ này? Thiếu công từ đâu? Quản gia tò mò lại sắc mặt nghiêm trọng. "Hắn nha, hắn đi nhà xí Lâm thuộc thuận miệng địa chuyện, sau đó mới vẻ mặt khẩn trương nói, "Quản gia, hiện tại không phải cái này thời điểm, ta vừa mới nhìn đến có người lén lút tiến sáu thư phòng, sợ hãi cực kỳ, liền phân phó thanh trúc cầm xiển xích tướng môn khóa trụ, ngươi mau dẫn người đi vào nhìn một cái, bên trong nhưng đều là tra quan trọng văn kiện đâu." Quản gia chính là hướng về phía chuyện này tới, thanh trúc kia nha đầu có người lén lút vào lao ra thư phòng, kia chính là không được sự. Lão ra thư phòng là giống nhau liền tỷ phu người còn không thể nào vào được địa phương, nếu là người khác đi vào, lao ra chắc chắn buồn bực. Vì thế quản gia liền sai người mở ra xíu xích, sau đó liền mang theo mấy cái gia đình vọt đi vào. Lâm Thục cũng gắt gao theo ở phía sau, liền chờ bọn họ phát hiện tiêu năng, sau đó đem hắn đương kẻ cắp giống nhau đuổi ra đi. Chính là liền ở nàng hưng phấn thời điểm, đã sớm nhìn thấu nàng tâm tư tiêu năng, ở đi vào nghe được nàng bên ngoài khóa cửa thanh âm thời điểm liền trốn thượng nóc nhà. Sau đó sấn bọn họ tất cả mọi người đi vào bên trong thời điểm trực tiếp nhảy xuống tới, lại xuất hiện ở ngoài cửa, làm bộ một bộ mới vừa đi tiến thốc bộ dáng Chỉ là lâm thục vào cửa khi kia trương hưng phấn mặt lại làm hắn cảm thấy thú vị, nha đầu này cũng không phải như vậy không thú vị người, còn hiểu đến treo chọc người khác. Nhưng đi vào tìm một chỉnh vòng lâm thục bọn họ lại có chút kinh ngạc, bên trong căn bản là không có bất luận cái gì tha bóng dáng Chính là không đúng a này gian thư phòng lao cha riêng không có làm cửa sổ. Tiêu năng là chính mình tận mắt nhìn thấy đi tới, như thế nào sẽ không ở bên trong đâu. Hắn có thể đi nơi nào? Người đang làm cái gì? Liên ở lâm thuộc khó hiểu suy nghĩ sâu xa thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, kinh nàng hét lên một tiếng. Sau đó đang xem thanh người nọ là tiêu năng thời điểm, không thể tin tưởng chấp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt, lo lắng là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhưng là ở lại định cùng với khẳng định là tiêu năng thời điểm, nàng kinh ngạc nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tại Hạ vừa mới đi nhà sĩ, không phải tỷ làm tại Hạ đến thúc tìm người sao? Tiêu Năng khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười, nhưng tiêu tươi cười ở Lâm Thục xem ra rõ ràng chính là xem thấu nàng siếp, sau đó cô ý trêu chọc nàng ý tứ, tức khắc có chút tức giận. Chương 171 chi bằng gả cho ta. Ngươi Lâm Thục buồn bực muốn đem khí rơi tại trên người hắn, nhưng là tưởng tượng nếu là cái dạng này lời nói, chính mình hãm hại chuyện của hắn chẳng phải là muốn lòi. Tỷ, nô tài tìm một vòng cũng chưa nhìn đến ngài sở khả nghi người. Quản gia mang theo gia đình, đem cửa thư phòng quân hảo, sau đó mới cung kính nói. Nga, phải không, có thể là ta nhìn lầm rồi, không phải một bóng người đi tới, là một cái chuột lén lút lưu đi vào. sau đó toàn Phùng Nhi chạy ra. Lâm Thục tuy rằng là đáp lại quản gia, nhưng là ánh mắt lại khiêu khích nhìn tiêu năng. Tiêu năng lại chỉ là nhợt nhạt cười, không tỏ ý kiến. Nhưng là quản gia lại bị tỉ một phen lời nói không hiểu ra sao. Nay tỷ cũng quá khoa trương đi. Một bóng người cùng một cái chuột thân ảnh cũng có thể nhìn lầm, chẳng lẽ là tỷ treo chọc chúng ta này đó nô tải hảo chơi đi. Cũng không đúng à, tỷ ngày thường là ương ngạnh chút, nhưng chưa bao giờ lấy chúng ta này đó hạ nhân nói dẫn sự, này không nên à. Hảo, không có việc gì, các ngươi trước tiên lui hạ đi, ta còn muốn tiếp tục mang theo tiếu công tử dạo chúng ta thái phó phủ đâu. Lâm thủ câm dương quái khí nhìn tiêu năng đối quản gia nói, đúng vậy quản gia thấy tỷ như vậy, cũng coi như là hiểu rõ. Tỷ chỉ là đơn thuần không thích làm chuyện này, cho nên mới lấy chúng ta tới chế tạo sự cố nhạc đệm. Thôi, ai làm nhân ra là tỷ đâu. Chúng ta chính mình tâm điểm liền giáo. Lâm tỷ chơi còn vui vẻ. Tiêu năng khỏe miệng đột nhiên gợi lên một mặt độ cung, làm Lâm Thục kinh ngạc tưởng nàng nhận thức cái kia tiêu năng. Nhưng là trừ bỏ ánh mắt có chút tương tự bên ngoài, hai chương căn bản là không phải cùng khuôn mặt, cho nên kinh ngạc cảm xúc cũng thực mau bị che giấu. Người đều đã biết. Lâm Thục biết rõ cố hỏi nói. vì tỷ vui vẻ. Tại hạ nhất định đem hết toàn lực phối hợp tỉ trò chơi. Tiêu năng một bộ ngươi hài nháo, ta liền bồi ngươi nháo, chỉ cần ngươi có thể cười tư thế đối Lâm Thục nói. Ngươi Lâm Thục đột nhiên phát hiện thực không thú vị, nhưng là lại thực buồn bực, sau đó đối với hắn hử lạnh một tiếng liền lo chính mình rời đi. Mặc kệ nó, Lao Cha nếu là trách tội xuống dưới làm hắn mắng vài câu đó là, nhưng nếu là hắn có cái khác ý tưởng, hừ, vậy đừng trách nàng rời nhà đi ra ngoài. Lâm Thái Phó trở về thời điểm, Phó Kỳ Huyên cũng đi theo chạy tới. Mục đích của hắn đó là Lâm Thục. Làm một án trở về trái lo phải nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Thục tuyệt đối không thể gả cho những người khác, mà chính mình cũng nhất định phải tranh thủ đến nàng. Nhưng là cái kia tiền đề là muốn trước trinh đến nàng đồng ý, cho nên Thái Phó giáo thụ xong chương trình học sau liền đi theo Thái Phó trở về. Thái Phó, ngày trước vội vàng, ta đi tìm Thục Nhi. Phó Kỳ Huyên cùng Lâm Thục cũng coi như là từ chơi đến đại, hai người cho tới nay đều là như thế này ở chung, cho nên Lâm Thái Phó cũng không có tưởng quá nhiều. Quản gia, tỷ nhưng có hảo hảo chiêu đãi tiêu năng. Thái phó về nhà quan tâm chuyện thứ nhất chính là lâm thuộc cùng tiêu năng, muốn nhìn một chút bọn họ chi gian rốt cuộc có hay không khả năng. Này, tỷ vẫn luôn mang theo tiếu công tử dạo trong phủ, một khác chưa từng ngừng lại, sau lại mệt mỏi mới trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Quản gia không biết nên như thế nào, liền dựa theo sự thật. Ân. Lâm thái phó vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền phải quản gia đi đem tiêu năng tìm tới. Chỉ là Lâm Thái Phó nói là mới vừa đi khai Phó Kỳ Huên nghe được, đột nhiên thần sắc có chút không tốt. Tiêu năng là ai? Vì sao phải thuộc Nhi mang theo hắn dạo Thái Phó Phủ? Phó Kỳ Huên quen cửa quen nẻo tìm được Lâm Thục Sân, nhưng là không có trực tiếp đi vào, mà là lễ phép trở thành trúc đi thông báo, sau đó chỉ ở trong sân chờ nàng. Lâm Thục thấy Phó Kỳ Huên đã đến cũng chỉ là hứng thú thiếu thiếu. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Thục ngữ khi có chút không tốt lắm. Phó kỳ huyên thấy Lâm Thục vẫn là một bộ hể và hiệu sự bộ dáng, liền có chút đau lòng, ta nghĩ đến nhìn xem ngươi. Ngữ khí thực nhẹ, một chút cũng không giống bọn họ di vãng gặp mặt ở chung phương thức, ngược lại có chút cố tình tâm cẩn thận. Ân. Lâm Thục vô lực ghé vào trên bàn, cũng không có tưởng cùng hắn tiếp tục lời nói ý tưởng. Phó kỳ huyên rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi đến, còn ở vì thái phó vì ngươi chọn hôn phu sự tình yêu phiền sao? Cũng không phải là sao? Lâm Thục giống lập tức tìm được nói hết đối tượng một chút, bực bội nói, ngày thường đều chỉ là ngoài miệng, hôm nay khen ngược, trực tiếp đem người lánh đến trong phủ tới. Người là, tiêu năng. Phó kỳ huyên bản năng đoán được là ở sảnh ngoài nghe thái phó sở nhắc tới tiêu năng. Người cũng biết, người gặp qua hắn. Vẫn là ta kêu láo cha cùng ngươi. Lâm Thục ngữ khí có chút không tốt. Phó kỳ huyên cảm thấy chuyện này không thể lại kéo, lại kéo xuống đi, chỉ sợ Thục Nhi liền thành bị tha người. Vì thế hít sâu một hơi. Tráng lá gắt nói, Thục Nhi, ngươi không nghĩ gả chồng mà thái phó một hai phải ngươi gả, phải không? Đúng vậy, ngươi, ta không gả chồng đối hắn có cái gì tổn thất, mỗi nhìn ta liền như vậy làm hắn nháo tâm sao? Thế nào cũng phải đem ta gả cho một cái người xa lạ hư háo thời gian sau? Lâm Thục bất mãn đoán giận, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể giúp được ngươi. Phó Kỳ Huyên mang theo thử tính ngữ khi nói, thật sự, ngươi thật sự có biện pháp có thể làm ta láo cha không buộc ta gả chồng kia còn không chạy nhanh. Lâm Thục cảm giác như là nhìn đến hy vọng giống nhau, chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Phó Kỳ Huyên. "Gả cho ta." Phó Kỳ Huyên trực tiếp đối Lâm Thục nói. Nhưng lời này một xong, Lâm Thục liền sững sờ ở tại chỗ, hơn nữa vừa mới trên mặt còn một bộ mong đợi bộ dáng, đột nhiên liền suy sụp đi xuống, xem Phó Kỳ Huyên ánh mắt tựa như ở ngươi chẳng lẽ là ở chơi ta đi. "Không, không phải, ngươi không cần hiểu lầm, ta ý tứ không phải làm ngươi thật gả Phó Kỳ Yên thấy Lâm Thục sắc mặt biến hóa. Trong lòng cũng có chút mất mát, nguyên lai nàng đối ta căn bản không có chút nào ý tứ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, ngươi xem, hai chúng ta như vậy chín, ở ngươi khó xử hết sức, ta không giúp ngươi thì ai giúp ngươi? Phó kỳ huyên một bộ hảo huynh đệ bộ dáng, Dù sao cha ngươi chỉ là tưởng đem ngươi gả đi ra ngoài, hắn cho ngươi chọn cá nhân đơn giản là bởi vì ngươi không có nói cho hắn ngươi có chọn người thích hợp, mà người kia chính là ta. Ngươi chẳng lẽ là điên rồi đi? Lâm Thục hung hăng chừng hắn một cái cũng không cảm thấy hắn có cái gì ý nghĩa. Ta không điên, người trước hết nghe ta đem nói xong phó kỳ lên thấy Lâm Thục như vậy thái độ, có nghĩ thẩm chiếu cố nàng, nhưng là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vô tình cự tuyệt chính mình, cùng với ngươi bị cha ngươi cưỡng bách gả cho một cái ngươi hoàn toàn không quen biết, không quen biết, càng không thích người, còn không bằng chính ngươi cùng cha ngươi phải gả cho ta, như vậy tới nay, chúng ta tuy rằng kết làm vợ chồng, nhưng là ta khả nghi cùng ngươi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không. Can thiệp ngươi hành vi Ngươi vẫn như cũ có thể giống như trước giống nhau tự do tự tại sinh hoạt, ít nhất thành hôn lúc sau, ngươi đối mặt không phải ngươi không quen biết không cảm tình người, mà ta có thể giúp ngươi tránh thoát cha ngươi bức bách, còn có thể tại tương lai thành toàn ngươi tìm được ngươi chân chính ái mộ người. Đến lúc đó mặc kệ ngươi chờ bao lâu, ta nhiều giữa ngươi, ngươi xem coi thế nào. Phó Kỳ Huyên song kỳ thật là có chút khẩn trương, hắn lo lắng Thục Nhi tình nguyện gả cho một cái người xa lạ cũng không muốn gả cho ta. Lâm Thục Lâm vào trầm tư. Đối với phó kỳ uyên nói, nàng cảm thấy tựa hồ rất có ý tứ, hơn nữa cũng là như vậy cái đạo lý, lúc này mới thay một bộ gương mặt tươi cười nói, ngươi được lắm, này biện pháp không tồi, liền ấn ngươi tới, vẫn là ngươi đủ tỉ nhóm. Lâm Thục kích động chụp một chút phó kỳ uyên bả vai, chỉ là nàng không biết, nàng đáp ứng cái này cách làm dưới, phó kỳ uyên trong lòng có bao nhiêu vui vẻ. Hắn cũng không tin, mỗi ngày sớm chiều ở chung còn không thể đem nàng tâm cấp thu. chương 172 trách ai được. Tô Mạt tỉnh lại thời điểm, cảm giác bên người có người ôm lấy nàng, lười nhác hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, làm bộ tiếp tục ngủ, chỉ là khoe miệng mỉm cười ngọt ngào không ngờ đạt nàng hiện tại hạnh phúc cảm xúc. "Thỉnh sao?" Phó Vũ Đình mềm nhẹ ở Tô Mạt trên trán ấn một chút ôn nhu nói. Tô Mạt mở to mắt, vẻ mặt e lệ ngẩng đầu nhìn hắn, "Giờ nào?" Đồ ăn sáng thời gian đã qua, cơm trưa thời gian chưa tới. "Con sớm, chờ cơm trưa thời điểm tái khởi đến đây đi." Tô Mạt lười nhác nhắm mắt lại, Một bộ muốn tiếp tục mỹ mỹ ngủ một giấc bộ dáng, Phải không? Ly cơm chưa thời gian còn sớm, nếu ngươi không đói bụng, chúng ta đây tiếp tục làm điểm có ý nghĩa sự. Phó Vũ Đình xấu xa thanh âm vang lên. Tô mặt lập tức mở to mắt, đang một chút ngồi dậy, không vì cái gì khác, liền bởi vì Phó Vũ Đình tay bắt đầu không an phận lên, nàng lại thẹn lại bực nhìn chầm chầm hắn. Từ trước như thế nào không phát hiện người này như vậy vô lại a? Ngươi? Như thế nào như vậy hư? Tô Mạt mang theo thẹn thùng lại có chút toán trách ngữ khí nói, tối hôm qua cũng không biết chính mình bị lăn lộn đến khi nào mới nghỉ ngơi. Hắn khấn ngược, sáng sớm thượng đói thế nhưng còn tinh lực dư thừa, ngươi không phải không đói bụng sao? Nhưng ta đói bụng. Phó Vũ Đình vẻ mặt vô tội bộ dáng nhìn Tô Mạt, toàn bộ một cái muốn đem không biết xấu hổ tiến hành rốt cuộc. Không, ta đói, ta rất đói bụng, ai ta không đói bụng? Tô Mạt lo lắng hắn trực tiếp phát lại đây, cho nên dứt khoát không màng hình tượng nhanh như chớp chạy đến trên mặt đất. Nhanh chóng cho chính mình rửa mặt trải đầu một phen, sau đó thúc giục nói, ngươi còn cọ tới cọ lui ngồi cái gì, ta đều mau chết đói. Tô mặt biên biên vuốt sát thật có chút đói bụng, trực tiếp mở cửa chuẩn bị rời đi. Nhưng phó vũ đình tốc độ mau đem cổ tay của nàng giữ chặt, không đợi buồn vương sao. Chờ, như thế nào sẽ không đợi đâu. Ta chỉ là tưởng trước một bước đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài có hay không thái dương. Tô mặt cười gượng hai tiếng, nhưng là trên mặt hồng nhuận sáng tỏ nàng hiện tại cảm xúc. Phó Vũ Đình chỉ là nhợt nhạt cười, nhìn nàng dễ dàng như vậy liền thẹn thùng bộ dáng, tâm tình mạc danh càng thêm vui sướng. "Đã làm thiên cầm cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi từ tạc buổi chiều đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì, nhưng đừng đói lạ." Giao cho Thỏ ỉn ôn nhu quan tâm nói, "Ngươi còn biết ta, cũng không biết đây là ai làm hại." Tô Mạt có chút trách cứ, "Lần sau bổn vương sẽ chú ý, nhất định làm ngươi ăn cho no." Phó Vũ Đình cũng không giấu giếm, càng không kiêng dè, nhưng hắn nói lại làm Tô Mạt một xấu hổ lại xấu hổ. Xấu hổ đều ngượng ngùng xem hắn Vì thế không để ý tới hắn Bước nhanh hướng ngoài cửa đi Chính là còn chưa tới cửa Trên chân như là hậu chi hậu giác giống nhau không có sức lực Trên đùi mềm nhũn liền lập tức hướng trên mặt đất đảo đi Con hảo phó vũ đình phản ứng rất nhanh Trực tiếp túm chặt nàng Có chút lo lắng thần sắc nhìn chằm chằm nàng Không có việc gì đi Trách ai được Tô mặt mắc cỡ đỏ mặt oán trách túi đầu dựa vào trong lòng ngực hắn Là buồn vương sai Lần sau sẽ chú ý. Phó Vũ Đình sủng lịch đến Ôn Nhu thanh âm làm Tô Mạt nghe lỗ thai đều mau mang thai. Có thể bị hắn như thế Ôn Nhu lấy đãi, lại mệt điểm lại có gì phương? Phó Vũ Đình đem Tô Mạt mềm nhẹ bế lên, mở cửa thời điểm liền nhìn đến Thiên Cẩm cùng Lăng Phong thiếu hiên bọn họ đều ở cửa. Thiên Cẩm còn một bộ hạnh phúc giống hoa nhi đều khai liêu bộ dáng nhìn chằm chằm Tô Mạt kia trương đỏ bừng mặt. Vương phi, ngài đói bụng đi, ta cho ngài chuẩn bị rất nhiều đồ bổ, bảo đảm ngài ăn thực mau là có thể khôi phục thể lực, sức sống mười phần. Thiên Cầm kích động, hoàn toàn không biết nàng lời nói làm Tô Mạt càng thêm thẹn thùng. Tô Mạt toán trách nhìn Thiên Cầm liếc mắt một cái, sau đó nhìn phó Vũ đỉnh khẽ nết khỏe miệng, bị hắn ôm tâm tình rất tốt đi nhanh rời đi. Nhà ta Vương phi chính là mị lực đại, nhanh như vậy liền nhẹ nhàng bắt lấy vương gia. Thiên Cầm một chút cũng không có để ý bên cạnh còn đứng Lăng Phong cùng Thiếu Hiên, không lựa lời, lo chính mình cao hứng. Không sai, Vương phi có cái này quyết đoán. Thiếu Hiên khó được mang theo lập lòe ánh mắt khen nói Lăng phong cảm giác hiện tại thiếu hiên đã làm hắn thói quen, cho nên cũng nhận đồng gật gật đầu nói, không sai, vương phi chính là có cái này mị lực. Đúng không? Thiên cầm như là nghe rất êm thai nói giống nhau, xoay người đối với phía sau hai người cười nói, sau đó đang xem thanh bọn họ là vương gia bên người người khi, không tự giác đỏ hờ mặt, có chút lo lắng nghĩ, xong rồi xong rồi, bọn họ chính là vương gia người, nên sẽ không đem ta lời này cấp vương gia nghe đi. Thiên cầm, con thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi chiếu cố vương phi. Lăng phong thấy thiên cầm sững sở ở tại chỗ bất động, liền nhẹ giọng nhắc nhở nói. Nga, Nga, Hảo, ta đây liền đi. Thiên cầm như là bị đặc xá giống nhau, nhanh như chớp chạy không ảnh. Chúng ta sẽ thoạt nhìn không giống người tốt sao? Nàng như thế nào chạy nhanh như vậy? Lăng phong hồ nghi nhìn chằm chầm thiên cầm rời đi phương hương nói. Thiếu hiên ngó hắn liếc mắt một cái, là ngươi thoạt nhìn không phải người tốt. Ném xuống những lời này cũng đi theo rời đi. Chỉ dư lăng phong một người tại chỗ sướng sở, thiếu hiên đây là, chỉ ở chính mình trước mặt mới có thể biến thành kia phúc không muốn lý tha bộ dáng sao. Ai, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đem lời nói rõ ràng, dựa vào cái gì chỉ đối ta một người thái độ như vậy ác liệt. Lăng phong nhanh hơn bước chân đuổi kịp thiếu hiên, bất mãn truy vừa nói. Quá mấy chính là thái phó đại thọ, hắn là ta đại ca ân sư, hiện giờ lại là phó kỳ huyền vỡ lòng sư phó, càng là ta chiêu quốc hiếm có lương đống chi tài. minh Bạch, người liền tính không. Ta cũng sẽ đi, chỉ bằng lâm thục cùng ta quan hệ, ta cũng sẽ không chậm trễ lâm thái phó. Tô mặt vừa ăn biên, lời nói thật, nàng là thật đói, nếu không phải phó Vũ Đình ở đây, nàng một người hoàn toàn có thể thu phục này một bàn đồ ăn. Đúng rồi, chờ hạ ta nghĩ ra đi một chuyến. Tô mặt trong miệng nhét đầy ăn, mơ hồ không do nói. Đi chỗ nào? Phó Vũ Đình như mày, lời nói thật, hiện tại một chút cũng không hy vọng nàng tùy tiện ra ngoài, nếu là có thể. Thật hy vọng có thể vẫn luôn đem nàng cột vào bên người, cùng chính mình tùy thời tùy chỗ ở bên nhau. liền đi ra ngoài đi dạo, ngươi cũng biết, ta ở nhà không chịu ngồi yên, chính yếu chính là, không có việc gì ta có thể đi tranh thánh y lìa đường, còn có thể giúp giúp triệu đường chủ. Tô mà xem đều không có xem phó Vũ Đình, ánh mắt vẫn luôn ở trên bàn thái sắc chi gian bồi hồi. Nhớ rõ mang lên chi ngộ chi ân, buồn vương còn có việc muốn xử lý, liền không cùng ngươi cùng giáo phó Vũ Đình nghĩ chính mình còn có chuyện quan trọng muốn xử lý cũng biết không thể đem nàng nốt ở trong phủ, liền đáp ứng rồi nàng. Yên tâm, ta sẽ, ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta. Từ đầu đến cuối, Tô Mạt đói ánh mắt đều ở thái sát thượng, không có một khắc ngừng ở phó vũ đỉnh trên người, cái này làm cho hắn cảm thấy thực không vui, hận không thể đem này đó đồ ăn tất cả đều chết hạ, làm nàng lực chú ý tùy thời tùy chỗ đều ở trên người mình. chương 173 của tay, Tô Mạt lần này quả nhiên nghe lời mang lên chi ngộ cùng chi ân, Đem Thiên Cầm cùng Hàm xương lưu tại trong phủ. Nàng vừa đến vọng giang lâu cửa thời điểm, liền thấy có mấy người nâng một cái cáng, vội vàng hành hương ý đi đường phương hướng chạy tới. Mà cáng người trên cánh tay phải đã đoạn, cụ tay liền ở hắn bên cạnh người phóng, mà trên mặt lại trình một mảnh màu tím đen, hoàn toàn là chúng độc dấu hiệu, Tô Mạt không cấm nhíu mày. Kia cụ tay thoạt nhìn như là mới vừa bị chạm rớt, nếu là kịp thời, không chừng còn có thể tiếp thượng. Động lòng chắc gần Tô Mạt quyết định theo sau nhìn xem tình huống. Vẫn luôn đứng ở lầu ba xương phòng nhìn chầm chầm dưới lầu tình huống sở mạc hàn, ở nhìn đến tô mạt xuất hiện đang nhìn rang lâu cửa thời điểm, liền an bài nàng thấy được kia một màn, vì chính là chứng thực một chút. Vì thế liền ở tô mạt rời đi thời điểm cũng đi theo nàng rời đi. Cứu mạng A, đại phu, mau tới người A, cứu cứu hắn đi, hắn sắp chết rồi. Một cái ăn mặc bình phàm phụ nhân khóc kêu mà ở thánh y dìa đường đại đường kinh hoàng vô thố hô to, sau đó nhìn thấy đại phu liền chạy nhanh quỳ xuống, đại phu. Cầu xin ngài cứu cứu ta phu con đi, cầu xin ngài. Phụ nhân biên biên thật mạnh trên mặt đất dập đầu. Đại đường đại phu nhóm nhìn thoáng qua nằm ở cáng thượng hơi thở thoi thóc nam tử, sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không cần trị liền biết hắn đã không cứu. Cầu xin các ngươi, cứu cứu hắn đi. Phụ nhân thấy đại phu kia bộ dáng khóc càng là kinh động mà, khái trên mặt đất đầu càng thêm vang dội Vẫn luôn tại hậu đường triệu khiêm nghe được phía trước động tinh cũng bước nhanh đi đến, ở nhìn thấy trên mặt đất kia đầy người vết máu lại sắc mặt tím đen người cứu biết tình huống không ổn, mau, mau giang ân nâng đến hậu đường đi. triệu khiêm lời này thời điểm, tô mạt cũng vừa lúc đuổi tới, ở không thông báo triệu khiêm một tiếng thời điểm liền đi theo đi hậu đường. vương phi ngại như thế nào tới, triệu khiêm gắt gao đi theo tô mạt bên người thanh hỏi, ở trên đường nhìn đến người này liền tới đây nhìn xem. tô mạt sắc mặt ngưng trọng đáp lại, nay tha tình huống, tại hạ không có nắm chắc, còn thỉnh vương phi, không cần nhiều, ta nếu tới liền sẽ không đứng nhìn bản quan. Tô Mạt thần sắc kiên định, chỉ là cũng cảm thấy tình huống không tốt lắm. Làm những người khác đều đi ra ngoài. Tô Mạt đi theo cáng đi vào một gian xương phòng, làm đi theo chính mình, những người khác trừ bỏ triệu đường chủ cùng vị kê phụ nhân toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài. Trong xương phòng chỉ có phụ nhân vẫn như cũ khóc thút thích thanh âm, tuy rằng không lớn, nhưng là lại nghiêm trọng ảnh hưởng tô Mạt bắt mạch hoàn cảnh. Liền lạnh lung nói, nếu là không nghĩ làm hắn chết, liền cơ miệng. Kia phụ nhân có lẽ là bị tô mạt thái độ làm cho kinh sợ, ở tô mạt mở miệng thời điểm liền lập tức ngừng tiếng khóc. Chỉ là thấy nàng bất quá là cái nữ nhân, thật sự có biện pháp chữa khỏi ta phu quân sao. Mang theo hoài nghi ánh mắt đang chuẩn bị lời nói khi, triệu khiêm ngăn cản nàng, không cần lời nói, nàng bắt mạch xác định tình huống phía trước không thích quá xảo. Phụ nhân tự nhiên là nhận thức triệu khiêm, hắn chính là thánh ý đi ở đường có tiếng đại phu, liền hắn cũng không dám ở nàng kia trước mặt lỗ mãng, đó có phải hay không minh nàng rất lợi hại. Có thể cứu phu quân của ta đâu. Phụ nhân trên mặt nháy mắt dơ lên hy vọng. Tô mà sắc mặt lại không tốt lắm. Sau đó chạy nhanh phân phó triệu đường chủ lập tức tìm tới tơ tảm. Còn hảo tự mình trên tay bị một bộ phùng ngoại thiệp châm. Hiện giờ nếu là tới kịp, tiếp thượng cánh tay hắn cũng không phải không có khả năng. Triệu đường chủ tuân lệnh sau bằng màu tốc độ đem tơ tầm lấy lại đây. Tô mặt trước khẩn cấp giúp nam tử cầm máu. Sau đó làm triệu khiêm chuẩn bị tốt đen dầu, tiêu quá độc băng Sau đó làm chi ngộ cùng chi ân đem đèn tới gần Nam Tử, để chính mình cho hắn phùng thượng cánh tay phải. Chỉ là nơi này điều kiện hữu hạn cũng không có biểu hiện kính hạ có thể nhìn đến mạch máu, hơn nữa đem mạch máu trước phùng thượng, sau đó lại phùng ngoại cánh tay làng ra. Rơi vào đường cùng chỉ có thể dựa theo chính mình trong trí nhớ cánh tay kết cấu, đem nó hoàn nguyên đến tại chỗ, làm hiểu công phu chi ngộ chống đỡ cánh tay, chính mình tắc bằng mau tốc độ đem cánh tay cùng mặt vỡ chỗ tương phùng. Toàn bộ hành trình mọi người cơ hồ đều là ngừng thở. Ngay cả gặp qua sinh sát chi ngộ cùng chi ân nhìn thấy một màn này đều nhịn không được như mày. Cũng may nam tử đã trúng độc hôn mê hơn nữa cánh tay cảng bản thân liền đau đớn, cho nên mới không có bởi vì tô mặt may vám mà đau lộn sột. Không biết qua bao lâu, tô mặt chỉ cảm thấy cả người tựa như bị thủy bắt một lần giống nhau, mồ hôi tẩm ướt quần áo dính vào trên người khó chịu khẩn. Còn hảo may và quá trình tương đối thuận lợi, sau đó dùng băng gạc đem cánh tay hắn tốt nhất dược của lên. Đại, đại phu. Ta phu quân tay còn có thể dùng sao? Phụ nhân đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn chầm chằm chính mình phu quân cánh tay liền như vậy thần kỳ lại về tới hắn trên người, không thể tin tưởng hỏi. Tình hình chung, nếu là không cảm nhiễm, không có cái khác vấn đề nói, hẳn là không thành vấn đề. Tô mặt không quá xác định, rốt cuộc như vậy bước đi quá mức đơn giản, có thể hay không hữu dụng chỉ có xem ý, khó giải quyết chỉ có cánh tay, độc tố chỉ là giống nhau độc, kịp thời giải độc là được, triệu đường chủ, giải độc sự tình liền làm ơn ngươi. Là, là, này vốn chính là tại hạ thuộc buồn phận sự. Triệu đường chủ cũng là kinh ngạc nhìn một màn này, chưa bao giờ biết cụt tay thế nhưng còn có thể tiếp thượng. Hiện giờ này thần kỳ một màn cứ như vậy bị chính mình thấy được, không biết đại vương phi có thể hay không giáo giáo ta đâu. Vương phi thật không hổ là thần y dì hề. cảm giác liền không có nàng sẽ không độ vật, cũng không có nàng cứu không trở lại người. Hắn lại như thế nào chúng độc? Tô mà tu một lát lại thuận miệng hỏi. Ta cũng không biết phát sinh chuyện gì phụ nhân đại viên nước mắt lại ngăn không được chảy xuống dưới, phu quân buồn ở trong sân đốn tuổi. Nhưng ta đột nhiên nghe thấy hắn một tiếng thống khổ chu lên, vội vàng chạy ra đi xem thời điểm, liền nhìn đến cánh tay hắn ném ở một bên, chỉnh người thống khổ cuộn tròn trên mặt đất, chờ ta đi hắn bên người thời điểm, hắn mặt đã xanh tím, dọa ta chạy nhanh tìm người hỗ trợ nâng hắn tới tìm đại phu. Tô mặt thấy phụ nhân việt việt sợ hãi, việt việt thương tâm, cũng liền không hảo hỏi lại đi xuống, chính là kỳ quái chính là. Sự tình như thế nào sẽ phát sinh như vậy đột nhiên? Chẳng lẽ thật sự có thai bay vạ gió này một pháp sao? Triệu đường chủ, làm hắn lưu tại thánh y ở đường quan sát mấy, ngày mai ta lại đến xem hắn cánh tay tình huống. Tô mạt nhắc nhở nói. Đúng vậy. Triệu đường chủ đang ở vì hắn chuẩn trị độc tính, cho nên cũng thực đầu nhập, chỉ là qua loa đáp lại tô mạt chỉ là hắn lại xoay người thời điểm, tô mạt cũng đã rời đi. Chi ngộ cùng chi ân mang theo sùng bái cùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chầm chầm vương phi. Tổng cảm thấy cái này Vương Phi thật sự quá thần kỳ, chưa bao giờ gặp qua như thế không sợ huyết tình, đối mặt cụt tay còn có thể như xuyến định nữ tử, hơn nữa nàng còn thần kỳ đem cụt tay tiếp thượng, chúng ta ly gần, tiêu miệng vết thương cơ hồ bị Vương Phi phùng nhìn không ra một chút đứt gây dấu vết tới. Hai người đối Vương Phi đối sùng bái lập tức dâng lên. Chỉ là ở tô mặt rời đi thời điểm, vẫn luôn ở xương phòng nóc nhà quan sát đến tình huống sở mạc hàn không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt. chương 174 hình bộ đại lao Nàng thật sự sẽ y kỳ thuật, hơn nữa thoạt nhìn y kỳ thuật còn bất phàm. Chỉ là nàng may vá miệng vết thương kỹ thuật vì sao thoạt nhìn như vậy quen mắt, như vậy giống cái kia ở chính mình cái kia thời đại thương nhớ ngày đêm người. Các nàng thủ pháp quá giống nhau, giống đến cơ hội làm hắn kinh ngạc tưởng cùng cá nhân. Hắn nhớ rõ lúc trước chính mình bị nghiêm trọng ngoại thương, miệng vết thương quá sâu, rơi vào đường cùng, tô tô chỉ có thể cho chính mình đem miệng vết thương phùng thượng. Nàng phùng thủ pháp thực đặc thù, mỗi một châm đều là giao nhau phối hợp. Đặc biệt là cuối cùng thu nhỏ miệng lại thời điểm, làm người nhìn không ra một chút phùng quá dấu vết, so những người khác phùng ít nhất muốn mị qua nhiều. Mà tô mạt cấp cái này nam tử phùng thời điểm, thu nhỏ miệng lại cũng là như vậy xử lý. Đột nhiên một cái ý tưởng nhảy ra tới, khó trách lúc trước nàng sẽ quan tâm tô tô tình huống, khó trách ở nghe được tô tô tình huống thời điểm sẽ có chút cảm xúc hỏng mất, nàng cũng không phải tô tô bằng hữu mà là tô tô bản nhân. Đối, không sai, nàng nhất định chính là tô tô bản nhân. Sở mạc Hằng nghĩ, liền một cái phi thân rời đi nóc nhà, cực nhanh chiều tô mặt rời đi đói phương hướng đuổi theo. Hắn muốn biết rõ ràng nàng rốt cuộc có phải hay không chính mình ngày đêm tơ tưởng người. Nếu thật là, lúc này đây, ta sẽ không lại cái gì đều không được, nhất định phải đem chính mình tâm tư nói cho nàng. Chính là ở đuổi tới một nửa thời điểm, Sở mạc Hàn lại có chút mất mát dừng lại bước chân, biểu tình cô đơn đứng ở tại chỗ, chua xót cười. Thật đáng buồn buồn cười chính mình như ý tưởng, liền tính nàng thật là tô tô lại như thế nào. Nàng hiện tại thân phận, ở thời đại này là đỉnh vương phi, mà ta đâu, chỉ là một thân phận ti tiện, nhậm người đắn đo tiền đồ. hiện tại ta lại có cái gì tư cách đi yêu cầu hắn tiếp thu chính mình, lại có cái gì năng lực có thể cho nàng hạnh phúc. Công chúa làm ta điều tra nàng có thể hay không ý gì thuật một chuyện, hiện giờ đã xác định, nhưng ta lại do dự, rốt cuộc có nên hay không đem nàng sẽ y đi thuật sự tình báo cho công chúa. Nếu công chúa biết việc này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng, đến lúc đó ta lại nên như thế nào giúp được nàng. Không được, tuyệt không có thể làm công chúa biết nàng sẽ y y thuật một chuyện, chuyện này chỉ cần tô mặt che giấu hảo tự mình, liền nhất định sẽ không dễ dàng bị công chúa biết. Hạ quyết tâm vì tô mặt giấu giếm thân phận Sở Mạc Hàn, có chút cô đơn hướng vọng Giang Lâu đi đến. Vương phi, ngài thế, nhưng sẽ như thế thần kỳ y y thuật, thật sự kêu nô tỉ tỉ mỗi hai người xem trợn mắt há hốc mồm a, nếu là vương gia biết ngài y y thuật liêu, nhất định sẽ vì ngài vui vẻ. Chi ngộ có chút hưng phấn. Tri ân tuy rằng không có lời nói, nhưng là kích động cảm xúc cũng có một tiêu biểu hiện ở trên mặt. Tô mặt vốn định phó Vũ Đình đều biết nàng sẽ y thị thuật sự tình, cho nên liền không có ở hai cái nha đầu trước mặt giấu giếm cái gì, không nghĩ tới các nàng thế nhưng như thế kích động. Vương gia hắn biết. Tô mặt thanh âm nhạt nhẽo đáp lại, đối với các nàng hơi hơi mỉm cười. Chi ngộ thế mới biết, chính mình đã không ở vương gia bên người, cho nên rất nhiều về vương gia sự tình cũng không thể trước tiên biết được, nhưng là nếu vương gia đã biết vương phi y y thuật liêu. Có phải hay không đối Vương Phi liền càng thêm coi trọng chút. Cũng khó trách Vương ra gần nhất đối Vương Phi thái độ càng ngày càng không giống nhau. Nguyên lai là Vương Phi càng ngày càng lợi hại. Sở Lão Bản Tô Mạc liếc mắt một cái liền nhìn đến thần sắc có chút không thích hợp Sở Mạc Hàn đi vào tới, liền mở miệng hô. Sở Mạc Hàn ở nhìn đến Tô Mạc thời điểm, vẻ mặt kinh ngạc, tùy theo mà đến chính là một trận mất mát, nhưng là lại không có biểu hiện quá rõ ràng. Người đã đến rồi. Sở Mạc Hàn ấ sau đó mới đi đến Tô Mạc xương phòng. Chi Ngộ cùng tri Ân cảnh giác nhìn chằm chằm sở mạc hàn, cũng không biết có nam tử thế nhưng cùng Vương Phi đi như thế chi gần, nếu là làm Vương ra biết, chẳng phải là muốn giận dữ. Chi Ngộ tri Ân, các người đi xuống ăn trước điểm đồ vật, ta cùng sở lão bản có chuyện muốn. Tô Mạc nói cũng không phải mệnh lệnh miệng lưỡi, mà là quan tâm làm các nàng trước đi xuống. Chính là Chi Ngộ cùng tri Ân rõ ràng không nghĩ đơn độc Lưu Vương Phi cùng xa lạ nam tử ở cùng cái xương phòng. Nếu là có cái gì không tốt lời đồn đãi truyền ra, không riêng gì vương phi, ngay cả vương gia danh dự đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Yên tâm, ta cùng với sở lão bản quen biết, vương gia cũng là biết đến. Tô mặt như là nhìn ra chi ngộ chi ân băn khoăn, liền mở miệng nói. Chi ngộ chi ân buồn không nghĩ rời đi, nhưng vương phi đem lời nói đều nói cái này phân thượng. Hơn nữa theo lý, các nàng thân là nô tỳ, vương phi căn bản là không cần phải cùng các nàng quá nhiều giải thích. Không phải làm các nàng canh giữ ở bên ngoài mà là làm các nàng đi ăn cái gì, này vốn là không phải giống nhau chủ tử sẽ làm được sự. Cho nên các nàng cũng không hảo cái gì, liền đi ra ngoài. Người trước đi xuống, ta đứng ở cửa, để tránh vương phi có yêu cầu khi, ta có thể kịp thời phát hiện. Chi ngộ đối Chi ân nói. Chi ân nhìn xương phòng nội liếc mắt một cái, lúc này mới rời đi. Làm sao vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì, thấy thế nào ngươi tâm sự nặng nghề bộ dáng. Tô Mạt có chút quan tâm nói. Sở mạc hàn vi lăng một chút, cho rằng chính mình đem cảm xúc che giấu thực hảo, lại vẫn là bị nàng nhìn ra tới. Chỉ là đối mặt nàng thời điểm, có chút lời nói tưởng, lại biết không nên đối nàng, cho nên chỉ là nhợt nhạt đáp lại một tiếng, không có việc gì, gần nhất tương đối vội, có chút lực bất tòng tâm thôi. Nga tô mạc hiểu rõ gật gật đầu, biết bọn họ thương nhân ở trên thương trường cũng không dễ dàng, nếu không nỗ lực kinh doanh, sớm hay muộn sẽ bị những người khác sở thay thế, liền có thể lý giải hắn vất vả. Vậy ngươi nhưng đến chú ý thân thể, tuy rằng trên người độc đã giải, nhưng kia dược cũng không phải văn năng, muốn kiếm bạc cũng chỉ có thể tại thân thể tốt tiền để hạ tiến lên giáo. Tô mặt những câu đều là quan tâm hắn nói, nhưng hắn lại còn ở rồi dám nàng sẽ y lý thuật sự muốn hay không báo cho công chúa.